Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện siêu thị của tôi thông kim cổ. truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 46 Cơm Trắng Đêm Khuya Đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Trong trại đột nhiên xuất hiện một lượng lớn lương thực để những người bị mắc kẹt trong trại suốt 10 ngày bỗng thấy hy vọng. Đây là ông trời ban ân cho chúng ta. Ông trời cũng đứng về phía chúng ta, vậy ngày mai chúng ta nhất định có thể phá vòng vây thành công. Các chiến sĩ quần tình xúc động phẫn nộ. Chính ủy há miệng có lòng muốn phổ cập tầm quan trọng của khoa học cho bọn họ, nhưng trước khi phát ra âm thanh anh lại nghĩ tới khi hừng đông họ sẽ phá vòng vây lao ra ngoài. Dưới tình huống địch và ta tranh lệch quá lớn, liệu có bao nhiêu người có thể đột phá vòng vây thành công cũng không biết. Vì thế anh ta rớt khoát không mở miệng rồi tắt đi hưng phấn của mọi người, miễn cho làm người ta ghét. Tạ anh để cảnh vệ viên gọi Chu Bình và bà nghĩ tới, nói tiểu chu tiểu bằng, số lương thực này là do hai người phát hiện. Tôi sẽ ghi đại công cho các cậu, hiện tại tôi sẽ cho người bắt nồi thổi cơm chỉ là bên chỗ cổng thành nhỏ cũng không thể lơ là. Như vậy đi tôi sẽ gọi thêm 5 người nữa qua chỗ hai người. Tối nay các cậu sẽ canh gác ở cổng thành nhỏ, nếu như có động tĩnh gì, lập tức tới báo ngay cho tôi. Lúc nói lời này, tạ anh giấu mọi người lén nhét vào tay hai người một gói bánh quy. Đoàn trưởng cầm bánh quy trong tay, bằng Nghị mở miệng muốn từ chối nhưng dưới sự ám chỉ của tạ anh, lời từ chối nói không ra. Anh yên lặng nhét bánh quy vào trong túi. Thấy hai người nhận bánh, tạ anh hài lòng gật đầu, hai người đến đó trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi thêm người đến đó. Chu Bình biết đoàn trưởng sở dĩ an bài như vậy là để hai người họ có thời gian ăn hết bánh quy trong túi. Sau khi trở về cổng thành nhỏ, Chu Bình dò xét qua bốn phía xác định không có ai, mới yên tâm lấy bánh quy từ trong túi ra. Kéo lung tung mấy cái trên bao bì, Chu Bình lấy một chiếc bánh quy nhét vào miệng. Sự ngọt ngào của bánh quy trong miệng khiến anh cảm thấy chiếc bánh quy này là thứ anh ăn ngon nhất trong đời. Chỉ có mấy miếng bánh quy trong một gói, Chu Bình rất nhanh đã tiêu diệt hết một gói bánh quy. Trong bụng ít nhiều có chút đồ khiến anh cũng bớt khó chịu Chu Bình hài lòng vỗ bụng quay đầu lại thì thấy bàng nghị đang cầm trên tay gói bánh quy, gói còn chưa được mở ra, anh vội vàng rục lão bàng, sao cậu còn chưa ăn? Cái này do đoàn trưởng đưa riêng cho chúng ta. Nếu không ăn, đợi lát nữa có người đến vậy cậu sẽ không có thời gian để ăn đâu. Bàng Nghị nhìn bánh quy trong tay, nghe Chu Bình nói vậy liền nhanh chóng cất bánh lại vào túi. Đối mặt với ánh mắt không hiểu của Chu Bình, anh cười giải thích đoàn trưởng đã để cho người nấu cơm rồi, lát nữa sẽ có cơm ăn. Tôi nghĩ thứ này không dễ hỏng nên tôi muốn giữ lại, sau này từ từ ăn. Chu Bình gật đầu hiểu ý tôi nhớ cậu có một đứa con trai, cậu là muốn giữ lại thứ này để xem sau này có cơ hội thì đưa cho thằng bé ăn đúng không? Tâm tư bị Chu Bình nói toạc ra, Bàng Nghị không nói thêm gì nữa. Anh đi tới trước một tảng đá đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao, lẩm bẩm không biết còn có cơ hội đưa bánh quy cho thằng bé không. Tiến vào quân doanh, mọi người đều không còn được tự do nữa. Hiện tại khắp nơi đang chiến tranh, anh không biết liệu anh có còn sống để trở về không. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của đồng đội trong lòng Chu Bình khó tránh khỏi cũng thấy có chút buồn bã. Lão bàng tốt xấu gì còn có một đứa con, nhưng anh tiến vào bộ đội sớm, bản thân còn chưa lấy vợ đâu chu bình nhìn bàng nghị đang khó chịu mở miệng an ủi xem cậu nói kiệt chờ chúng ta đánh đuổi kẻ ác xâm lược ra ngoài tự nhiên là có thể về nhà nghe vậy bàng nghị lên chút tinh thần anh gật đầu nói đúng thế chỉ cần đuổi tiểu quỷ từ ra ngoài là chúng ta đều có thể về nhà rồi lúc chu bình và bàng nghị tâm sự tạ anh dẫn theo chính ủy và mấy doanh trưởng ở trong sân kiềm kê lương thực mang về từ cổng thành nhỏ ban nãy tạ anh đã để cho cấp dưới mang hết gạo đi nấu cơm Dòng giã 13 túi gạo tính ra gần 300 cân, nếu nấu hết thì đủ cho cả đoàn bọn họ mở rộng bụng ăn no. Chữ trên những bao gạo này hơi lạ, may mà trong đoàn có chính mì từng làm công tác văn hóa. Anh ta nhìn chữ và hình ảnh trên bao bì cũng có thể đoán được đại khái nội dung. Chính mì lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ, vừa kiểm kê ghi chép vừa nói với tạ anh và mấy doanh trưởng đang đứng bên cạnh hiện tại chỗ này có 100 cân bột mì, 5 thùng mì sợi. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã nghe rõ anh ta chỉ vào mười mấy cái thùng đặt ở bên cạnh nói tiếp những thứ này tôi nhìn chữ viết phía trên thì đoán nó là sữa bò. Tổng cộng có 15 thùng. Chữ viết trên chúng có tên khác nhau nên tôi nghĩ nó không cùng một loại sữa bò. Vừa nghe nói những thứ này là sữa, mọi người liền không thể an vị. Sữa bò rất có dinh dưỡng, vừa hay để bồi bổ cho các thương binh. Về phần vấn đề mà chính ủy đề cập sau đó, họ căn bản không nghe vào lỗ tai. Không cần biết đó là chủng loại nào, miễn là sữa là được. Tạ anh dẫn theo cảnh vệ viên cùng mấy doanh trưởng nhanh chóng mở tất cả các thùng sữa ra. Đếm cuối cùng cho thấy có tổng cộng 300 chai sữa. Nhìn một đám sữa bầy ở trước mặt tạ anh mừng rỡ giơ ngón tay lên đếm. Bây giờ chúng ta có 74 người bị thương, trong đó có 54 người bị thương nặng nằm trên giường bất động. Còn lại 20 người thương thế tương đối nhẹ, thỉnh thoảng còn có thể xuống đất đi được mấy bước. Tạ anh chỉ vào sữa bò trên đất nói với cảnh vệ viên tiểu Vu cậu đếm ra 74 chai sữa ra rồi đưa qua chỗ các thương binh đi. Tiểu Vu tìm một cái sọt tới và sắp đầy 74 chai sữa vào. Sau đó đeo sọt đi tới sân nơi những người bị thương ở đó. Chính ủy và mấy doanh trưởng không có ý kiến gì về quyết định của tạ anh. Dù sao thì những thương binh trong trung đoàn đều bị thương rất nghiêm trọng mà giờ họ lại đang thiếu thuốc men. Những người bị thương có thể cố gắng nhịn được thêm bao nhiêu ngày nữa cũng không biết. Bây giờ có thứ tốt như sữa bò tự nhiên là ưu tiên cho các thương binh trước. Nếu như sau này họ thật sự không chống được vậy trong lòng ít nhất cũng bớt băn khoăn chút. Chính ủy nhìn sữa bò còn lại trên đất, lặng lẽ gạch bỏ số 300 trong sổ và điền lại con số 220 vào cuộc sữa. Sau khi xác định không sai, chính ủy tiếp tục kiểm kê, ngoài những thứ có số lượng tương đối lớn này, cộng tất cả mấy thứ linh linh vụn vặt khác lại thì cũng không ít. Tôi đại khái chia ra từng loại Cái này là bánh quy và lương khô. Còn bên này tôi phân loại theo tên ghi bên trên, là cá đóng hộp rau ô liu và một ít tương ớt. Ngoài ra còn có một ít que cay và đủ loại thịt khô khác nhau nữa. Nhưng những thứ này nhiều loại quá chính ủy cũng không ghi chép cụ thể mà chỉ đếm số lượng rồi ghi vào một cột. Nhìn đủ loại bao bì muôn màu rực rỡ trên mặt đất tạ anh lại lần nữa lâm vào nghi hoặc những thứ này rốt cuộc từ đâu ra vậy. Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt ở đây có thể trả lời câu hỏi của anh. Nhìn thuộc hạ vẻ mặt mờ mịt giống hệt nhau, tạ anh xấu hổ hắng giọng nói thôi, không nghĩ cái này nữa chỉ cần không có độc là được rồi. Những đồ ăn trong sân này ban nãy đã có người trong nhóm thương binh tình nguyện ăn thử, và đã xác định nó không có độc. Tạ anh dọn cá hộp và tương ớt sang một bên, quyết định chờ cơm nấu xong sẽ để mọi người dùng cơm với những thứ này. Trong lòng anh nghĩ khá đơn giản, chính là những thứ này xuất hiện rất đột ngột nên cũng không biết chúng có đột nhiên biến mất không. Cho nên vẫn là để các chiến sĩ ăn vào trong bụng mới là yên tâm nhất. Nghe tạ anh nói, chính ủy bất đắc dĩ lắc đầu. Tạ anh ngược lại thoải mái, một câu đã an bài xong mọi chuyện. Nhưng làm thế nào để phân bổ công bằng những thứ này cho các binh lính thì đây là một vấn đề đau đầu đối với chính ủy. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì chính ủy cũng rất vui vì khi không kiếm được nhiều lương thực như thế. Đại chiến sắp tới, nên số lương thực này thoáng chốc đã khiến sĩ khí của các chiến sĩ tăng vọt không ít. Chu Bình cùng Bàng Nghị dẫn theo năm chiến sĩ do đoàn trưởng an bài cẩn thận canh giữ ở trước cổng thành nhỏ. Cho đến khi có người từ trong trại đưa cơm tới, bọn họ mới có thể buông xuống và thả lỏng thần kinh của mình. Người tới đặt chiếc giỏ mang theo xuống đất, anh ta chỉ vào hộp cá hộp trong sò tre và nói với Chu Bình và Bàng Nghị cái này do đoàn trưởng đặc biệt phân cho các cậu. Cá hộp và tương ớt không có nhiều, trong doanh trại có tới mấy trăm người tính toán đâu ra đấy thì mỗi người cũng chỉ phân được một đũa nhỏ. Ngay cả tà anh thân là đoàn trưởng cũng không có ưu đãi anh và chính ủy cộng thêm cảnh vệ viên cũng chỉ phân được nửa con cá. Nhưng sự nhiệt tình của mọi người không vì thế mà giảm đi, vì tuy ít món nhưng cơm trắng nấu đủ nên mọi người có thể tùy ý ăn. Dòng dã hơn 300 cân gạo chia ra mỗi người có thể ăn được 4-5 bát đủ cho mọi người ăn no bụng. Mấy người bàng nghị bên này cũng không ngoại lệ, ngoài một hộp cá hộp còn có một bát tô cơm dẻo. Mấy người bàng nghị đã qua đói nên khi nhìn thấy cơm trắng, ánh mắt kích động của họ bắn ra ánh sáng màu xanh lục, ai nấy đều nhanh chóng cầm đũa xúc cơm vào bát. Thấy mọi người đều đã ăn, người đưa cơm nói thêm, mọi người ăn trước đi, nếu cơm không đủ thì tự mình về lấy. Trong trại vẫn còn nhiều cơm lắm, mấy người bàng nghị lang thôn hổ yết ngấu nghiến nhét cơm vào miệng, căn bản không thể trả lời lại, vì vậy họ hướng anh gật đầu vài cái tỏ ý đã biết. Người đưa cơm vừa rồi cũng ăn y chang vậy, nên anh ta cũng không cười nhạo họ sau khi xác định không còn quên gì mới xoay người trở về trong chạy ngủ. Bảy người bàng nghị đều cảm thấy chưa no sau khi ăn hết một bát tô cơm lớn cho nên lại phân ra một người trở về lấy thêm một bát tô cơm nữa. Ăn xong hai bát tô cơm lớn, bảy người ngồi bệt dưới đất xoa bụng mãn nguyện. Những chiến sĩ như họ trước khi tham gia quân ngũ, điều kiện trong nhà đều không tốt lắm. Cơm trắng như hôm nay, rất nhiều người đều là lần đầu tiên ăn. Một người lính trẻ hơn sờ bụng và nói với vẻ mặt thỏa mãn, hôm nay ăn một bữa như vậy, ngày mai cho dù tôi có chết thì chết cũng không tiếc. Nghe lời anh ta nói, Chu Bình nhanh chóng phun mấy ngụm nước bọt lên đất phi, phi, phi. Cậu nói bậy bạ gì đó, chờ đuổi mấy tên Nhật Bản cuốn xéo thì còn rất nhiều ngày tốt lành đang chờ cậu ở phía sau đấy. Cậu còn trẻ như thế, mới sống được bao nhiêu ngày cơ chứ, cho nên không thể chết được. Tiểu chiến sĩ hai mắt sáng lên, anh ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Bình, hỏi với ánh mắt khao khát có phải chờ khi chiến tranh thắng lợi là chúng ta muốn ăn cái gì là có thể ăn cái đó. Chu Bình nghe được lời này nhất thời ngẩn ra anh đơn giản gật đầu ừ. Nghe họ nói chuyện bàng nghị không phát ra tiếng, anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần bốn chữ chiến tranh thắng lợi. Không biết còn bao lâu nữa. Sau khi ăn no, mấy người ngồi vây quanh cổng thành nhỏ, người một câu ta một câu nói ra dự định tương lai của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy sắc trời dần sáng, mấy người canh giữ ở cổng thành nhỏ cũng buông xuống lo lắng. Trời sắp hừng đông, một đêm này cuối cùng cũng bình an vượt qua. Tuy nhiên, dường như ông trời không muốn nhìn thấy họ thư giãn như thế, ấy thế mà cổng thành nhỏ đã yên tĩnh gần như cả đêm lại có động tĩnh. Thứ đầu tiên rơi xuống là một thùng cát tông. Chu Bình cùng bà Nghị là người từng trải, nên khi nhìn thấy thùng cắt tông đột nhiên xuất hiện trên mặt đất ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy trong mắt họ có chút hoảng sợ. Năm người còn lại lại không bình tĩnh như vậy, nhìn cái hộp đột nhiên xuất hiện năm người hoảng sợ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ma. Có ma, sau đó, dường như là chê chưa đủ kích thích từng cái thùng giấy, từng cái cái túi ngo ngoe lục tục từ hư không xuất hiện trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Ngay khi chiếc hộp đầu tiên xuất hiện, Chu Bình đã nhanh chóng bảo chiến sĩ trẻ nhất chạy trở về trại báo cáo. Lần này tạ anh và mấy người chính ủy xuất hiện rất nhanh. Khi đến cổng thành nhỏ, họ tình cờ nhìn thấy những túi lương thực hiện ra từ giữa không trung và rơi thẳng xuống đất. Năm người do anh ta cử đến đều sợ hãi đứng yên tại chỗ, chỉ có Chu Bình cùng bàng Nghị vẫn có thể bình tĩnh tiến lên kéo những chiếc túi và thùng giấy đã rơi xuống sang một bên, tránh cho đồ phía sau rơi xuống nện vào đồ phía trước. Đang chuyển đồ dở, bằng Nghị vô tình đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mấy người đoàn trưởng, anh tốt bụng giải thích với họ chúng tôi sợ những thứ này sẽ bị nện hỏng vì vậy muốn chuyển sang bên cạnh. Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của anh, tạ anh gật đầu với vẻ mặt khó nói lên lời, khô cần tán dương, các cậu nghĩ rất chu đáo. Mặc dù tạ anh đã nghe Chu Bình nói về vấn đề này, nhưng nghe người ta nói là một chuyện và tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Không chỉ anh... Mà ngay cả chính mỹ, người cả ngày luôn miệng nói phải khoa học khi nhìn từng loại đồ khác nhau từ hư không hiện ra cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi liệu khoa học mà họ từng kiên trì có đúng hay không. Cũng may một giây sau có thứ từ trên không rơi xuống đã cứu vớt thế giới quan của anh ta. Tạ anh từ giữa không trung nhanh chóng bắt lấy chiếc đồng hồ nện tới trước mặt vẻ mặt kinh ngạc nói, đồng hồ. Bàng nghị nhìn chiếc đồng hồ trên tay đoàn trưởng và cảm thấy rất quen thuộc. Anh không xác định nói, hình như là chiếc đồng hồ mà đồng chí tiểu đồng hay đeo thì phải. Nghe anh nói, tạ anh đang muốn mở miệng hỏi anh tiểu đồng là ai. Nhưng từ hư không đột nhiên xuất hiện một người khiến anh giảm bớt đi cái này trình tự này. Nhìn thấy người đàn ông từ chống rỗng xuất hiện, mấy người chu bình theo phản xạ giơ súng lên. Đồng thừa trải tuyệt đối không ngờ rằng, một giây trước anh bước ra khỏi cửa gỗ, một giây sau đã bị đồng đội chĩa súng vào đầu. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của người tới, bà Nghị vội vàng hét lớn với Chu Bình, Lão Chu, đừng nổ súng. Đây là đồng chí đồng thừa trạch trong doanh chúng ta. Trường 47, Đại Chiến sắp tới. Một tiếng hô của bà Nghị đưa tất cả mọi người có mặt ở chỗ này tỉnh táo lại. Doanh trưởng của đồng thừa trạch cũng có mặt ở đây, anh ta cũng lên tiếng chứng minh, đúng vậy, đây là đồng chí đồng thừa trạch trong doanh của tôi. Sau khi nói chuyện vị doanh trưởng đó cũng phản ứng lại và quay sang chất vấn, đồng chí tiểu đồng, đồng chí có thể giải thích đây là tình huống gì không? Tôi dường như đã không gặp đồng chí trong lúc ăn cơm vừa rồi. Khi bị địch bao vây, họ đã tổn thất rất nhiều chiến hữu trong nhóm, vì thế trong doanh bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu người. Lại thêm đêm nay cũng quá hỗn loạn, mọi người đều lo mải miết đoạt cơm lấp đầy bụng của mình cho nên mới không có người nào chú ý tới không thấy đồng thừa chạch. Mà cho dù có người chú ý tới không thấy anh đâu thì cũng chỉ cho rằng anh đi ăn chỗ khác. Tạ anh vẫy tay để mọi người hạ súng xuống, rồi quay lại nhìn chằm chằm đồng thừa trạch giọng điệu nghiêm túc nói, đồng chí đồng thừa trạch mong đồng chí giải thích rõ tình hình. Bị đông đảo các đại nhân vật trong đoàn vây quanh như thế, nếu không phải đồng thừa trạch trước khi tham gia quân đội thường theo cha nhìn qua không ít việc đời, thì lúc này khẳng định anh đã bị dọa tới không nói ra lời. Anh nhanh chóng gạt tình huống hiện tại trong đầu sang một bên, giơ hai tay lên nhìn vào đống thuốc trước mặt, bình tĩnh trả lời, đoàn trưởng, chính ủy và các vị doanh trưởng, có thể chờ lát nữa tôi lại báo cáo tình huống với mọi người được không? Lần này ngoại trừ lương thực ra, tôi còn mang về rất nhiều thuốc, chúng ta trước đưa thuốc cho các đồng chí thương binh dùng đã rồi mới nói chuyện. Nghe anh nói, những người có mặt ở đây đều kích động. Doanh trưởng của đồng thừa trạch và bà nghị rất quen thuộc với anh. Họ tin tưởng anh không phải là người xấu hay là đặc vụ của kẻ địch. Nên nghe anh nói, họ trước nhất là kéo lấy anh truy vấn cậu nói cái gì? Cậu nói đó là thuốc sao? Tiểu đồng, thật sự có thuốc hả? Tạ anh nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn cao giọng quát yên lặng. Tạ anh uy nghiêm vẫn còn đó, mọi người lập tức bình tĩnh lại khi nghe anh quát lên. Doanh trưởng của đồng thừa trạch và bà nghị đều yên lặng buông lỏng cánh tay đang lôi kéo đồng thừa trạch khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của đoàn trưởng thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, tạ anh hài lòng gật đầu, nâng cầm nhìn đồng thừa trạch chỉ vào đống đồ trước cổng thành nhỏ hỏi ý đồng chí là trong đó có thuốc phải không? mấy người tạ anh đã kiểm kê những thứ xuất hiện trước đó rồi, đều là đồ ăn và hoàn toàn không thấy thuốc, cho nên nếu thực sự giống như đồng thừa trạch nói thuốc hẳn là ở trong đống đồ xuất hiện sau. bị khí thế của tạ anh chấn nhiếp, đồng thừa trạch cúi đầu như chim cút nhanh chóng gật đầu nói đúng vậy, nó nằm trong đống đồ này. Ngoại trừ 15 cái túi lớn hơn đều chứa lương thực ra, thì tất cả còn lại đều là thuốc. Những thuốc này đều do đồng thừa trạch tự mình mang vào cửa gỗ từ trong xe của Vân Sơ. Trước đó, nó còn do anh và trạm Vân Tiêu tự mình mua trở về cho nên khi đối mặt với ánh mắt thẩm vấn của tạ anh và những người khác anh đã trả lời lại một cách đầy tự tin. Sợ bọn họ không tin, đồng thừa trạch tiến lên hai bước chỉ vào thùng cắt tông và túi trước mặt thuộc như lòng bàn tay nói với họ, năm thùng ở đây đều là băng gạc, thùng bên này là băng vải. Còn mấy cái này lần lượt là nước khử trùng và tam bông. Đồng thừa trạch đếm đến đây, tất cả mọi người đều đã chấn kinh không thốt lên lời. Tuy nhiên, anh không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, tiếp tục chỉ vào mấy cái thùng bên cạnh nói, bên trong mấy cái thùng này đều là thuốc. Có amoxicillin và cephalosporin, nói đến đây, anh lo lắng mọi người không biết hai thứ này là gì nên tốt bụng giải thích cho họ hiểu thuốc này khác với thuốc sát trùng, chống viêm. Cụ thể như thế nào thì tôi không biết, chẳng qua quân y hẳn là sẽ biết. Sau khi giải thích xong, đồng thừa trạch không nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục chỉ vào một cái thùng nhỏ hơn, nói tiếp còn nó chứa vân nam bạch dược. Vân tiểu thư nói loại thuốc này dùng để loại bỏ huyết ứ và cầm máu là tốt nhất. Nếu dùng nó cầm máu hay trị vết ứ bầm cho những người bị thương nặng là không còn gì tốt hơn. Nghe đến đó, tạ anh nhạy cảm nắm được mấu chốt anh giơ tay lên hỏi vấn đề thứ nhất chờ đã, vân tiểu thư là ai? Đoàn trưởng có chuyện đồng thừa trạch đương nhiên không thể giấu giếm. Anh hướng tạ anh chào quân lễ, sau đó cao giọng trả lời, báo cáo. Vân tiểu thư tên đầy đủ là Vân Sơ. Cô ấy đã đưa cho tôi những thứ này và đồ ăn trước đó, để cho tôi mang chúng trở về. Thấy tạ anh muốn tiếp tục truy vấn, đồng thừa chạch ngắt lời, đồng chí thủ trưởng, tôi biết bây giờ đồng chí có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng xin hãy đợi tôi nói xong đã. Sau khi nói xong, tôi nhất định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay nhìn tiểu chiến sĩ bướng bỉnh trước mặt, tạ anh bất đắc dĩ thở dài, vô lực vẫy vẫy tay với đồng thừa trạch ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói. đạt được tạ anh cho phép đồng thừa trạch vội vàng bước đến trước đống đồ, sau một hồi lục lọi mới sách ra một chiếc túi ni lông in nhiều chữ màu xanh cao hứng vòng trở về. anh mở túi lấy hộp giấy nhỏ bên trong ra, vui vẻ đưa cho mọi người xem, trong này là penicillin. Nói xong, đồng thừa trạch nhìn penicillin trong tay vừa tiếc nuối vừa nói tuy nhiên, số lượng khá ít, chỉ có 100 ống mà thôi. Hai hộp penicillin là do nhân viên bán thuốc đưa cho tôi, bởi vì chúng tôi không có đơn thuốc của bác sĩ nên không thể mua penicillin. Đường doanh trưởng là người tính tình nôn nóng, nhìn dáng vẻ thất lạc của đồng thừa trạch anh ta kích động xoa xoa hai bàn tay với nhau, vui vẻ nói, không ít, không ít. Chỗ này đã rất nhiều rồi. Đây đều là những loại thuốc chân quý. Khái niệm chỉ có 100 ống penicillin là gì? Số lượng dự trữ penicillin trong đoàn trước kia của họ có khi nào vượt qua con số này, chưa kể ở đây còn có rất nhiều loại thuốc khác nữa. Đồng thừa trạch nói xong, những người có mặt ở đây khi nhìn đống đồ ánh mắt ai cũng trở nên nóng bỏng vô cùng. Đây chính là thuốc thuốc có thể cứu mạng người đấy. Với những loại thuốc này, thương binh trong trung đoàn không cần phải cam chịu số phận nữa. Chỉ cần dùng thuốc là các thương binh có thể sống sót. Trong những người này, tạ anh và chính ủy chắc chắn là những người cao hứng nhất. Nhớ ngày đó, bọn họ vì một hai hộp thuốc mà ngày ngày cầu ra ra, cao nãi nãi, hết lời ngon ngọt nước bọt văng tứ tung mới xin được. Nhìn thấy đống thuốc đặt trước mặt tạ anh trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. Bên ngoài hiện tại đang khan hiếm thuốc men, thế mà trong đoàn của họ lại có nhiều như vậy. Nhìn đoàn trưởng cười như lão địa chủ phất nhanh, chính ủy có chút không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, sau mới mở miệng nhắc nhở, đoàn trưởng, anh xem chúng ta có nên gọi bác sĩ quân y qua để anh ta đưa thuốc cho các thương binh dùng không? Tạ anh cũng phản ứng lại với những gì chính ủy nói, anh nhanh chóng nói, đúng. Đúng, chúng ta có thuốc như vậy, các thương binh có thuốc để dùng rồi. Anh để Chu Bình chạy nhanh về trong doanh gọi quân y đến đây. Sau xoay người nói với chính ủy anh ở lại đây trông coi, sau khi quân y lấy những thuốc cần dùng thì số còn lại anh cho người đưa tới trong sân chúng ta. Những thuốc men và lương thực còn lại cần phải được chính ủy đăng ký rõ ràng trước để sau này khi cần dùng thì cũng dễ lấy. Sau khi sắp xếp xong mọi việc tạ anh quay người nhìn đồng thừa trạch bây giờ đồng chí có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện cho chúng tôi chưa? Đương nhiên, đồng thừa trạch gật đầu. Lúc trước anh lo lắng nếu mình báo cáo tình hình luôn thì sẽ làm trễ nải các thương binh không thể kịp thời dùng thuốc. Nhưng hiện tại đoàn trưởng đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh đương nhiên không còn lo lắng này. Đồng thừa chạch nước mắt nhìn đồ ăn và thuốc men trước mặt mở miệng kể lại chuyện xảy ra tối nay, chuyện tối nay phải bắt đầu từ. Phải nói, đồng thừa chạch không phải là người có nhiều cảm xúc nên cuộc phiêu lưu được anh kể lại một cách chậm rãi không mang theo nhiều cảm xúc trong đó. Nhưng những điều anh kể thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe anh nói, mọi người thật giống như có thể nhìn thấy thế giới tương lai từ lời anh kể. Trong thế giới tương lai, sẽ không có giặc ngoại xâm tất cả mọi người an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Và không ai phải lo lắng về việc khi nào quân xâm lược sẽ đến đốt phá, giết chóc hay cướp bóc. Tương lai, mọi người sẽ không phải lo đói bụng, ai cũng được ăn no mặc ấm. Ven đường về đêm thậm chí còn được đèn đường chiếu sáng suốt đêm. Trong tương lai, trẻ em sẽ đều có thể đọc sách biết chữ. Chúng sau này sẽ không giống như họ, đa số đều là kẻ mù chữ. Trong những giờ trên xe, Vân Sơ đã nói rất nhiều về cuộc sống hiện đại cho đồng thừa trạch nghe. Và hiện tại anh vừa vặn bê ra kể lại cho mọi người nghe. Tàu cao tốc máy bay, ô tô, điện thoại di động, máy tính, đây là những thứ mà những người như đám người tà anh nghĩ cũng nghĩ không ra được. Sau khi nghe đồng thừa trạch nói xong, một chiến sĩ nhỏ tuổi nhất ngẩng đầu nhìn lên cổng thành nhỏ trước mặt thở dài với vẻ khao khát tương lai thật tốt đẹp. Chính ủy nghe những gì đêm nay đồng thừa trạch trải qua cũng là cảm xúc chảy xiết, nhiệt huyết dâng trào. Lúc này nghe tiểu chiến sĩ nói, anh cũng thành thật nói, đúng vậy, tương lai rất tươi đẹp. Vì vậy chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước mình, để hậu đại của chúng ta được sống hạnh phúc như vậy. Chờ các chiến hữu kích động qua đi, đồng thừa chạch nhớ ra mình còn có chuyện nghiêm túc chưa xử lý, vội vàng hỏi tạ anh, đúng rồi, đoàn trưởng. Vân tiểu thư nói với tôi, cô ấy không muốn chuyện tối nay có quá nhiều người biết. Cô ấy cũng yêu cầu tôi đốt tất cả các bao bì và thùng giấy này, để không gây ra ảnh hưởng xấu. Chuyện lương thực bỗng nhiên xuất hiện từ hư không ở cổng thành nhỏ, tất cả mọi người trong doanh đều có nghe nói về nó. Nhưng hiểu rõ chi tiết trong đó. Lại chỉ có những người có có mặt ở đây và Chu Bình đã trở về trong danh tìm bác sĩ quân y Ý định ban đầu của Vân Sơ là không muốn cho quá nhiều người biết về sự tồn tại của cánh cửa gỗ Dù sao thì thời kỳ kháng chiến quá hỗn loạn và có quá nhiều người có năng lực lại có vũ khí Nên rất khó cam đoan trong những người này liệu có ai đó cũng có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ hay không Tạ Anh hiểu được nỗi lo lắng của Vân Sơ, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối Nếu như không may có tiếng gió truyền ra ngoài, xác thực có thể khiến cô ấy gặp rắc rối. Anh gật đầu nói, Vân tiểu thư là ân nhân của chúng ta, cho nên chúng ta khẳng định không thể để cô ấy rơi vào nguy cảnh. Chuyện này tôi và chính ủy sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không được, anh tính toán cứ kiên trì nói đám lương thực và thuốc men này là từ trên trời rơi xuống. Tạ anh trả lại chiếc đồng hồ cho đồng thừa Trạch và nói với vẻ tiếc nuối, vì đã quyết định giữ bí mật nên công lao của anh cũng không thể để cho mọi người biết. Một mình đồng thừa trạch đã mang về nhiều lương thực và thuốc men như thế, đây chính là một cái công lao lớn. Như thế lại hợp ý đồng thừa trạch. vốn dĩ khi làm những việc này anh không nghĩ đến hồi báo hay công lao hoặc ban thưởng gì. Mọi thứ đều không quan trọng bằng sự an toàn của Vân Sơ. Anh xoa mặt đồng hồ nghĩ về những gì cô đã nói với anh, ở trong lòng âm thầm nghĩ anh nhất định sẽ sống sót. Để có thể trả lại chiếc đồng hồ cho cô trong lần gặp Vân Sơ lần sau. Đột nhiên có quá nhiều lương thực và thuốc men, nên sau khi thảo luận với một số lãnh đạo trong trại, tạ anh quyết định tổ chức phá vòng vây càng sớm càng tốt khi sĩ khí của mọi người đang lên cao. Thời gian cho việc phá vòng vây là sau bữa sáng, tạ anh để cho người chuyển 3 túi lương thực đi xuống làm cơm sáng, sau đó gọi những người biết chuyện là mấy vị doanh trưởng, đồng thừa trạch chu bình, bàng nghị đào một cái hố lớn ở tại chỗ để giấu số lương thực cùng thuốc men còn lại. Sắp phá vòng vây rồi nên số lương thực và thuốc men này khẳng định là dùng không hết. Làm đoàn trưởng tạ anh cần phải cân nhắc về vấn đề lâu dài. Điều đầu tiên mà anh cân nhắc bây giờ là nếu cuộc phá vòng vây của họ hôm nay thất bại thì những lương thực và thuốc men được lưu lại trong trại chắc chắn sẽ khiến kẻ địch được thiện nghi. Cho nên họ phải cất giấu số lương thực cùng thuốc này đi và phải đảm bảo rằng dù có phá vòng vây thất bại thì những thứ này cũng sẽ không trở thành viện trợ cho kẻ thù tiếp tục xâm lược đất nước của họ. Có hơn 10 người tham gia cất giấu đồ ăn, chỉ cần một người trong số họ có thể phá vòng vây thành công, thì những lương thực và thuốc này sẽ không lưu lại ở dưới đất thành nấm mốc. Mười mấy người cùng nhau hành động, chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố to. Họ thận trọng truyền lương thực và thuốc vào trong hố, rồi lại đắp đất lên. Sau khi xử lý xong, cơm sáng trong trại cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Tùy đêm qua mọi người cũng mới vừa ăn cơm cho nên hiện tại bụng ai cũng đều no, nhưng nghĩ đến lát nữa họ sẽ phá vòng vây thì mọi người đều tận lực ăn thật nhiều cháo. Ăn cơm sáng, các chiến sĩ đều có chung một ý nghĩ, nếu hôm nay là ngày đại nạn của chính họ thì họ nói cái gì cũng muốn làm một con ma no. Sau khi ăn sáng xong, tạ anh dẫn theo chính ủy lên tường thành thiên bảo trải. Thân hình thẳng tắp của anh đứng trên tường thành tựa như định hải thần châm trong lòng các chiến sĩ. Ánh mắt kiên nghị của Tạ anh lướt qua khuôn mặt của các chiến sĩ âm vang hữu lực nói với mọi người, tất cả mọi người đã ăn uống no đủ chưa? Các huynh đệ tiếp theo chúng ta cần phải làm chính sự. Hãy cầm lấy súng của mọi người lên, để cho đám quỷ từ Nhật Bản đang vây nhốt chúng ta ngoài kia nhìn cho rõ, đàn ông Trung Hoa chúng ta huyết tính và ngông nghênh thế nào. Hãy nhớ rằng, có rất nhiều đồng đội đang kề vai bên cạnh chúng ta. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên kiếm lời. Trường 48, Người dịch Lan Thảo Hương. Tiếng súng đinh tai và tiếng pháo không ngừng vang lên. Đồng Thừa Trạch xách theo súng đã không còn đạn đi theo đoàn quân tiến lên phía trước. Theo tiếng súng vang lên, không ngừng có chiến hữu ngã xuống trước mặt anh. Dưới chân Đồng Thừa Trạch đã nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể. Trong những thi thể này có kẻ thù và có đồng đội của anh. Những người này buổi sáng còn cùng anh đứng dưới tường thành nhưng giờ họ đã trở thành những thi thể lạnh lẽo nhìn đồng đội đang chiến đấu phía trước đồng thừa trạch nâng cổ tay lên nhìn thật sâu vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh nắm chặt cây súng trong tay xài bước sông ra ngoài không có đạn cũng không sao họ vẫn còn lưỡi súng chỉ thấy đồng thừa trạch vung lưỡi súng về phía kẻ địch mũi dao nơi đầu súng đâm trúng kẻ thù trên mặt đồng thừa trạch dính rất nhiều máu từ vết thương của đối phương chất lỏng ấm áp rệt qua mặt anh đồng thừa trạch lại không nhịn được thở dài máu của tiểu quỷ nhật cũng nóng Rõ ràng đều là người tại sao họ có thể ỉ vào lực lượng của chính mình mà vô nhân tính tùy ý trà đạp bọn họ như thế, khi nhục bọn họ như thế. Đồng thừa chạy co khuỷu tay phóng lực lượng về phía trước, lưỡi lê ở phía trước đầu súng đâm thẳng vào quân địch. Nhìn đối phương bất lực ngã xuống, trong lòng thầm nghĩ, một người. Không lỗ, có sự khởi đầu, đồng thừa chạy không đoái hoài đến những chuyện lộn xộn khác nữa, giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Đó là giết giết giết đánh đuổi quân Nhật và bảo vệ non sông ta Liều mạng dãy ruộng đồng thừa chạch giữ chặt cây súng đâm về phía trước liên tục hai người ba người Anh thật sự là giết đỏ cả mắt tới cuối cùng anh không nhớ được mình đã giết bao nhiêu người Dù sao khẳng định đã kiếm lời Sau đó với âm thanh của tiếng súng anh cảm thấy ngực mình đau xót cây súng trong tay không giữ được nữa Bất lực từ trong tay anh trượt xuống Sau cú đánh úp mặt xuống đất, Đồng Thừa Trạch dốc hết sức lực nghiêng đầu sang trái một cách khó khăn. Nhìn cổng thành nhỏ mờ ảo, anh mấp máy môi và thầm thở dài. Rốt cuộc anh thất hẹn rồi. Nhìn mặt số nhuốm máu trước mặt, Đồng Thừa Trạch từ từ nhắm mắt lại. "Đồng hồ, đồng hồ không thể trả lại rồi." Một giây trước khi hoàn toàn bất tỉnh, trong đầu Đồng Thừa Trạch dần hiện lên ngọn đèn đường sáng sủa và ấm áp mà anh đã thấy ở chỗ Vân Sơ đêm qua. "Không sao cả." Sự hy sinh của anh không uổng phí, vì tương lai tốt hơn, sự hy sinh này là có giá trị, và các thế hệ mai sau sẽ ghi nhớ sự hy sinh của họ. Vân Sơ đã mất cả buổi sáng để bổ túc hết đồ trong siêu thị. Dòng dã một buổi sáng cô không khỏi nghĩ đến tình cảnh của đồng thừa trạch. Không biết họ có phá vòng vây thành công hay không? Cô đã tìm kiếm trên internet địa danh mà tối hôm qua đồng thừa trạch nói và tên trung đoàn của bọn họ muốn tìm xem có ghi chép gì về chiến dịch phá vòng vây này không? Tuy nhiên, thời đó có quá nhiều chiến dịch mà trận chiến này quy mô chỉ có mấy trăm người phá vòng vây, nên đã không để lại dấu vết nào trong dòng sông dài đằng đẵng của lịch sử. Vân Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ việc tìm kiếm thông tin, thay vào đó cô mong chờ lần xuất hiện tiếp theo của cánh cửa gỗ. Cô hy vọng lần sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện cô sẽ lại được nhìn thấy anh lính nhỏ ngại ngùng mỉm cười đứng trong siêu thị nhỏ của mình. Sau khi bận rộn cả đêm và một buổi sáng, Vân Sơ đã sớm thấy buồn ngủ. Hôm nay cô cho Dương Vi nghỉ một ngày, buổi chiều cũng không có ý định mở cửa buôn bán, vì vậy cô tùy Tiện cầm lấy một ít đồ ăn trên giá, hai băng mụn đã giải quyết xong, sau đó vừa ngáp vừa lên lầu ngủ bù. Một giấc ngủ này cô ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại. Vân sơ sờ sơ, sơ cái bụng đói meo của mình, lần mò tìm chiếc điện thoại bên gối đầu tính toán gọi thức ăn ngoài. Thành thành này quá nhỏ, chỉ có hai, ba tiệm ăn nhanh mở cửa 24-24. Vân Sơ gọi một chiếc hamburger rồi rời giường rửa mặt, sau đó ngã mình lên ghế sofa trong phòng khách đợi người giao hàng tới. Đêm khuya không có nhiều người gọi thức ăn ngoài cho nên người giao đồ ăn rất nhanh đã tới. Nhìn cái bánh hamburger trong tay, Vân Sơ bỗng dâng lên một cỗ ảo não. Lẽ ra tối qua cô nên gọi hamburger hay gà rán cho đồng thừa trạch nếm thử. Điều kiện bên anh khó khăn như vậy, chắc hẳn anh đã lâu cũng chưa được nếm qua vị thịt. Nếu hôm qua cô nhớ tới cái thiện đồ ăn cho anh thì tốt rồi. Vân Sơ thầm nhớ trong lòng, lần sau nhìn thấy đồng thừa trạch nhất định phải gọi nhiều đồ ăn ngon cho anh ấy ăn thử. Mặc dù trong lòng Vân Sơ rất quan tâm đến tình hình của đồng thừa trạch, nhưng việc kinh doanh của siêu thị vẫn phải tiếp tục. Mắt thấy sắp tới Tết Trung Thu, Vân Sơ đã chạy một chuyến đến chợ bán buôn và đặt hàng rất nhiều bánh Trung Thu trở về. Bánh trung thu này, Vân Sơ định bán trong siêu thị, cho nên cô không đặt những hộp quà bánh trung thu quá cao cấp. Đặt đều là những hộp quà giá rẻ trong tầm 100 tệ. Cần nhắc đến lượng khách hàng của siêu thị nhà mình, Vân Sơ cũng mua buôn rất nhiều loại bánh trung thu số lượng lớn trở lại. Thấy cô đặt nhiều bánh trung thu cùng một lúc, Dương Vi trong lòng phát sầu thay cô. Hai ngày nữa là Tết Trung thu rồi, bà chủ mua nhiều bánh Trung thu một lúc như vậy, nếu như không bán hết vậy những chiếc bánh Trung thu này chỉ có thể đem đi bán hạ giá. Thành thật mà nói, Vân Sơ không lo lắng nhiều về điều này. Những chiếc bánh Trung thu này đều được đựng trong bao bì nhựa riêng biệt và chúng sẽ không bị hỏng sau một hai tháng tới. Ngoài ra cô có một số khách hàng đặc biệt vì vậy cô không phải lo lắng về việc có bán được chúng hay không? Kể từ khi Vân Sơ tiếp nhận siêu thị này, cô đã gặp tổng cộng 3 khách hàng và cô đã rút ra kinh nghiệm từ 3 khách hàng này. Kinh nghiệm chính là không cần lo lắng đồ ăn có bán được hay không, bởi vì sẽ có nhiều người cần. Đương nhiên, Trạm Vân Tiêu công tử thế gia tài đại khí thô không tính, bởi anh không thiếu lương thực. Nghĩ đến Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ không khỏi nhớ đến chiếc hộp anh đưa cho cô lần trước. Bên trong hộp là khăn tay và túi thơm. Hình theo trên những chiếc khăn tay đó tinh xảo đến mức Vân Sơ không nỡ lấy ra dùng hàng ngày. Cô tự nhận mình không phải là một cô gái tinh xảo tới vậy thường ngày dù lau tay, lau miệng hay lau mồ hôi cô đều dùng khăn giấy. Nếu để cho cô lau miệng bằng một chiếc khăn lụa mỏng manh và đẹp như vậy, không cần phải nói, bản thân cô cũng cảm thấy mình là đang phung phí của trời. Những chiếc khăn tay cuối cùng được Vân Sơ cất lại vào hộp gỗ và cất vào tủ quần áo. Riêng túi thơm trong hộp được Vân Sơ lấy ra dùng. Không thể không nói cổ nhân quả thật thông minh trong túi thơm đựng hẳn là hương liệu đuổi muỗi. Bởi kể từ khi Vân Sơ đặt túi thơm ở đầu giường cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng muỗi kêu khó chịu vào ban đêm. Vân Sơ không biết chiếc chuông gió mà chạm Vân Tiêu mang đi lần trước có hữu dụng không. Thành thật mà nói cô hy vọng rằng chuỗi chuông gió sẽ có hiệu quả. Sau tất cả chạm Vân Tiêu hiện là khách hàng duy nhất khiến Vân Sơ chân chính kiếm được tiền. Nếu anh cũng biến mất Vân Sơ không biết tới bao giờ mới gặp lại được một khách hàng hào phóng như anh. Nói tới khách nhân, lần trước Ngô Bảo Tú đã không tới khi cánh cửa gỗ xuất hiện. Vân Sơ không biết đêm đó là do cô bé ngủ quá ngon hay là cánh cửa gỗ bên người đã đổi vị trí. Ngô Bảo Tú là vị khách đầu tiên của Vân Sơ, mà kệ là lương thực hay là hạt giống, cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô bé. Nhưng là, nếu cánh cửa gỗ bên cô bé đã thực sự thay đổi vị trí của nó, vậy bằng vào lương thực và hạt giống lần trước cô đưa, ngô gia hàn là có thể sống một cuộc sống sung túc. Thỉnh thoảng, Vân Sơ nghĩ về khả năng sau này cô không còn được gặp lại ngô bảo tú nữa trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Chỉ là Vân Sơ không thể thay đổi được tính năng cánh cửa gỗ sẽ ngẫu nhiên thay đổi vị trí. Nên chỉ có thể buộc phải chấp nhận sự gặp gỡ và chia ly mà cánh cửa gỗ mang lại cho cô hết lần này đến lần khác. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia Vân Sơ không lải nhải về cánh cửa gỗ thì nó 3 năm ngày lại tự mình xuất hiện. Giờ cô muốn cánh cửa gỗ xuất hiện sớm hơn để xem đồng thừa trại còn sống không, còn có thể thông qua cánh cửa gỗ tới đây không thì nó lại không chịu xuất hiện. Dương Vi thấy mấy ngày nay Vân Sơ luôn mặt ủ mày trao, cô còn tưởng rằng cô ấy đang lo lắng mấy hộp bánh trung thu còn lại trong cửa hàng sẽ không bán được mà lỗ tiền. Sợ bà chủ tâm tình không tốt vì lỗ tiền, mấy ngày nay Dương Vi làm việc gì cũng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân. Chỉ sợ bà chủ không cao hứng sẽ giận chó đánh mèo lên cô. Vân Sơ trong lòng nghĩ nhiều chuyện nên không để ý đến sự khác thường của Dương Vi trong mấy ngày nay. Tới ngày Dương Vi lãnh lương, Vân Sơ trực tiếp dùng WeChat để chuyển lương cho cô ấy. Thấy bà chủ trả lương đúng hạt Dương Vi thấy hơi yên tâm hơn. Sau khi nhanh chóng xác nhận đã nhận được tiền, cô vỗ ngực thầm nghĩ, còn may, còn may, bà chủ trả đủ lương. Xem ra mặc dù sinh ý siêu thị kém, nhưng nó sẽ không sụp đổ trong một thời gian. Trên thực tế, không chỉ Dương Vi, mà rất nhiều người trên con phố này đều chờ xem trò cười của Vân Sơ. Ban đầu, kể từ khi Vân Sơ tiếp quản siêu thị, công việc kinh doanh vốn đã không suôn sẻ nhưng hết lần này tới lần khác cô lại lắp thang máy tài hàng, lại còn thuê nhân viên trông tiệm. Hào phóng bỏ ra một số tiền lớn như thế, nhưng siêu thị có bao nhiêu khách mỗi ngày, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Trong khoảng thời gian này, Vân Sơ lúc ra hay vào giường như tâm tình luôn không được tốt. Cho nên mọi người không khỏi bắt đầu thắc mắc siêu thị của cô có thể tiếp tục hoạt động nữa không. dương vi hàng ngày đều ngồi trong siêu thị, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi cô sẽ di chuyển ghế ra ngoài siêu thị và trò chuyện với chủ một vài cửa hàng bên cạnh. Với đủ loại suy đoán của mọi người, cô cũng có nghe được. Nghe nhiều trong nội tâm cô tránh không được cũng thấy thấp thỏm không yên theo. Xét cho cùng, Vân Sơ rất dễ ở chung và thường rất hào phóng. Dương Vi cũng hiểu rõ, nếu cô rời nơi này, vậy sau này sẽ rất khó tìm được một công việc ưng ý như thế. Tuy nhiên, Vân Sơ không biết được sự lo lắng của nhân viên trong tiệm. Trong khi chờ đợi cánh cửa gỗ xuất hiện cô lại nuôi ra một sở thích thích trồng cây mọng nước. Cô mua rất nhiều cây mọng nước ở trên mạng về trồng và trồng cây mọng nước đã chất đầy ban công tầng 3. Sở dĩ Vân Sơ chọn trồng cây mọng nước hoàn toàn là vì cây mọng nước có sức sống mạnh và dễ quản lý. Trong thời gian này, Vân Sơ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khác nhau của cánh cửa gỗ khi xuất hiện trở lại. Nhưng điều mà cô không bao giờ nghĩ là khi cánh cửa gỗ xuất hiện lần này cô đã bị đánh thức bởi chạm Vân Tiêu. Đêm hôm đó ngay khi cánh cửa gỗ xuất hiện, chiếc chuông gió treo trên đầu giường của Trạm Vân Tiêu tự động rung chuyển mà không có gió. Nghe tiếng chuông thanh thúy, Trạm Vân Tiêu lập tức có cảm giác. Hắn nhanh chóng leo ra khỏi giường mặc quần áo vào, sau khi vươn tay cầm lấy chuông gió trên đầu giường liền đẩy cửa bước ra ngoài. Xong, lần này khi hắn mở cửa gỗ và bước vào, lọt vào trong tầm mắt lại là một siêu thị tối tăm. Trạm Vân Tiêu dựa theo trí nhớ trong đầu bước về trước mấy bước, giơ tay ấn xuống công tắc điện trên tường. Trường 49, gà rán và hamburger. Sau khi chạm vân tiêu vươn tay ấn công tắc đèn, nhìn căn phòng cuối cùng cũng đã sáng đèn, hắn mỉm cười hài lòng. Đợi hồi lâu cũng không thấy vân sơ xuống, hắn do dự hồi lâu vẫn là nhấc chân đi lên cầu thang. Lúc bước đến trước cánh cổng sắt ở góc lầu 1, sau một lúc cân nhắc, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên cánh cửa sắt. Vân Sơ đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa từ trong giấc ngủ, cô quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, đã 10 giờ 05 phút. Vân Sơ xác định hôm nay trước khi lên lầu ngủ cô đã cẩn thận khóa kỹ cửa cuốn cho nên lúc này người gõ cửa sát chỉ có thể là hai người. Trạm Vân Tiêu hoặc Ngô Bảo Tú, bởi vì chỉ có hai người họ từng lên lầu hai. Lần trước đồng thừa chạy tới anh chỉ ở lầu một trong chốc lát, sau đó bọn họ liền chạy tới Khánh Thị mua thuốc. Cho nên anh ta chưa từng lên lầu hai. Vân Sơ nhìn chiếc váy ngủ mù mùa hè cô đang mặc lại nghĩ đến tính cách lão cổ của Trạm Vân Tiêu, liền bất đắc dĩ lấy một bộ quần áo mặc nhà dài tay từ tụ quần áo bên cạnh ra. Sau khi chỉnh lý bản thân xong, cô xuống lầu mở cửa cho Trạm Vân Tiêu. Khi mở cửa ra còn không quên than thở với anh, chắc do lúc trước anh lấy đi chiếc chuông gió, bởi vậy lần này tôi đã không nghe thấy tiếng chuông khi cánh cửa gỗ xuất hiện. Cho dù Vân Sơ nói như vậy. Và chạm vân tiêu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không định treo chuông gió trở lại chỗ cũ. Lần này cánh cửa gỗ xuất hiện ở trong sân viện hắn, nhưng hắn không chắc chắn là bởi vì trùng hợp hay là bởi vì hắn đang cầm chuông gió. Dưới tình huống không chắc chiếc chuông gió có hữu dụng hay không, hắn không nguyện ý trả lại chuông gió trở về. Không sao, sau này mỗi lần tới ta lại gọi ngươi là được. Nếu như ngươi thật sự buồn ngủ, vậy ta có thể ở phía dưới giúp ngươi trông tiệm nếu có người tới ta sẽ lên gọi ngươi. nói xong, hắn sợ không đủ thuyết phục còn dơ lên bảo kiếm trong tay cho Vân sơ nhìn. lần trước gặp được Đồng Thừa Trạch cả hai người họ là còn sững sờ. với lại cũng may là Đồng Thừa Trạch không có ác ý, nếu không đêm đó hai người họ khả năng không đơn giản chỉ là đánh nhau. sau khi trở về trạm Vân Tiêu đã rút ra kinh nghiệm xương máu và quyết định vác theo bội kiếm vào lần sau tới. để lần sau nếu có gặp được nguy hiểm, vậy ít nhất trong tay hắn còn có vũ khí. Vân Sơ hai mắt sáng lên khi nghe điều này đây là một cách hay. Có chạm Vân Tiêu ở tầng một quan sát vậy cô không còn phải thường thường thức đêm nữa rồi. Cô vỗ vỗ lòng bàn tay, vội vàng gật đầu nói, được cứ làm vậy đi. Chạm Vân Tiêu cảm thấy buồn cười khi thấy dáng vẻ háo hức của cô, hắn nhắc nhở, nhanh vậy đã đồng ý à, ngươi không sợ ta lấy hết đồ trong cửa hàng rồi tự mình chạy sao. Nghe anh nói, Vân Sơ cười lắc đầu tôi thực sự không sợ chuyện này. Đồ trong cửa hàng của tôi, chỉ cần có thứ mà anh để mắt tới vậy anh cứ tùy tiện lấy. Dù sao nó không đáng mấy đồng tiền. Những thứ trong siêu thị này, so với những thứ chạm Vân Tiêu đưa cho quả thật quá tầm thường. Nếu người khác nói ra lời này, Vân Sơ quả thực sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nhưng khi người nói là chạm Vân Tiêu từ đáy lòng cô lại cảm thấy anh sẽ không lấy trộm đồ trong cửa hàng rồi chạy mất. Dù sao, mấy thỏi vàng anh đưa cô đủ bao trọn mọi thứ trong siêu thị nhỏ này. Chạm Vân Tiêu không biết những suy nghĩ trong lòng Vân Sơ, nghe cô nói anh hơi nghiêng người cười đắc chí Vân Tiêu Thư có thể nói ra điều này, chứng tỏ ở trong lòng cô, hắn có sự tồn tại đặc thù đúng không? Vân Sơ ngồi sau quầy thu ngân, một tay chống má, nhìn cánh cửa gỗ thở dài, không biết hôm nay đồng đồng trí có đến không? Lần trước đồng thừa trạch nói bọn họ muốn phá vòng vây, sau khi biết chạm Vân Tiêu cũng từng ở trong doanh trại, đồng thừa trạch đã nói với anh về tình hình hiện tại của họ. Chuyện phá vòng vây từ xưa tới nay luôn là chuyện hung hiểm. Sau khi nghe đồng thừa trạch nói về sự tranh lệch quá lớn của hai phe địch ta chạm vân tiêu càng cảm thấy không mấy lạc quan về chuyện phá vòng vây của họ. Nếu mấy người đồng thừa trạch có thể chờ được quân tiếp viện mà anh ta đã nói tới, vậy bọn họ vẫn còn một tia hy vọng sống. Bây giờ thấy vân sơ lo lắng như vậy, chạm vân tiêu tự nhiên sẽ không nói với cô về chuyện này mà chỉ có thể an ủi cô bằng cách chọn những lời tốt đẹp. Lần trước tìm được cửa gỗ chứng tỏ anh ta là người có phúc, người có phúc át có thể gặp dữ hóa lành. Anh nói đúng, anh nói đúng vân sơ tựa như đang tự an ủi mình, cô gật đầu liên tục. Đúng vậy, nơi cửa gỗ xuất hiện không phải lúc nào cũng giống nhau và thời gian không phải lúc nào cũng khác. Người có thể thông qua cửa gỗ tới đây, vận khí hẳn là không tệ Đồng thừa trái có thể từ bên kia tìm được cửa gỗ mang về nhiều lương thực và thuốc men như vậy, vậy khẳng định bọn họ phá vòng vây chắc cũng không thành vấn đề. Sau khi thuyết phục bản thân bằng cách này, Vân Sơ cũng bình tĩnh lại. Tỉnh lại vào cái giờ này, trong chốc lát cô cũng không thể ngủ lại được. Vì vậy rước khoát an vị ngồi ở sau quầy thu ngân nói chuyện phiếm với Trạm Vân Tiêu. Tôi nhớ anh cầm hạt giống về đã hơn 3 tháng rồi phải không? Những củ khoai anh trồng chắc cũng sắp thu hoạch được rồi nhỉ? Khó được Vân Sơ chủ động hỏi tình huống của mình, Trạm Vân Tiêu vội vàng thao thao bất tuyệt nói. Hai ngày trước điền trang đã sắp xếp người đến hỏi, nói rằng khoai tây trên ruộng đã lớn bằng nắm tay đứa nhỏ rồi. Ta tính toán hai ngày nữa sẽ tới điền trang một chuyến để thu hoạch tất cả khoai tây trên ruộng. Ngoài ruộng ta cũng cho trồng một số loại rau nhỏ, đã thu hoạch được một đợt rồi. Trước đó ta không nhớ tới, để lần sau tới ta sẽ mang cho ngươi một ít. Măng tây và anh đào cây cải đỏ trồng trong điền trang nhà Trạm Vân Thiêu đã thu hoạch được một mùa. Ngoại trừ một phần lưu lại làm giống, chỗ còn lại quản gia Trang đều đưa đến trong phủ tướng quân. Tuy nhiên, những đồ ăn hiếm có này chỉ đi ngang qua sân khấu trước mắt chạm Vân Tiêu, đã bị Tần Thị cho người đưa tới phòng bếp. Tần Thị là người quản gia khôn khéo, ngay khi nhìn thấy những đồ ăn quý hiếm do quản gia Trang gửi đến, trong lòng nàng lập tức có chủ ý. Nàng để lại một phần trong số đồ ăn này để nhà mình ăn, lại chọn ra một phần phẩm tướng tốt đưa qua mấy nhà thế gia quen biết. Chỗ còn lại thì lấy danh nghĩa chạm ra đưa qua mấy nhà từ lâu trong kinh. Nói tới cục cải đỏ ăn rất ngon, vừa ngọt lại nhiều nước giống như đang ăn lê vậy Ngày thường coi nó như hoa quả ăn cũng không khác mấy. Nghe đến đó, Vân Sơ không khỏi nói anh nói tới tôi mới nhớ ra mình chưa bao giờ ăn cải đỏ và anh đào. Cụ cải đỏ này chỉ mới xuất hiện trên thị trường trong 2 năm qua, lại thêm Vân Sơ ngày thường không nấu cơm, vì vậy ngẫu nhiên cô sẽ thấy nó trong siêu thị nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ mua nó về nhà. Hiện tại nghe Trạm Vân Tiêu nói ăn ngon cô không khỏi có chút hiếu kỳ về mùi vị của nó. Trạm Vân Tiêu nhanh chóng nói, vậy lần sau ta sẽ mang cho ngươi một ít. Vân Sơ gật đầu lia lia tất nhiên là được rồi. Rau hữu cơ thuần thiên nhiên không ô nhiễm ở chỗ anh khẳng định so với rau ở thị trường bán bây giờ ăn ngon hơn. Thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, rau hữu cơ, chạm vân tiêu nhướng mày. Đây là những từ mà hắn nghe không hiểu. Vân sơ xua tay, giải thích bây giờ nông dân trồng rau ở chỗ chúng tôi luôn sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học khi trồng rau. Hai thứ này cũng là thứ tốt có thể tăng sản lượng lương thực rau quả và ngăn ngừa sâu bệnh. Nhưng nếu dùng nhiều quá thì rau trồng tự nhiên sẽ không ngon. Ngày nay, ngoại trừ những người có đất trong nhà tự mình trồng rau ăn ra, thì những loại rau hữu cơ được bán giá cao trong các siêu thị cũng không biết có thật sự tốt như họ quảng bá hay không, hay đó chỉ là một mánh lới Hóa ra là vậy chảm vân tiêu thụ giáo gật đầu. Có rất nhiều thứ thần kỳ ở thế giới của vân sơ, bây giờ hắn lại biết thêm về thuốc trừ sâu và phân hóa học. Chảm vân tiêu thầm nghĩ lần sau tới đây nhất định phải nhớ mang cho vân sơ một ít rau của bên điền trang. Không có đạo lý cô cho hắn hạt giống, nhưng ngay cả hương vị của nó thế nào cũng chưa nếm qua. Nếu là trước đây, nghe chạm Vân Tiêu nói muốn đưa rau quả tới, Vân Sơ khẳng định sẽ từ chối. Bởi vì cô không biết làm cơm nấu đồ ăn, những rau này có đưa cho cô cũng chỉ có lãng phí. Nhưng bây giờ có Dương Vi ở đây nên tình huống đã khác cô có thể đưa đồ ăn xuống tầng 1 và để Dương Vi nấu rồi cùng ăn. Vân Sơ vui vẻ vỗ vỗ lòng bàn tay, vừa cầm điện thoại vừa nói, nếu anh đưa tôi rau, vậy tôi sẽ mời anh ăn ngon. Trạm Vân Tiêu cho là cô nói mời hắn ăn chính là mì tôm hoặc lẩu nhỏ. Hắn vội vàng mở miệng cự tuyệt không cần ta cũng mới ăn cơm tối xong cho nên hiện tại chưa có đói. Không phải Trạm Vân Tiêu cố ý phá hư hào hứng của Vân Sơ, mà là do khoảng thời gian này hắn ăn quá nhiều mì tôm và lẩu nhỏ. Sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu đi qua, hiện tại chỉ cần người thấy mùi vị của mì gói hay lẩu là bụng hắn lại thấy khó chịu. Nghe anh nói, ngón tay đang chọn món của Vân Sơ ngừng lại, cô có chút tiếc nuối nói, à, vậy sao? Vốn tôi muốn mời anh nếm thử hamburger cùng gà rán, người trẻ tuổi ở chỗ tôi rất thích món này. Tại tôi thấy anh khá thích mì ăn liền với Coca-Cola, nên nghĩ hẳn anh cũng sẽ thích món này. Nghe tên hai loại đồ ăn chưa từng nghe qua, Trạm Vân Tiêu lập tức hối hận đồ ăn ở chỗ Vân sơ đều rất ngon vậy nên hương vị của hamburger và gà rán kia hẳn là cũng không tệ. Trạm Vân Tiêu lần đầu tiên trong đời hối hận miệng mình quá nhanh, Vân sơ chưa kịp nói xong thì y đã từ chối. Đứng giữa mặt mũi và đồ ăn, Trạm Vân Tiêu chỉ do dự mấy giây đã qua quyết lựa chọn mỹ thực. Sờ sờ chọc mũi có chút ngượng ngùng, hắn nói cái đó không thì ta sẽ thử xem. Vân sơ không biết Trạm Vân Tiêu vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô ấn hai cái lên màn hình điện thoại, số lượng đồ ăn liền biến thành 2 phần. Trước khi gửi đơn hàng, cô không quên xác nhận với anh, vậy tôi sẽ đặt 2 phần nhé. Đúng rồi, trong combo đồ ăn có kèm theo đồ uống, anh muốn Coca-Cola hay là bia. Chảm Vân Tiêu cũng đã uống rất nhiều Coca-Cola trong khoảng thời gian này. Khi nghe thấy từ Coca-Cola, hắn theo phản xạ mở miệng nói ta muốn bia. Vân Sơ lại đổi Coca-Cola thành bia. Sau khi gửi đơn hàng, cô chợt nhớ ra mấy lần trước chạm Vân Tiêu đã mua rất nhiều Coca-Cola ở chỗ cô. Vì vậy không nhịn được lắm miệng hỏi một câu. Lúc trước anh uống nhiều Coca-Cola như vậy, nhớ đừng quên đánh răng kỹ. Đánh răng không kỹ thứ này sẽ ăn mòn răng. Nói đến đây, trong đầu Vân Sơ bỗng hiện lên một hình ảnh. Chạm Vân Tiêu bạch chi tung bay, khí chất xuất trần từ xa đi tới, nhưng ngay lúc anh há miệng lại lộ ra mấy cái răng sâu. Hình ảnh này quả thực có lực kích thích rất lớn. Nhìn vân sơ đột nhiên vừa cười vừa gục xuống bàn, chạm vân tiêu mê mang sờ sờ đầu. Đang yên đang lành, nàng ấy bị sao vậy? Giống như bị người điểm huyệt cười. Trường 50, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và sữa sửa mặt. Mặc dù hắn không biết tại sao vân sơ lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng trong mọi trường hợp chạm vân tiêu không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng người thương của mình. Vì vậy hắn đỏ mặt không được tự nhiên nói, đương nhiên là có đánh, sáng tối ta đều đánh. Sợ Vân Sơ không tin, hắn mở miệng cho nàng xem răng để chứng minh điều mình nói là sự thật. Vân Sơ cũng cảm thấy câu hỏi mình hỏi có chút vô lý. Thấy phản ứng của anh lớn như vậy, trong lòng cô cảm thấy xấu hổ, xua tay nói, được được. Nói tới, người cổ đại đánh răng hình như thường dùng muối xanh để đánh. Ở dưới tình huống tiêu thốn như thế, có thể thấy chạm Vân Tiêu thực sự nghiêm túc đánh răng, nếu không thì không thể có được một hàm răng trắng như vậy. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của chạm vân tiêu, vân sơ giải thích cái đó chỗ tôi có bán kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Nếu như anh cần thì có thể lấy về dùng, chỉ từ cái tên thôi đã biết hai thứ này dùng để làm sạch răng. Lại liên hệ với câu hỏi ban nãy của vân sơ, chạm vân tiêu tâm không khỏi chìm xuống chẳng lẽ răng của hắn hôi đến nỗi vân sơ không chịu nổi sao. Thấy sắc mặt anh không đúng, vân sơ biết anh đã hiểu lầm tôi không có ý gì khác. Nhưng kem đánh răng này tốt hơn muối xanh rất nhiều, nên tôi muốn anh dùng thử xem. Vân Sơ đi vòng quanh kệ vật dụng hàng ngày một vòng và đưa cho chạm Vân Tiêu kem đánh răng và bàn chải đánh răng để anh nhìn. Chạm Vân Tiêu cầm kem đánh răng và bàn chải đánh răng lên quan sát tỉ mỉ, sau đó trầm trồ chiếc bàn chải nhỏ này rất độc đáo. Vân Sơ ở một bên phụ họa đánh răng cũng rất tiện trạm Vân Tiêu chạm vào những chiếc lông bàn chải qua lớp vỏ nhựa chúng quả thực mềm hơn nhiều so với chiếc bàn chải lông ngựa bình thường hắn dùng. Hắn lập tức nói với Vân Sơ, cho ta 20 chiếc bàn chải đánh răng, cả kem đánh răng này cũng phải lấy 20 cái. Vân Sơ mở to mắt không thể tin được một lần mua nhiều như vậy. trạm Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích người nhà ta đông người, nên cần mỗi người một bộ. 20 chiếc bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Mặc dù xác thực có nhiều ra 2-3 bộ, chẳng qua giữ lại để sau này sử dụng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cuối cùng, Vân Sơ lấy 40 bàn chải đánh răng và 20 hộp kem đánh răng đưa cho Trạm Vân Tiêu. Cô nói, bàn chải đánh răng này cách một thời gian cần được thay, vì vậy tôi lấy thêm một phần dự sẵn cho anh. Loại đóng gói màu xanh này có chất lượng tốt nhất chẳng qua trong tiệm không có nhiều hàng tích trữ, hộp lại cũng chỉ có 4-5 chiếc. Vân Sơ nói điều này. Chỉ để nhắc nhở chạm vân tiêu rằng loại bàn chải đánh răng màu xanh này là loại tốt nhất và cũng là đắt nhất cho nên tốt hơn là anh nên giữ nó để sử dụng cho riêng mình còn những loại còn lại có thể đưa cho người khác cũng được. Ta đã biết chạm vân tiêu biểu thị mình đã nhớ kỹ. Hắn nhất định sẽ giữ những chiếc bàn chải đánh răng tốt nhất để mình dùng. Nhìn vào kem đánh răng và bàn chải đánh răng trong tay chạm vân tiêu này sinh hứng thú với vật dụng hàng ngày trong thế giới vân sơ. Hắn tự mình đi đến dãy vật dụng hàng ngày, thấy cái gì đều cầm lên hỏi vân sơ dùng như thế nào. Cuối cùng ngoại trừ kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng, chạm vân tiêu còn mua thêm 20 bánh xà phòng thơm, một túi lớn sữa tắm và dầu gội đầu. Đương nhiên, là một nam nhân tinh tế, chạm vân tiêu tuy không rửa mặt bằng xà bông thơm, nhưng mỗi loại sữa rửa mặt hắn đều bôi thử ra tay để chọn lựa ra loại phù hợp nhất cho mỗi người trong nhà. Nhìn chạm vân tiêu đang cầm sữa rửa mặt rẻ tiền trên tay, vân sơ ngay thẳng biểu thị, những thứ này trong siêu thị nói chung là có hiệu quả bình thường. Không thì trước anh đừng dùng vội, đợi tôi mua cho anh loại tốt hơn. Chạm vân tiêu không hề để ý xua tay nói, thật ra ta không có dùng mấy thứ này, nhưng nếu tiện, làm phiền ngươi giúp ta mua mấy loại có hiệu quả tốt cho mẫu thân và hai tàu từ ta là được. Vân sơ đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm tất nhiên là được. Vừa vặn mỹ phẩm dưỡng da của tôi sắp hết rồi, đợi lần tới tới Khánh thị bổ sung hàng tôi sẽ mua giúp anh luôn. Chẳng qua, Vân Sơ thực sự không ngờ rằng Trạm Vân Tiêu, một người đàn ông của cổ đại, lại có đầu óc tinh tế đến mức còn nhớ mua mỹ phẩm dưỡng da cho mẹ và chị dâu. Nói thật ngay cả đàn ông hiện đại cũng chưa chắc nhớ tới chuyện này. Đừng nói mua cho mẹ và chị dâu, nhiều đàn ông hiện đại cũng không thể nào lý giải khi thấy vợ mình mua chai lớn chai nhỏ mỹ phẩm dưỡng da bày ở nhà. Để giúp mua mỹ phẩm dưỡng da, Vân Sơ tự nhiên muốn hỏi rõ ràng tình trạng da của họ nhưng chạm Vân Tiêu nào biết cái gì da dầu hay da khô. Sau một hồi đau đầu, hắn lập tức quyết định nhờ Vân Sơ mua hộ loại dành cho da hỗn hợp. Lấy tính cách của chạm Vân Tiêu, việc hỏi mẫu thân và các tàu tử về các vấn đề của da so với giết hắn còn khó khăn hơn. Thấy dáng vẻ như lâm đại địch của anh, Vân Sơ cũng biết không thể miễn cưỡng anh quá nên chỉ gật đầu nói, được rồi, đến lúc đó tôi sẽ xem rồi mua. Chạm Vân Tiêu từ trong ngực móc ra một cây châm ngọc dương chi khắc hoa mai, nhẹ nhàng đặt lên quầy thu ngân, nói những thứ này cộng với mỹ phẩm dưỡng da không biết dùng cây châm ngọc này có đủ trả hay không. Đủ rồi Vân Sơ vươn tay cầm lấy châm ngọc càng nhìn càng thích. Tuy Vân Sơ không hiểu nhiều về ngọc nhưng cô cảm thấy những gì Chạm Vân Tiêu đưa cô xét về mặt giá trị chắc chắn sẽ không thấp. Dù sao chiếc vòng ngọc lần trước anh đưa cô đến cả ông chủ tiệm đồ cô cũng phải mở ra giá cao muốn mua lại quả là khiến cho người ta phải tấm tắc lưỡi Cây châm ngọc trước mắt này chỉ cần nhìn độ bóng cũng biết phẩm tướng của nó không tầm thường Một cây châm dùng hàng ngày ở thế giới chạm vân tiêu đổi lấy vật dụng hàng ngày và mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da ở thế giới của cô Tính thế nào cũng là cô chiếm đại tiện nghi Vậy là tốt rồi chạm vân tiêu cảm thấy yên lòng khi nàng nói đủ Vân Sơ có chút ngượng ngùng trong lòng, cô đặt cây châm ngọc trong tay xuống, nói, nói trắng ra, những thứ này của tôi chẳng đáng bao nhiêu tiền, đây là tôi chiếm tiện nghi của anh. Cũng không thể nói như vậy. Ta biết ngươi thiện lương, nhưng những thứ này có thể không có giá trị đối với ngươi, nhưng với ta chúng rất có giá trị. Trạm Vân Tiêu cũng đã giao dịch với Vân Sơ vài lần. Thành thật mà nói, làm một thương nhân, Vân Sơ hoàn toàn không đủ tư cách. Từ xưa đến nay, thương nhân luôn lấy việc kiếm lợi đặt lên hàng đầu. Nhưng những lương thực và hạt giống nàng bán cho hắn và ngô bảo tú, dưới cái nhìn của nàng thì chúng lại chỉ là vật bình thường, không đáng bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, số hạt giống ấy sau khi tới tay hắn và ngô bảo tú chắc chắn sẽ mang lại cho họ nguồn lợi khổng lồ. Chỉ lấy chạm vân tiêu tới nói, khi có được những hạt giống này, hắn đã lên sẵn kế hoạch cho chúng ở trong lòng. Khoan nói về bắp ngô và lúa nước chỉ nói về khoai tây sắp được thu hoạch trong nông trang nhà hắn. Hắn tính toán sẽ hiến lên cho đương kim thánh thượng Sản lượng của khoai tây cao chỉ cần có đủ hạt giống, một khi chúng được phổ biến rộng rãi thì sản lượng lương thực của cả nước nhất định sẽ tăng gấp đôi. Chạm vân tiêu nghĩ đây mới chỉ là công lao hiến khoai tây. Nếu như biết cách vận dụng nó thật tốt nói không chừng còn có thể khiến hắn được phong tước vị nữa. Lợi ích trong đó không thể so sánh với vàng bạc mà hắn đã đưa cho vân sơ. Vì vậy, theo cách nhìn của chạm Vân Tiêu, Vân Sơ không cần phải cảm thấy xấu hổ vì thu đồ của hắn. Bởi vì khi hắn cho ra những thứ này, thì hắn cũng nhận được hồi báo càng lớn. Sau khi nghe chạm Vân Tiêu phân tích, Vân Sơ bỗng thấy mở mang đầu óc. Không sai, với đặc thù của siêu thị nhà cô, khi bán đồ cho khách đến từ cửa gỗ cô không thể chỉ định giá ở mức giá cơ bản của những thứ này, mà còn cần cân nhắc đến sự khan hiếm của những thứ này ở các thế giới khác. Vân Sơ vỗ nhẹ vào đùi tụ giáo nói, sau khi nghe những gì anh nói tôi dường như có thể trực khí tráng đương trở thành một tên gian thương sau này. Chạm Vân Tiêu cười không nói. Đối với điều nàng nói, hắn từ trong lòng là không tin. Bởi lấy sự hiểu rõ của hắn với Vân Sơ, với tính cách trách trời thương dân của nàng căn bản sẽ không có khả năng trở thành gian thương được. Thí dụ như ngô bảo tú, lại thí dụ như đồng thừa trạch Vân Sơ đã bán và đưa cho họ rất nhiều đồ, nhưng lấy lại chẳng được bao nhiêu thì nói gì tới lợi nhuận được. Hơn hết trong lòng chạm Vân Tiêu có một loại dự cảm rằng lần sau nếu gặp phải một khách hàng có tình cảnh đáng thương thì nàng vẫn sẽ giống như trước không hề cân nhắc đến vấn đề lợi nhuận. bị chạm Vân Tiêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Vân Sơ có chút trột dạ Cô ở trong lòng âm thầm nghĩ nếu thật sự không thể sau này gặp được khách giàu có thì kiếm thêm một chút cũng được. Còn nếu gặp được khách không có tiền, vậy cô sẽ kiếm ít tiền hơn. Cũng là chạm Vân Tiêu không biết cô đang nghĩ gì, nếu không anh khẳng định sẽ đầu đầy chấm hỏi có tiền là có tội sao. Chạm Vân Tiêu có lòng muốn tận dụng bầu không khí tốt lúc này để nói chuyện với Vân Sơ nhiều hơn. Nhưng không khéo chính là thức ăn ngoài cô gọi đã tới, bởi vậy đề tài của họ cũng tạm dừng. Lại chờ sau khi Vân Sơ mở hộp thức ăn ra, chạm Vân Tiêu thoáng chốc đã không nhớ rõ chủ đề mà anh muốn tiếp tục trò chuyện với Vân Sơ nữa rồi. Đồ chiên rán vốn đã khiến người ta khó mà kháng cự nhất là vào những đêm hôm khuya khoát như thế này thì lực sát thương của nó càng tăng dữ dội. Hamburger mềm mại ngon miệng, gà rán xốp giòn thơm nức. Đây đều là mùi vị chạm Vân Tiêu chưa từng nếm qua, hắn mới chỉ nếm thử một miếng đã bị hai thứ đồ này bắt tâm. Nuốt xuống miếng gà rán, hắn vội vàng mở miệng nói cái này ăn ngon thật ta có thể. Vân Sơ cũng coi như thấy rõ chạm Vân Tiêu chính là một tên thích ăn hàng. Anh muốn nói cái gì cô đã rất rõ ràng. Cô ngay lập tức cắt lời anh, những thứ này phải ăn khi còn nóng mới ngon, để nguội rồi sẽ giảm vị. Anh vẫn không nên mua rồi mang về, bởi chỉ sợ tới khi đó nó đã nguội rồi. À, vậy sao chạm Vân Tiêu có chút đáng tiếc cúi đầu? Nói thật nhìn dáng vẻ thất lạc của anh, Vân Sơ xấu hổ lại vươn tay lấy gà rán. Nghĩ tới một cổ nhân như chạm Vân Tiêu, đây chính là lần đầu tiên anh ăn đồ ăn vặt như hamburger hay gà rán, cho nên mới đầu thấy nó mới mẻ cũng là chuyện bình thường. Cô vẫn là không nên đoạt ăn với anh thì hơn, rứt khoát để cho anh ăn đồ thì thôi. Vân Sơ sờ cái bụng mới chỉ no ba, bốn phần của mình, buông lỏng ngả người lên trên ghế, trong tay cầm cốc Coca-Cola nhấm nháp từng ngụm Thấy cô không ăn, chạm Vân Tiêu hỏi, sau khi nghe Vân Sơ nói mình đã ăn no rồi, hắn mới yên lòng tiếp tục đánh chén mỹ thực. Nhìn chạm Vân Tiêu ăn, Vân Sơ mới hiểu được tại sao lại có câu tú sắc khả san. Thành thật mà nói tốc độ ăn của anh không hề chậm. Nhưng cách anh ăn gà rán và uống Coca-Cola lại khiến cho người ta có một cảm giác cảnh đẹp ý vui. Vân Sơ ôm cốc Coca-Cola len lén quan sát hồi lâu cuối cùng đạt được một cái kết luận. Người ta sở dĩ ăn gà rán uống bia cảnh đẹp ý vui như thế, đó là bởi vì khí độ toàn thân kết hợp với vẻ bề ngoài xuất trần chống đỡ. Nhìn chạm Vân Tiêu như vậy, Vân Sơ không khỏi tò mò, cố ý đổ xấu nghĩ tới, lần sau mời anh đi ăn thịt nướng, cho dù có là người đẹp mắt đến đâu thì tới lúc ăn xiên que cũng phải nghe răng trợn mắt thôi. Tới khi đó, mặc cho anh có xuất trần thoát tục thế nào thì cũng phải hạ phàm hết. Trường 51, thu khoai tây. Ngày mới tảng sáng, mặt trời còn chưa lên, Trạm Vân Tiêu đã dậy sớm tắm rửa rửa mặt. Sau khi rửa tay cẩn thận, hắn với tay lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng đang đặt trên khay người hầu cầm. Hắn bóp ra một đoạn ngắn kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, tiếp đó cầm bát lên xúc miệng nhẹ rồi bắt đầu làm sạch răng. Thấy tiểu công tử bắt đầu đánh răng, gã sai vặt đang bưng chậu nước rửa mặt không khỏi âm thầm kêu khổ từ khi tiểu công tử mang bàn chải đánh răng và kem đánh răng trở về các chủ tử lớn nhỏ trong phủ rửa mặt mỗi sáng đều lâu hơn so với trước kia. Đây là một nỗi khổ đối với những người hầu phụ trách rửa mặt cho chủ tư các viện như họ. Bởi chiếc chậu đồng mà bọn hắn đang cầm rất nặng, nếu đổ đầy nước thì chúng sẽ càng nặng hơn. Mỗi lần chờ chủ tư rửa mặt xong, cánh tay của gã sai vặt bưng nước đều đau bút không thôi. Nói ra, bọn hắn làm hạ nhân cho nhà giàu mặc dù thường thường phải khú núm, nhưng mỗi ngày trôi qua ít nhất so với những người nông dân nghèo thì tốt hơn nhiều. Tuy công việc hầu hạ người cần sự tỉ mỉ, nhưng tóm lại nó không đòi hỏi nhiều sức lực. Người hầu trong viện chạm vân tiêu đều là gia sinh tử. Đứa nhỏ được sinh ra từ hạ nhân trong phủ so với hạ nhân mua về từ bên ngoài càng được chủ nhà coi trọng hơn. Nếu phụ mẫu có chút trọng lượng ở trước mặt chủ nhà thì gia sinh tử trong phủ mỗi ngày trôi qua còn thoải mái hơn nhiều so với những thiếu gia thuộc nhà tiểu phú. Chạm vân tiêu làm tiểu công tử được sủng ái nhất trong phủ cho nên hạ nhân trong phủ đều tranh nhau tới bể đầu chỉ vì muốn giành được một cái danh ngạch hầu hạ trong nội viện của hắn. Tới cuối cùng, người hầu trong viện của hắn đều là người có chút quan hệ tiến vào. Cho nên ở kình thương viện, dù là gã sai vặt phụ trách vẩy nước quét nhà thì ngày thường cũng chưa từng ăn qua khổ gì. Cũng bởi vậy, việc bưng chậu nước lâu hơn bình thường cũng có thể làm cho bọn hạ nhân trong viện chạm vân tiêu không ngừng kêu khổ. Chạm vân tiêu không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của đám người hầu, hắn nhanh chóng đánh răng xong lại bóp ra một ít sữa rửa mặt vào lòng bàn tay kiên nhẫn xoa nắn ra đủ bọt rồi mới chậm rãi xoa bóp lên mặt mình. Nếu là trước kia chạm Vân Tiêu sẽ rửa mặt bằng cách dùng hai tay hứng nước vỗ nhẹ lên mặt, sau đó dùng khăn mặt lau hai cái là xong. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, bây giờ hắn là nam nhân có người trong lòng, vì vậy cần phải bảo dưỡng dung nhan của mình cho tốt. Chạm Vân Tiêu còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn và Vân Sơ gặp nhau, trong mắt nàng ấy tràn đầy kinh diễm khi nhìn thấy hắn lúc đó. Ít ra bộ túi da này của mình vẫn có thể vào được mắt Vân Sơ. Chạm Vân Tiêu hôm nay muốn qua bên Điển Trang. Vì vậy hắn chọn một bộ trang phục mặc thường ngày Trong lúc chỉnh lý quần áo, chạm vân tiêu ngẩng đầu nhìn ra gian ngoài hỏi, Lâm nghiêm, xe ngựa chuẩn bị xong chưa? Nghe công tử hỏi, Lâm nghiêm vội vàng trả lời, đã chuẩn bị xong rồi ạ, hiện tại đang chờ ở cửa lớn. Chạm vân tiêu từ biên quan trở về cũng dẫn theo bốn người tùy tùng cùng trở về, cả bốn người họ đều là tâm phúc của hắn. Hôm nay tới Điền Trang cũng không có đại sự gì, nên chạm vân tiêu chỉ gọi Lâm nghiêm và một người khác là Quách Diệp đi theo. Hai người còn lại ở lại trong viện giữa nhà, Trạm vân tiêu đi ở phía trước bỗng hắn ngửi thấy mùi trong miệng lâm nghiêm liền đi nhanh hơn hai bước rồi hỏi, mùi rau hẹ nồng như vậy, lão nghiêm kem đánh răng và bàn chải đánh răng ta đưa ngươi, ngươi không dùng sao. Bị hắn ghét bỏ như vậy, lâm nghiêm hơi ngượng mùng che miệng hà hơi mùi xác thực có hơi nặng. Đây là do sáng nay hắn ăn nốt trứng tráng rau hẹ của tối qua cùng với cháo trắng, bởi thế mùi có hơi nồng chút. Chẳng qua, dạo gần đây tiểu công tử có chuyện gì vậy? Một mình tiểu công tử muốn sạch sẽ thì cũng thôi đi tại sao giờ cũng khắc nghiệt với những tùy tùng như họ như thế Rõ ràng trước kia khi ở biên quan mỗi khi gặp phải thời điểm căng thẳng thì chuyện toàn quân trên dưới 2-3 tháng không tắm rửa cũng là chuyện thường Khi đó cũng không thấy tiểu công tử ghét bỏ như vậy mà Nhưng dù lâm nghiêm có oán thầm trong lòng đến mức nào thì hắn vẫn phải trả lời vấn đề chạm vân tiêu hỏi Hắn gượng cười hai tiếng, sau ra vẻ thoải mái nói, thứ đó qua tinh quý, một đại lão gia như tiểu nhân cần gì dùng, cho nên tiểu nhân đã đưa nó cho nương tử dùng rồi. Trên thực tế, không phải hắn không muốn dùng mà là do sư tử Hà Đông nhà hắn tịch thu mất. Hắn dù muốn dùng cũng sờ không tới. Chạm Vân Tiêu lắc đầu ghét bỏ, vung tay với hắn, nói, ngươi cách ta xa một chút ta nghe được mùi rau hẹ trong miệng ngươi là thấy chóng. Lần đầu tiên, Lâm nghiêm bị trù tử trực tiếp ghét bỏ như thế. Hắn đưa tay che miệng ủi ủi khuất khuất lui về sau hai bước. Chuyện này có thể trách hắn sao? Rõ ràng rau hẹ hắn ăn là do bên Điền Trang đưa tới, sau chạm vân tiêu lại thưởng cho bọn hắn, hiện tại sao lại ghét bỏ hắn rồi? Quách Diệp nhìn đồng bạn ỉu xìu trong lòng thấy mừng thầm. May mắn hắn chưa có nàng dâu, vì vậy kem đánh răng và bàn chải đánh răng công tử cho hắn hắn mỗi ngày đều dùng. Chờ đã nàng dâu, hắn chưa có nàng dâu. Nghĩ tới đây, bộ pháp nhẹ nhàng của Quách Diệp trong nháy mắt trở nên nặng nề hơn, nụ cười trên mặt không khỏi ảm đạm xuống. Chủ tớ ba người tâm tư khác nhau một đường phi nhanh mà đi. Chờ khi bọn hắn tới chỗ Điền Trang, nam nữ lão ấu của trạm Gia Trang đã chờ sẵn ở trước đường lớn. Sau khi trạm Phú Thủy tiếp lấy dây cương, hắn rất công kính hướng trạm Vân Tiêu báo cáo tình huống tiểu công tử, nhân thủ và công cụ đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ người ra lệnh là có thể bắt đầu đào khoai tây. Trạm Vân Tiêu đã rất mong chờ ngày này trong mấy tháng qua, hắn không dàn nổi nói, đi qua ruộng nhìn xem trước. Trạm Vân Tiêu chỉ nghe Vân Sơ nói sản lượng khoai tây rất cao còn chưa thực sự nhìn thấy bao giờ. Hiện tại khoai tây trong đất đã tới lúc thu hoạch làm người trong cuộc hắn kích động hưng phấn hơn kể so với bất kỳ ai khác. Tuy rằng kích thước của khoai tây không lớn, nhưng chúng có liên quan đến việc mấy vạn nông hộ của Khánh Quốc có đủ lương thực ăn no bụng trong tương lai hay không và trong đất có thể sản xuất ra được bao nhiêu. Trạm Vân Tiêu đã nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì. Thật ra những người trong Điền Trang đối với khoai tây cũng hết sức tò mò. Chủ yếu là từ lúc trồng khoai tây trên ruộng, Trạm quản gia vẫn luôn trừng tròng mắt bảo hộ nó rất kỹ. Một ngày 12 canh giờ, đều an bài người tuần tra đi xem khoai tây. Đừng nói xúc vật trong trang, ngay cả bọn tiểu hài tử trong trang mà lỡ có chạy đến gần ruộng khoai tây khi chúng đang chơi đùa cũng sẽ bị người lớn nhà mình mắng một trận. Đồ trồng trong đất này đã được tiểu công tử liên tục dặn dò phải tỉ mỉ chiếu kháng, không được phép qua loa. Nếu lỡ đồ trong đất mà xảy ra sai sót, nói không chừng người cả một trang sẽ bị đuổi ra ngoài. Khoảng thời gian trước, mỗi ngày chạm phú thủy đều đếm ngày. Sau khi xác định đã tới ba tháng mà chạm vân tiêu trước đó đã nói, hắn mới dám dùng tay bới ra một gốc khoai tây nằm ngay rìa ngoài cánh đồng. Một lần đào này lại khiến người ta thấy thật khó lường. Chỉ có một gốc dây leo nhưng bên dưới lại mọc ra tám chín củ khoai tây. Nhìn đống khoai tây trước mặt chạm phú thủy tuổi đã cao kích động tới mức té quỵ dưới đất. Hắn nằm sắp hôn bờ ruộng mấy cái lúc đứng dậy trên khuôn mặt nhăn như vỏ cây ấy đã nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng dù tâm chạm phú thủy có kích động hơn nữa thì khi rời ruộng khoai tây tâm tình của hắn đã bình phục lại. Giúp chạm ra trông coi điền trang suốt mấy chục năm, hắn không phải loại người không phân biệt được nặng nhẹ trước khi chủ ra tỏ thái độ hắn không thể đề cập một chữ tới chuyện trồng khoai tây và sản lượng của khoai tây cùng người khác ngay cả nàng dâu ngủ chung một giường cũng không thể nói tiếp đó hắn đóng gói một ít khoai tây tự mình đi chạm phủ gặp chạm vân tiêu biết khoai tây đã trưởng thành chạm vân tiêu lại để hắn trở về chờ ít ngày nữa chạm vân tiêu sẽ tới điền trang đốc xúc mọi người thu khoai tây hai mươi mấy mẫu khoai tây dây leo xanh mướt phủ kín mặt đất người còn chưa tới gần đã cảm nhận được sinh cơ bừng bừng Trước kia, màu vàng mới là màu đại diện cho mùa màng. Bởi lúa nước ngô, lúa mì đều phải chờ chúng chuyển sang màu vàng mới có thể thu hoạch được. Nhưng hai người chạm vân tiêu và chạm phú thủy là người biết chuyện nên khi nhìn một mảnh xanh biếc rực rỡ trước mắt trong lòng họ tràn đầy sự kích động và chờ mong nganh đón thu hoạch. Chạm vân tiêu đứng ở đầu bờ ruộng gật đầu hài lòng, mọi người bắt đầu đào đi cố gắng đừng đào nát khoai tây. Vừa dứt lời, Nam Đinh thanh niên trai tráng trong trang vung lên cái cuốc trong tay nhanh chóng đào khoai tây lên. Khi cây khoai tây đầu tiên được đào ra, người trong trang ngay lập tức bùng nổ. Thứ này một cây có thể mọc ra nhiều củ như vậy. Đúng vậy, khoai này nhìn còn lời hơn nhiều so với trồng lúa nước và lúa mì nữa. Ai nói không phải chứ? Nhìn xem vất vả trồng một gốc lúa mì nhưng có thể thu lại được bao nhiêu mạch tuệ cơ chứ? Đất này nếu dùng trồng lúa mì, một mẫu đất mà thu được hai thạch lúa mì đã coi như là cao sản rồi. Thế mà khoai tây này còn khó lường hơn thế. Có người không khỏi nhỏ giọng nói, không biết thứ này ăn có mùi vị gì nhỉ. Nghe được hắn nói, những người khác đều ngừng làm và quay sang phản bác hắn, loại lương thực có sản lượng cao như vậy cho dù mùi vị của nó có không ngon thì chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều người muốn trồng. Đúng thế, hiện tại vẫn còn rất nhiều người ăn không đủ no kia kia. Chỉ cần có thể ăn no thì quản nó có mùi vị ngon hay không làm gì. Từ trong câu nói của mọi người đã nhìn ra họ cho rằng khoai tây có mùi vị không ngon. Nói sao chư thứ này có sản lượng cao như vậy rồi, nếu còn thêm mùi vị cũng ngon nữa thì quả thật không hợp lẽ thường. Thấy mọi người thảo luận kịch liệt như vậy, chạm phú thủy nhìn chạm vân tiêu đang đứng bên cạnh, hắn có lòng muốn kêu mọi người im lặng. Tiểu công tử vẫn còn ở chỗ này đấy, vậy mà mấy người này đã liếu díu nhau nhau lật trời lên rồi. Quả thật không ra cái dáng vẻ gì cả. Nhưng không chờ hắn lên tiếng ngăn cản, đã nghe thấy Trạm vân tiêu mở miệng nói tất cả mọi người đã hiếu kỳ khoai tây có mùi vị như thế nào, vậy trưa nay chúng ta sẽ nấu khoai tây cho mọi người nếm thử. Xem thử xem khoai tây này đến cùng ăn có ngon hay không. Nghe Trạm vân tiêu nói, tất cả mọi người đều hoan hô. Có lời này của hắn, động tác thu khoai tây của mọi người càng thêm trôi chảy. Họ đều là người quen với việc nhà nông, người trong trang cũng rất ăn ý với nhau, mặc dù trước đó chưa ai từng thấy khoai tây, nhưng chuyện như thu lương thực rất nhanh đã được mọi người thăm dò ra rõ ràng tình huống. Về sau, mọi người lại phân công rõ ràng. Mười phụ nhân đi ở phía trước cầm liềm cắt dây khoai, theo sau là mấy lão nhân không người nhặt dây khoai tây để lên đầu bờ ruộng, còn nhóm thanh niên trai tráng vung cuốc đào khoai tây ở phía sau. Cuối cùng là bọn trẻ cầm theo túi phải đi ở cuối nhặt khoai tây bỏ vào túi. Sau khi túi gần đầy, các thanh tráng nghiên sẽ khiêng từng túi từng túi khoai tây tới chỗ đất trống ở chủ viện của Điền Trang để. Chạm Vân Tiêu không ở lại chỗ bờ ruộng trông coi, bởi đã có chạm quản gia ở đó nhìn rồi, hắn sau khi ngây người ở đó nửa canh giờ liền xoay người trở về trong trang nghỉ ngơi. Trở lại chủ viện, lâm Nhiên thấy xung quanh không có người ngoài, vì vậy không tiếp tục suy trì bộ dáng tùy tùng lạnh lùng nữa. Từ lúc thấy sản lượng khoai tây trong ruộng, hắn đã kích động đến nỗi quên luôn việc chạm vân tiêu bảo hắn phải cách xa một chút. Lâm nghiêm tới gần trước mặt chạm vân tiêu cảm thán công tử khoai tây này của ngươi sát thực bất phàm thuộc hạ tính toán một mẫu ít nhất cũng phải thu được 2, 3 ngàn cân. 2, 3 ngàn cân là cái khái niệm gì? Đó là sản lượng của một mẫu đất này có thể so sánh với sản lượng của 10 mẫu ruộng khác. Lâm nghiêm nhớ rõ lúc trước trồng hết 24 mẫu khoai tây. Một mẫu đất ra được hai ba ngàn cân, vậy hai mươi bốn mẫu đất là hơn bảy vạn cân đấy. Lâm nghiêm kích động đến mức suýt ngất khi nghĩ đến con số đủ khiến người ta sợ chết khiếp này. Đây mới là kết quả của trồng hai mươi mấy mẫu đất. Mà chạm ra lại có nhiều điền trang như thế, nếu năm tới đều trồng hết khoai tây vậy lương thực thu được phải là bao nhiêu? Chỉ mới nghĩ, lâm nghiêm không khỏi run lên vì kích động. Tuy chạm Vân Tiêu cũng rất cao hứng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của Lâm nghiêm, hắn lập tức bình tĩnh lại. Đây đã là gì, trong tay hắn còn có hạt giống ngô đấy. Còn có khoai lang nữa. Vân Sơ trước đây cũng nói qua khoai lang cũng là một loại lương thực cho năng suất rất cao, chỉ là bây giờ đang sai mùa vì vậy đợi khi tới mùa nàng ấy sẽ lại mua khoai lang cho hắn trồng. Có nhiều loại lương thực như vậy trạm Vân Tiêu cảm thấy hiện tại không cần quá kích động miễn cho sau này khi lương thực trồng ra được nhưng hắn lại kích động không nổi. Người trong trang truyền từng túi khoai tây lớn tới chủ viện. Viện tử vốn là rất lớn lúc này đã chứa đầy túi khoai tây chỉ trong một buổi sáng. Tới giữa trưa trạm Vân Tiêu giữ lời bảo thê từ trạm phú thủy truyền hai túi khoai tây xuống chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Bởi vì điều kiện trong Trang có hạn nên Trạm Vân Tiêu không bắt nàng dùng khoai tây nấu ra món ăn gì quá khó mà chỉ làm mấy món đơn giản như trong cuốn sổ Vân Sơ đưa cho hắn. Canh khoai tây, khoai tây luộc khoai tây xào sợi và thịt hầm khoai tây. thê từ quản gia Trang đã quen với việc nấu ăn, mặc dù nguyên liệu nấu ăn hôm nay trước đây nàng chưa từng làm qua. Nhưng nấu ăn cũng chỉ cần mấy bước là có thể làm ra món ăn mà không tốn nhiều công sức. Bữa ăn bên trạm Vân Tiêu được làm riêng, thê từ quản gia Trang chuẩn bị lượng cơm và thức ăn đủ cho hắn và hai tùy tùng dùng. Nhất là một bát tô lớn thịt hầm khoai tây, trừ 7-8 miếng khoai tây ra, phần còn lại đều là những miếng thịt lớn chừng ngón tay cái. Hắn biết đãi ngộ này chỉ có hắn có món thịt hầm khoai tây mà những người khác trong Trang ăn khẳng định ngược lại với phần của hắn. Thật ra trạm Vân Tiêu không thiếu thịt ăn, so sánh với thịt thì hắn lại càng muốn ăn khoai tây hầm nhiều hơn. Nhưng hắn cũng không phải loại người không biết phân biệt tốt xấu, biết đây là lòng tốt của thê tử quản gia trang vì vậy tự nhiên hắn sẽ không đi chỉ trích nàng. Chẳng qua hắn là người sẽ không để mình bị thiệt. Trước ánh mắt tràn ngập oán niệm của hai tùy tùng, hắn gắp hết mấy miếng khoai tây trong bát tô vào bát của mình. Sau khi với tay lấy hai củ khoai tây luộc và kẹp thêm mấy đũa khoai tây sợi vào bát của mình trước khi vẫy tay ra hiệu cho lâm nghiêm và quách diệp tiến lên đem chỗ đồ ăn còn lại bưng xuống. Lâm nghiêm và Quách Diệp rõ ràng đang ăn thịt trong miệng, nhưng không biết sao cả hai lại cảm thấy khoai tây vàng óng mềm nhu nhu trong chén chạm vân tiêu sẽ càng ngon hơn nhiều. Với bữa cơm trưa khoai tây này, khoai tây xem như đã đưa ra minh chứng cho bản thân ở trong lòng mọi người ngoài năng suất cao ra, hương vị của nó cũng rất ngon. Sau khi mọi người ăn chưa xong, họ lao vào ruộng khoai tây tiếp tục đào đất. Tuy nhiên, các hán tử mới chạy được hai chuyến thì đồ đựng khoai tây đã từ túi phải chuyển sang sọt tre. Bởi vì túi vải đựng lương thực trong điền trang đã dùng hết rồi. Chương 52: Sườn khoai tây, súp khoai tây, khoai tây bào sợi chua cay, khoai tây chiên. Người toàn bộ trang bận rộn suốt hai ngày mới thu hoạch hết khoai tây từ ruộng trở về trong trang. Thời bấy giờ, người ta rất cẩn thận trong việc thu hoạch lương thực. Sau khi khoai tây trong đất đều được đào lên hết, người già và trẻ con trong trang mang theo cào gỗ đào một cách cẩn thận khắp cánh đồng khoai tây rộng lớn một vòng nữa. Dựa vào mức độ yêu quý của mọi người đối với lương thực, ngay cả một củ khoai tây to bằng ngón tay cũng được họ cẩn thận nhặt lên. Chạm Vân Tiêu nhìn khoai tây chất đầy trong viện mà hài lòng gật đầu. Không hổ là lương thực cao sản, sản lượng này quả khiến người ta giật mình. Cuối cùng, thống kê ra 24 mẫu đất đã sản xuất được 83,000 cân khoai tây. Hắn hơi nghiêng đầu nói với chạm quản gia đang đứng bên cạnh người sắp xếp người đi phân loại khoai tây, những củ nhỏ hay củ có mầm đều lựa riêng ra. Hơn 8 vạn cân khoai tây, nếu chạm vân tiêu muốn lưu lại làm hạt giống để sử dụng trong năm tới thì còn cần nhiều hơn nữa. Nhưng hắn muốn dâng lên thánh thượng thì không thể chỉ hiến một hai túi, vì vậy hắn suy nghĩ sẽ rút ra một vạn cân trong số 7-8 vạn cân khoai tây này. Sau khi trồng thành công khoai tây, chạm vân tiêu tính toán muốn thử phương pháp một hàng kép được ghi trong cuốn sổ của vân sơ. Hai hàng khoai tây giống được trồng trên mỗi sườn của mặt đất. Kể từ đó có thể tăng ra sản xuất lên rất nhiều. Tuy nhiên, với cách trồng này, lượng hạt giống khoai tây cần thiết cho một mẫu đất đương nhiên sẽ tăng lên gấp đôi. Vì thế, số lượng khoai tây lưu lại làm hạt giống nhà mình dùng tự nhiên muốn để dành lại nhiều hơn. Lại tính thêm lượng khoai tây bị hao hụt từ lúc bảo quản cho đến đầu mùa xuân năm sau, chạm vân tiêu tính sơ bộ ra sẽ dự trữ khoai tây theo tiêu chuẩn 300 cân khoai tây trên một mẫu đất. Dù sao hạt giống từ trước đến nay luôn là thà nhiều chứ không thiếu. Cứ tính toán như thế, số khoai tây còn lại trong tay Trạm Vân tiêu sẽ chỉ đủ để trồng hơn 200 mẫu đất. Trạm Gia Trang nằm ở ngoại ô kinh thành có hơn 500 mẫu đất thượng hạng, cộng thêm mấy điền trang ở chỗ khác nữa thì việc trồng khoai tây vẫn còn một lỗ hổng rất lớn. Cũng may sang năm Trạm Vân tiêu còn muốn trồng lúa nước và ngô nữa, hai loại hạt giống này Vân Sơ đều chuẩn bị cho hắn rất nhiều. Mỗi loại phải chừng hai, ba mươi túi lớn, lại thêm khoai lang trước đó Vân Sơ đã nói qua, như vậy đất nhà mình cũng không lo việc bị nhàn rỗi nữa. Trạm Vân Tiêu nói với Trạm quản gia, để riêng ra một vạn năm ngàn cân khoai tây để ta mang về kinh thành. Số khoai tây còn lại sẽ được giữ lại trong trang dùng để làm giống sang năm trồng. Người dẫn người đi đào mấy cái hầm trải thêm cỏ khô bên dưới rồi chuyển số khoai tây này vào hầm cất giữ hắn biết phải thường xuyên cho thủ hạ một ít ân huệ nhỏ như vậy bọn hắn mới có thể tận tâm tận lực thay mình làm việc nên chạm vân tiêu nói tiếp lần này ngươi và người trong trang đã hoàn thành công việc rất tốt quay đầu ta sẽ để người đưa bạc thưởng tới chạm phú thủy quỳ xuống tạ thưởng tạ chủ tử thưởng chạm vân tiêu đưa tay đỡ chạm phú thủy dậy nói con người ta luôn luôn thưởng phạt rõ ràng làm tốt nên có thưởng ngoài ra ta sẽ bố trí một số người tới trong trang để trông coi đám khoai tây này nên ngươi thu dọn ra hai căn phòng tốt nhất là phòng nằm bên cạnh hầm. Trạm Phú Thủy vỗ ngực cam đoan nói mình sẽ làm tốt chuyện chủ từ an bài. Khoai tây đã thu hoạch xong, Trạm Vân Tiêu không cần ở lại điền trang nữa, hắn muốn đi. Trạm quản gia vội vàng an bài thanh niên trai tráng đi theo chuyển một vạn năm ngàn cân khoai tây tới kinh thành. Lần này cũng vậy, chạm vân tiêu chân trước mới bước vào cửa chân sau đã bị nha hoàn canh giữ ở cửa gọi tới chủ viện. Trước khi đi, hắn quay đầu căn dặn lâm nghiêm và quách diệp ta tới chủ viện một chuyến, hai người các ngươi ở đây trông coi. Sau khi khoai tây được đưa đến thì cho người chuyển đến kình thương viện cho ta. Nhớ kỹ, dặn hạ nhân tay chân nhẹ chút tránh làm cho mầm bị thương. Lâm nghiêm vội vàng biểu thị mình đã nhớ kỹ còn không thấy xấu hổ mà nói ngoa, hai người tiểu nhân làm việc công tử cứ yên tâm đi. Đợi khi người quay lại, đám khoai tây bảo bối của người tuyệt đối một vết thương cũng không có. Đối với Lâm Nghiêm, chạm Vân Tiêu vẫn hiểu rất rõ. Mặc dù đôi khi hắn hơi khiêu thoát một chút, nhưng phàm là chuyện hắn giao xuống Lâm Nghiêm chưa bao giờ để sơ sót. Vì vậy, tuy lời Lâm Nghiêm nói nghe có vẻ không đáng tin, nhưng chạm Vân Tiêu vẫn gật đầu và yên tâm đi tới chủ viện. Lúc chạm Vân Tiêu tới chủ viện, Tần Thị đang ngồi trong phòng sốt ruột. Nàng chốc chốc lại bảo nha đầu thiếp thân đi tới cổng nhìn nhiều lần. Cho nên chân trái của hắn mới bước vào sảnh trước của chủ viện tần thị đã vội vàng hỏi thế nào rồi thu được bao nhiêu lương thực. Nhị từ hôm trước mới lên đường qua bên Điền Trang ở ngoại ô Kinh Thành, nay đã trở về làm cho tần thị nhất thời mò không ra tình huống bên Điền Trang đến cùng là tốt hay xấu. Lúc trước khi Trạm vân tiêu đưa ra yêu cầu muốn trồng ít cây lương thực tần thị cũng không quá coi trọng vấn đề này. Dù sao sĩ nông công thương, chuyện trồng hoa màu đã có tá điền của trạm phủ làm, nên còn cần tới một công tử ca tự mình đi trồng lương thực như trạm vân tiêu sao. Tần thị vốn coi việc này là do Nhi Tử nhất thời hứng thú không nghĩ tới hắn thật có thể trồng ra hoa màu. Khoảng thời gian trước trạm quản gia có ghé phủ một chuyến để tần thị biết lương thực Nhi Tử trồng đúng là ra hình ra dạng Theo trạm quản gia nói, sản lượng của cây trồng mới kia cao đến không tưởng nổi, một gốc cây có thể mọc ra bảy tám củ. Tần Thị xuất thân đại gia tầm nhìn đương nhiên không hề ít nên tự nhiên biết loại lương thực nhi tử chồng nếu thành công sẽ đạt được những lợi ích gì. Trạm phủ hiện tại còn chưa phân ra, cả ba huynh đệ vẫn ở lại chấn quốc tướng quân phủ. Nhưng y theo tổ chế, đại ca Trạm Vân Tiêu là Trạm Khang Thành sẽ là người thừa kế phủ tướng quân. Mấy năm qua Trạm Khang Thành vẫn luôn đi theo bên người Trạm tướng quân quân công trên người không hề ít. Còn Trạm Vân Tiêu và Nhị Ca Trạm bắc Thiệp đợi sau này khi phân gia cả hai chỉ được phân hai thành gia sản của Trạm Phủ. Tuy Trạm Phủ không có tiểu thiếp con thứ, và cả ba người đều là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra tình cảm vẫn luôn rất tốt. Nhưng thời thế không thể lường trước được là một người mẹ tần thị tự nhiên hy vọng các con huynh hữu đệ cung một đời thân mật không xa cách. Nhưng lòng người khó dò. Sau này cả ba tự sẽ có nhà riêng của mình, sẽ có thê tử và đứa nhỏ của mình, đến lúc đó không ai biết người kia sẽ nghĩ thế nào Tần thị ở trong lòng thầm nghĩ tiểu nhi từ từ biên quan hồi kinh đã sắp được nửa năm rồi Từ lúc trở về, hắn vẫn luôn ở trong nhà nhàn rỗi, lần này nếu có thể dùng chuyện khoai tây này mưu cầu một cái chức vị trong triều vậy ngày tháng sau này của hắn không cần phải lo nữa Nếu hắn có thể mượn cơ hội này đứng vững gót chân ở trên triều đình, vậy hắn không cần phải dựa vào người khác chăm sóc mình nữa rồi. Chạm vân tiêu không biết tính toán trong lòng mẫu thân, hắn thành thực trả lời khá tốt. Hai mươi mấy mẫu đất thu được hơn 8 vạn cân khoai tây. Nghe chính miệng như tử nói ra con số tần thị thoáng ngẩn ra. Cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm, nàng ngã ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt tay vịn, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt không thể tin được mà xác nhận lại 8 hơn 8 vạn cân. Trạm Vân Tiêu hướng Tần Thị cười cười, sau đó gật đầu khẳng định nói, đúng thế, hơn 83,000 cân ta đã cho người chở một vạn 5 ngàn cân về phủ. Ngày mai người giúp ta gửi tiếp mời tới trong cung ta muốn hiến một vạn cân hạt giống lên trên. Tần Thị ngay lập tức bắt được ý của Nhi Tử, nàng truy vấn, vậy 5 ngàn cân còn lại thì sao? Trạm Vân Tiêu nâng cằm suy nghĩ một lát mới nói à ta muốn lưu lại 2, 300 cân, số còn lại thì đưa tới phòng bếp. Ở chỗ ta có mấy công thức chế biến khoai tây, đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa qua phòng bếp để họ thử làm. Trước đó hắn đã nói muốn mang ít rau quả mới mẻ do bên điền trang sản xuất cho Vân Sơ. Khoai tây này là một trong số đó, bởi vì Vân Sơ ăn một mình, nên hắn nghĩ chuẩn bị 300 cân cho nàng đủ để nàng ăn trong một thời gian dài. Nghe Nhi Tử nói, trong lòng Tần Thị thấy rất tức giận. Hạt giống lương thực chân quý như thế, sao có thể lấy ra ăn được chứ? Chỉ hai mươi mấy mẫu đất đã có thể sản xuất hơn tám vạn cân lương thực vậy một trăm mẫu thì sao? Một ngàn mẫu thì thế nào? Phải biết chạm ra không thiếu ruộng đất. Tần Thị không đồng ý nhíu mày nói, ngươi dù muốn thử tươi mới cũng không cần tới những năm ngàn cân đi. Ta thấy, chỉ cần để lại năm trăm cân nếm thử là được rồi, chỗ còn lại vẫn nên giữ lại sang năm làm giống đi. Để lại năm trăm cân nếm thử đồ ăn mới là cũng không nhiều. Cả trạm phù trên dưới cộng lại có mười mấy nhân khẩu cộng thêm hai nhà quan hệ thông gia và mấy nhà giao hảo tốt nữa. Tần thị đề nghị trừ lại 500 cân khoai tây vẫn là đủ cho mọi người nếm thử xem. Nghĩ đến khoai tây kho, khoai tây chiên, khoai tây chiên lát mỏng, khoai tây thái sợi, canh khoai tây trong cuốn sổ nhỏ mà mình chưa nếm qua, lại nghe tần thị nói chỉ lưu lại mấy trăm cân căn bản là không đủ trạm vân tiêu hiểu rất rõ phong cách và tác phong của mẫu thân mình, đám khoai tây được lưu lại khẳng định sẽ bị nàng đưa cho nhà này một ít nhà kia một ít cuối cùng lưu lại cho nhà mình dùng chắc hẳn không còn lại bao nhiêu. Vì bản thân có lộc ăn có thể ăn no bụng, trạm vân tiêu nghĩ ra một biện pháp điều hòa, bằng không như vậy đi, bên kỉnh thương viện lưu lại 500 cân, bên chỗ nương lại lưu lại 500 cân. Còn 4.000 cân còn lại thì giữ lại năm sau làm giống, vậy được chứ? Được cứ làm vậy đi tần thị đáp ứng rất sảng khoái thấy nhi tử cười sán lạn tần thị ở trong lòng âm thầm cười tới cùng vẫn là còn quá trẻ cho nên không biết giữ được bình tĩnh hắn cũng không nghĩ xem nếu hắn để nhiều khoai tây ở kình thương viện như thế chờ khi khoai tây trong phủ ăn hết đám chất tử chất nữ ham ăn của hắn còn không phải tới sân hắn tìm ăn sao chạm vân tiêu xác thực không nghĩ tới vấn đề này sau khi cùng tần thị thương lượng chuyện chia khoai tây xong hắn hí ha hí hửng trở về kình thương viện chờ bên điền trang đưa khoai tây tới cho hắn ngay khi khoai tây được đưa tới trạm phủ, ngoại trừ bên trạm vân tiêu nhất định phải lưu lại một vạn lẻ 500 cân ra thì 4.500 cân khoai tây còn lại đã bị tần thị trực tiếp sai người đưa tới trong viện của nàng. Trạm vân tiêu nhặt ra 10 cân khoai tây để lâm nghiêm cầm theo công thức và khoai tây đến phòng bếp lớn gọi món. Chưa hôm nay, kỉnh thương viện sẽ ăn đại tiệc khoai tây. Sườn khoai tây, canh khoai tây, khoai tây cắt sợi chua cay, khoai tây chiên. Tay nghề của đầu bếp chạm phủ không cần phải bàn, lại thêm gia vị do chạm phủ chuẩn bị đầy đủ. Cho nên khi lấy được khoai tây, đầu bếp chỉ đọc công thức một lần do Lâm nghiêm đưa tới liền có thể dựa vào kinh nghiệm của mình nấu ra những món ăn này. Chạm Vân Tiêu không tới chủ viện ăn, một mình hắn ở lại kình thương viện ăn uống thỏa thê thưởng thức đại tiệc. Không phải hắn không hiếu thuận, mà là do bên tần thị cũng có khoai tây. Chỉ cần nàng đưa khoai tây tới phòng bếp thì đầu bếp tự nhiên có thể làm một phần đồ ăn nguyên dạng như thế đưa qua chỗ nàng. Trạm vân tiêu xoa xoa cái bụng căng tròn của mình nằm dài trên ghế không hề có chút phong độ nào. Hắn đánh một cái ợ trong lòng thầm nghĩ từ giờ trở đi khoai tây chính là đồ ăn khoái khẩu của hắn. Hắn yêu khoai tây mãi mãi. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com. Trường 53, Ngô Gia Thu Khoai Tây Khoai tây của ngô Gia được trồng sớm hơn vài ngày so với khoai tây của Trạm Vân Tiêu. Bây giờ đang là mùa thu hoạch, từ lúc khoai tây được trồng xuống đất ngô lão cha mỗi ngày phải chạy tới trong ruộng nhìn mấy lần mới yên tâm. Chuyện cửa hàng lương thực trong huyện đã bị hắn trực tiếp giao cho ngô Bảo mộc quản lý. Hắn coi như thấy rõ ràng, hiện tại bản thân mình đã già, vì vậy chuyện cửa hàng lương thực cũng không thể mãi trông cậy vào hắn. Dựa vào hắn, vạn và nhất ngày nào đó hắn sẩy chân, chẳng phải tiệm lương thực sẽ rối tung lên sao? Sau một trận mưa lúc trước, nông dân cần cù đã cấy lại đất để trồng lương thực. Hiện tại đã qua tiết khí, nên không thể trồng lúa nước và lúa mì nữa, vì vậy trong ruộng mọi người đều trồng đậu nành hết. Hạt giống đậu nành là do quan phủ phát xuống. Trong đợt hạn hán vừa rồi, hầu hết các nhà gặp tai họa đều đã ăn sạch lương thực trong nhà rồi nên nào còn hạt giống để mà trồng. Sau đợt hạn hán Mọi người đều trông coi những hạt đậu nành được trồng trong đất rất kỹ bởi sau cùng, họ đều trông chờ vào những hạt đậu nành này để qua cái mùa đông lạnh giá. Vì vậy, vào lúc này, hành vi chạy tới ruộng một ngày mấy lần của ngô lão cha cũng không khiến mọi người quá mức kỳ quái. Ngược lại năm nay ngô gia bất ngờ nổi lên, ở thời điểm mọi người đang gặp tai họa thì họ lại có đường kiếm ăn, còn ở huyện thành mở một tiệm lương thực làm ăn còn rất phát đạt. Để cho người ngô gia thôn ai nấy đều phải nhìn với con mắt khác. Ngô lão cha sống đã năm 60 năm, nhưng lần đầu tiên được người trong tộc xem trọng như thế. Bây giờ tiếng nói của hắn ở trong tộc cũng có một chút trọng lượng, mỗi khi ra cửa eo cũng càng thêm thẳng tắp thêm mấy phần. So với phụ thân và huynh trưởng cả ngày ở bên ngoài đi lại thì cuộc sống của ngô bảo tú trong khoảng thời gian này có thể nói là không có gì thay đổi. Vẫn là cả ngày ở nhà giúp đỡ mẫu thân và tàu tử lo liệu việc nhà. Lúc không có chuyện gì làm thì ngồi thiêu chút khăn tay hay hầu bao giết thời gian. Số đào và nho lần trước cầm về từ chỗ vân sơ, ngoại trừ phần ngô lão cha cầm đi tặng người thì số còn lại đều được nàng cẩn thận thu lại hạt đào và hạt nho, tiếp đó lại cẩn thận đem trồng trong sân. Nàng hy vọng trong những hạt giống này sẽ có một hai cái không chịu thua kém này mầm thành công. Tuy từ chỗ vân sơ lấy được lượng lớn lương thực nhưng cũng cấm không được sự tiêu hao trong khoảng thời gian này. Một thời gian trước lương thực của ngô gia gần như đã bán hết sạch. Cũng may những nơi khác không bị ảnh hưởng quá nặng bởi tai họa nên vẫn có thu hoạch do đó lương thực không thiếu. Ngô Bảo Mộc lấy số tiền kiếm được từ cửa hàng lương thực trong thời gian này dẫn theo mấy người Ngô Bảo Hà chạy tới tỉnh thành mua một mẻ lương thực để đặt trong cửa hàng bán. Lương thực bọn hắn mua có chất lượng tương đương với hai cửa hàng lương thực khác trong huyện. Vì lương thực mua ở tỉnh thành giá thành cao nên giá bán của họ cũng bằng các cửa hàng bán lương thực khác không rẻ hơn. Chẳng qua, những khách nhân thầm nhủ trong lòng rằng thời gian trước Ngô gia bán gạo lương tâm đó là vì muốn hỗ trợ mọi người. Bây giờ dưới tình huống giá cả bằng nhau, họ vẫn sẵn sàng đến cửa hàng lương thực Ngô gia để mua lương thực. Cứ như vậy, cửa hàng lương thực Ngô gia xem như ở trong huyện thành đứng thẳng lưng. Đợi tới thời điểm thu hoạch lương thực, người Ngô gia có thể tới nông thôn để thu mua lương thực trở về bán. Mặc dù trong cửa hàng bọn hắn bây giờ không có dư thừa tồn lương, nhưng chỉ cần thuận lợi kinh doanh mấy năm thì đây không còn là vấn đề. Huống hồ, người ngô gia còn có hai đòn sát thủ là khoai tây và bắc ngô. Nên không phải lo việc tiệm lương thực nho nhỏ nhà họ không thể kinh doanh tiếp. Lại thêm Lâm Đại Nhân đã bàn giao với huyện Thái Gia, ngày thường chăm sóc ngô gia một chút. Bởi vậy hai tiệm lương thực khác trong huyện Thành Dù có đỏ mắt với sinh ý của tiệm lương ngô gia nhưng cũng không dám vụng trộm chơi ngáng chân ngô gia. Lương thực Vân Sơ đưa đã bán sạch, hoa quả đã ăn hết, ngay cả túi đồ ăn vặt Vân Sơ đưa trước đó cũng bị Ngô Bảo Tú và Ngô Bảo Vân mỗi ngày một ít và đã ăn hết. Nhìn thấy trong nhà càng ngày càng ít vật có liên quan đến Vân Sơ, trong lòng Ngô Bảo Tú càng thêm sốt ruột. Tuy rằng nàng không dám ngủ quá sâu mỗi lúc trời tối, mỗi đêm đều sẽ tỉnh lại mấy lần. Nhưng đã hơn 2 tháng rồi, nàng vẫn chưa từng thấy cánh cửa gỗ xuất hiện trong phòng mình. Ban đầu, Ngô Bảo Tú nghĩ rằng khoảng thời gian giữa các lần xuất hiện của cửa gỗ có thể cách dài ra. Bởi có một khoảng thời gian cánh cửa gỗ cũng là sau gần 2 tháng mới xuất hiện. Nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, dưới nỗi thất vọng lặp đi lặp lại nhiều lần, Ngô Bảo Tú không thể không nghĩ về một điều. Khả năng không phải khoảng thời gian xuất hiện cửa gỗ cách dài ra, mà là cửa gỗ bên nàng đã thay đổi chỗ cho nên trong khoảng thời gian này nàng mới không gặp lại cửa gỗ lần nào. Tuy ngô bảo tú không muốn tin, nhưng theo thời gian trôi qua, lòng của nàng cũng theo đó từng chút từng chút chìm xuống. Cánh cửa gỗ đã lâu không xuất hiện, những người khác trong ngô gia đều có suy đoán này trong lòng. Nhưng họ thấy cảm xúc ngô bảo tú càng ngày càng xa xuất, sợ nàng trong lòng khó chịu nên không dám ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả ngu không đi hỏi nàng. Ngay cả ngô bảo vân, người gần nhất trong nhà cũng bị người nhà dặn dò, không thể nhắc tới chuyện thần tiên khi ở trước mặt tỷ tỷ chuyện trên có thể không đề cập tới, nhưng khoai tây trong đất đã chín thì không thể không đề cập nữa. Ngô gia không giống Trạm Vân tiêu tài đại khí thô, một túi khoai tây Vân Sơ cho bị người Ngô gia cắt rất tỉ mỉ, tiếp đó lại cẩn thận trồng trên bốn mẫu đất. Lúc thu khoai tây, một nhà lớn nhỏ Ngô gia tất cả đều xuất động hát. Cần nhắc đến vấn đề an toàn và lo lắng khoai tây trong đất sẽ bị trì hoãn, nói không chừng còn bị người vụng trộm đào một ít trở về. Nên ngô lão cha đặc biệt tới gọi hai huynh trưởng của mình đến giúp thu hoạch khoai tây Ngô gia có bốn mẫu khoai tây Ngô lão cha tính toán muốn trong một ngày thu hết khoai tây về Trên thực tế, nghe nói ngô gia từ chỗ quý nhân có được hạt giống lương thực quý hiếm này đã trưởng thành Người trong thôn đã sớm đợi ở bờ ruộng nhìn ly kỳ Ngay khi ngô lão cha một quốc đi xuống đã kéo ra ba bốn củ khoai tây to bằng nắm tay trẻ con Tiếp đó Hắn đào thêm hai cuốc nữa mới đem một gốc khoai tây gồm cả dây leo và củ khoai tây đào ra. Ngô Lão Cha là một nông dân dày dạn kinh nghiệm, hắn đã cẩn thận rắc cho than hai lần làm phân bón cho nên khoai tây dưới đất phát triển đặc biệt tốt. Một gốc khoai tây này trọn vẹn mọc ra tám củ khoai tây. Trong tám củ khoai tây ấy, lớn nhất to hơn nắm tay người lớn, nhỏ nhất cũng có độ lớn bằng nắm tay trẻ con. Tất cả những người có mặt đều là nông dân, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một cây có thể kết ra nhiều lương thực như thế. Người vây xem lập tức có một khoảng thời gian náo loạn ngắn tâm tư ai cũng xoay chuyển mấy vòng rồi nhanh chóng đề xuất muốn mua hạt giống khoai tây từ ngô lão cha, để sang năm nhà mình cũng trồng thử một hai mẫu. Với năng suất cao như vậy, dù chỉ trồng một hai mẫu cũng đủ chi phí sinh hoạt một năm của người một nhà. Có người bắt đầu, những người khác trong thôn cũng theo tiếng la hét muốn mua. Ngô lão cha cẩn thận bỏ khoai tây đã đào ra vào trong túi vải, sau đứng thẳng dậy nói với các tộc nhân, tất cả mọi người đều cùng một tổ tông, có giống lương thực tốt ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi các ngươi. Nghe ngô lão cha nói, mọi người liền yên tâm, ai cũng cao hứng vì sang năm mình có bảo bối khoai tây để trồng, nhưng ngay sau đó câu nói của ngô lão cha lại khiến tâm của mọi người treo cao. Ngô lão cha cất cao giọng nói, chẳng qua bây giờ ta còn chưa biết trong đất có thể cho ra bao nhiêu khoai tây. Đợi sau khi đào hết khoai tây ra ta muốn lưu lại một phần làm giống sang năm nhà mình trồng, chỗ còn lại xem còn bao nhiêu mới bán cho mọi người. Hai chữ nhà mình của ngô lão cha bao gồm cả nhà đại ca và nhị ca hắn. Ngoài ra, hắn còn tính toán để ngô bảo mộc đưa hai túi khoai tây qua cho lâm đại nhân ở tỉnh thành. Trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn cũng hiểu được cơ duyên của nữ nhi và thần tiên đã hết, không có thần tiên thì họ phải tìm đường ra khác. Và phủ doãn Lâm Đại Nhân chính là một đường ra rất tốt. dầu sao ngô lão cha cũng không trông cậy vào nhà mình có thể đại phú đại quý chỉ là muốn làm chút sinh ý nhỏ. Chỉ cần có thể duy trì quan hệ tốt với phủ doãn Đại Nhân, vậy những chuyện sau này của nhà mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoại trừ Lâm Đại Nhân cũng cần đưa một ít qua bên huyện lệnh nữa. Lời xưa nói hay, quan huyện không bằng huyện quan. tuy Lâm Đại Nhân là quan lớn, nhưng hiện tại quản lý bọn họ là huyện lệnh. Yêu cầu của ngô lão cha là rất hợp lý, và người ngô gia thôn cũng tìm không ra vấn đề nên họ liên tục gật đầu biểu thị hắn nói có lý. Giải quyết xong, một vài người đều nhảy xuống bờ ruộng muốn giúp ngô gia thu khoai tây. Họ hy vọng sang năm ngô gia nhìn ở trên việc họ giúp một tay có thể bán nhiều khoai tây hơn để bọn hắn làm giống. Bọn hắn nguyện ý giúp ngô lão cha vẫn lo lắng. Bởi người càng nhiều trong đất sẽ càng rối bởi, chưa chừng có người thừa dịp bọn hắn không chú ý mà rút mất ba năm củ khoai tây. Tới cuối cùng, mô lão cha cười bảo mọi người giúp đỡ cắt dây leo khoai tây. Mọi người đều biết rõ sở dĩ hắn an bài như vậy là đề phòng có người đục nước béo cò. Trong lòng người bằng phẳng không cho là có việc gì, dù sao bọn hắn chỉ muốn giúp mô ra một chút để đỡ bận biểu, làm cái gì thì đều như nhau cả. Nhưng trong lòng người đánh chủ ý khác bị ngô lão cha công khai gõ đánh như thế cũng buông xuống tấm tư kia thành thành thật thật giúp đỡ cắt dây khoai tây. Không thành thật thì có biện pháp gì đâu, bọn hắn còn đang trông chờ ngô gia sang năm bán khoai tây cho bọn hắn trồng đấy. Cho nên hiện tại coi như trong lòng bọn hắn không vui cũng không dám lộ ra ngoài. Có mọi người hỗ trợ, người ngô gia đuổi trước trạng vạng tối thu hoạch hết toàn bộ khoai tây trên bốn mẫu đất cất về hầm. Ngô lão cha trong lòng có cái cân, hắn từng túi từng túi đẩy vào hầm không cần tới cân cũng đại khái biết số lượng. Hắn nhặt riêng ra mười mấy củ nhỏ không thích hợp để trồng trong đống khoai tây tính toán đưa cho ngô tề thị nấu để chiêu đãi hai ca ca tới nếm thử. Vừa đóng cửa hầm, hắn quay sang nói với người nhà đang vây quanh bên cạnh hơn bốn mẫu đất chúng ta ước chừng thu được một vạn ba ngàn cân khoai tây trở về. Nghe được con số, người ngô gia giật mình kêu lên, nhiều vậy sao? Tùy ban ngày lúc thu khoai tây, bọn hắn đã biết thứ này sản lượng rất cao nhưng không không ngờ rằng sẽ nhiều như vậy. Ngô lão cha gật đầu không nói gì thay vào đó quay người dặn dò Ngô Bảo Mộc ngày mai ngươi chọn ra hai túi khoai tây phẩm tướng tốt rồi đưa nó qua cho Lâm Đại Nhân ở tỉnh Thành. Ngô lão cha sở dĩ để Nhi Tử đi mà không phải tự mình đi là nghĩ sớm trải đường cho Nhi Tử, hy vọng hắn có thể kết duyên tốt với Lâm Đại Nhân. Để sau này khi Ngô Bảo Mộc chạy bên ngoài thì làm chuyện gì nó cũng thuận tiện hơn. Về phần bên huyện lệnh, ngô lão cha tính tự mình đi. Hắn đã cùng huyện lệnh đánh qua vài lần giao tế, và tự tin bản thân có thể ứng phó tốt. Buổi tối, người ngô gia ăn cháo trắng với khoai luộc. Khoai tây không nhiều nhưng củ khoai tây to bằng nắm tay trẻ con, người ngô gia bao gồm cả nhà ngô hội tài và nhà ngô hội phú mỗi người được chia một củ. Khoai luộc chín mềm, cắn một miếng vào miệng, mùi vị vừa mềm vừa ngọt. Một miếng khoai tây vào bụng, tất cả mọi người liền thấy yên tâm. Ban đầu ai cũng lo mùi vị của thứ cao sản như vậy sẽ không ngon. Vì vậy mọi người đã nghĩ kỹ, cho dù khoai tây năng suất cao nhưng mùi vị không ngon thì dù có phải bịt chặt mũi cũng phải đem nó ăn hết. Tuy nhiên, hương vị của khoai tây ngon hơn nhiều so với đậu nành và ngô nấu chín. Chỉ mấy ngục mọi người đã rất nhanh xử lý xong củ khoai tây trên tay. Trong đó Ngô Bảo Vân còn thở dài nói, khoai này ăn ngon thật. Ăn được khoai tây thơm ngọt, ngô bảo tú cũng quét sạch u ám mấy ngày qua cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn mọi người nói, khoai tây này hình như xào hay chiên lên ăn cũng rất ngon. Không thì ngày mai chúng ta lựa ra mấy củ khoai tây hỏng xào lên ăn thử đi. Trường 54, ngô lão cha bán khoai tây. Sau khi khoai tây được thu về, người ngô gia đã dành cả buổi sáng sau khi ngô bảo mộc và ngô lão cha ra cửa để phân loại ra những củ khoai tây nhỏ hoặc bị cuốc đào chúng. Hôm qua khi họ đào khoai tây đều rất cẩn thận, vì vậy chỉ có 2, 30 cân khoai tây bị quốc đào tổn thương trong hơn 4 mẫu đất. Còn khoai tây nhỏ có gần 200 cân. Những củ khoai tây đó quá nhỏ, ngay cả chỗ hạ dao cũng không có, rõ ràng là không thực tế khi sử dụng chúng để làm giống. Lại nghĩ tới nếu đám khoai tây này được gieo xuống đất không biết sẽ cho ra sản lượng cao như thế nào. Mô tề thị nhìn số khoai tây được chọn ra trong giỏ với vẻ tiếc nuối, thật đáng tiếc khi bỏ đi nhiều như vậy. Nếu trồng được số khoai tây này, vậy sang năm có thể trồng nhiều hơn một mẫu đất rồi. Tưởng thị nhìn dáng vẻ tiếc hận của mẹ chồng, liền nhanh chóng chân an, đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu không chúng ta giữ lại số khoai tây này để nhà mình ăn đi. Ngô Tề thị bất đắc dĩ thở dài, nói chỉ có thể làm vậy. Lát nữa ngươi lựa ra một ít đưa qua nhà đại bá, nhị bá để bọn hắn cũng nếm thử. Ngô Bảo Tú dỗi ngón tay chọc vào củ khoai tây trước mặt, nhìn khoai tây lăn tròn trên đất vài vòng mới nói. Không biết tình huống bên đại ca và phụ thân thế nào rồi. Nghe cô em chồng nói tưởng thị cũng chỉ biết thở dài. Đây là lần đầu tiên nam nhân nàng tự mình đi phủ thành còn là tự mình đi gặp phủ doãn đấy. Nội tâm nàng nói thế nào cũng thấy cực kỳ lo lắng. Mô tề thị ngược lại khá nhìn thoáng, mấy chuyện kia họ sẽ tự xử lý được. Nhà ta sau này muốn sống tốt thì tóm lại tránh không được những chuyện này. Tất nhiên, chuyến đi của ngô bảo mộc đương nhiên là thuận lợi. Khoảng thời gian này hắn ngâm mình ở trong tiệm mặc kệ là tầm nhìn hay là sức ứng biến đều có cải thiện rất lớn. Sau khi phủ doãn thu được giống khoai tây và cẩn thận hỏi người ngô gia về sản lượng khoai tây, hắn vui mừng như nhặt được trí bảo. Bác ngô hắn tâm tâm niệm niệm chưa có thu được ngược lại lại nhận được khoai tây trước. Đây tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn Lâm Đại Nhân mừng rỡ như điên, ngô bảo mộc nhớ đến lời nhắc nhở của phụ thân lúc ra cửa, liền nhanh chóng nói, phụ thân để ta nói lại với ngài, khoai tây này chúng ta cũng đưa một ít qua bên huyện lệnh. Lâm Đại Nhân là cái nhân tinh, nghe xong hắn nói liền đã hiểu ngô lão cha nghĩ gì. Đây là sợ hắn cầm được khoai tây sẽ ôm công lao một mình. Người ngô gia nghĩ tới quan phụ mẫu của bọn hắn nên mới nói cho hắn biết chuyện này, chính là muốn hắn đem phần công lao phân một chút cho huyện lệnh đây không phải là chuyện khó khăn gì đối với lâm đại nhân bởi huyện lệnh vốn chính là người của hắn việc diều rất thích hợp đối với hắn sẽ có lợi mà không hại dù sao thì hắn còn có công lao lớn là bắp ngô nên không đáng vì khoai tây mà cùng người ngô ra không thoải mái lâm đại nhân vuốt râu cười rất tươi với ngô bảo mộc ý của phụ thân ngươi ta đã hiểu đợi khi ta hiến khoai tây sẽ đem tên của huyện lệnh các ngươi cùng viết lên Ngay khi nhiệm vụ của Ngô Bảo Mộc thuận lợi hoàn thành, hắn liền truyền cự thuyết lời đề nghị ở lại phủ thành Dung Quận mấy ngày của Lâm đại nhân và trở về nhà với 200 lượng vàng do Lâm đại nhân cho. Lúc cùng các đường huynh tụ hợp Ngô Bảo Mộc che giấu chuyện Hoàng Kim chỉ kể lại đại khái chuyện hắn ở trong lâm phủ một lần. Trước khi trở về nhà, Ngô Bảo Mộc nghĩ khó được tới phủ thành một chuyến, nên dùng số bạc mang trên người trước đó ở phủ thành mua rất nhiều thứ cho người trong nhà. Vớ dày, vải vóc bánh ngọt mứt hoa quả, bê, bê không thể không nói, ở phù thành có nhiều thứ hơn so trong huyện, mấy người ngô bảo mộc đi mua sắm nhìn tới hoa cả mắt. Nếu không phải trên người không mang nhiều bạc, bọn hắn nhất định sẽ bao chọn đồ trên con đường này. Đám người ngô bảo hà không có xa hoa như ngô bảo mộc, mặc dù họ cũng mang theo chút bạc vụn tiền đồng trước khi ra cửa, nhưng là ai cũng không nỡ tiêu giống như ngô bảo mộc. Họ chỉ dám mua mỗi người riêng một phần bánh ngọt rẻ nhất trong tiệm mà thôi, bánh ngọt này mua về là để người trong nhà nếm thử vị ngọt. Ngay cả tiền mua bánh ngọt này cũng là tiền đám người Ngô bảo hà hỗ trợ trong tiệm lương thực mỗi tháng được trả một số tiền cố định. Nếu là trước kia, mọi người chỉ dựa vào hai mẫu đất trong nhà để sinh hoạt là không nỡ dùng tiền để mua bánh ngọt như này. Đến tận đây quyền phân phối một vạn hai ngàn cân khoai tây còn lại trong hầm của ngô gia đều ở chỗ bọn hắn. Loại vấn đề này Ngô lão cha nói như này, cho dù Ngô gia không có nhiều ruộng đất, nhưng bây giờ họ đã có 200 lượng vàng do Lâm đại nhân cho và cộng thêm thu nhập của tiệm lương thực trong khoảng thời gian này. Bọn hắn có tiền mua đất, nhưng mua đất có quá nhiều hạn chế, cần phải mầu mỡ lại muốn cách Ngô gia gần để dễ quản lý. Vì vậy nhất thời chưa tìm được đất phù hợp, Ngô gia một là thiếu đất, hai là sang năm còn muốn trồng bắp Ngô với lúa nước nữa. Cho nên ngô lão cha chỉ lưu lại 1.000 cân khoai tây nhà mình làm giống, sau chia cho mỗi nhà ca ca mình 1.000 cân. Hai nhà ngô hội tài cũng không có nhiều đất nên ngô lão chia cho mỗi nhà 1.000 cân khoai tây để trồng tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Ngoài ra còn có nhà mẹ đẻ của ngô tề thị và tưởng thị mỗi nhà để lại 500 cân. Tính ra gần như đủ để trồng 3 mẫu đất, cũng không phải ngô lão cha đối với cha vợ của mình và Nhi Tử hà khắc mà là những này khoai tây này không thể tặng không mà phải thu tiền. Kể cả hai ca ca tuy là người cùng thôn với hắn nhưng cũng phải đưa tiền mua khoai. Khoai tây này chỉ có ngần ấy, trình độ chân quý của nó không cần nói cũng biết. Cho nên Ngô lão cha chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán đồ bán tháo. Đương nhiên, Ngô lão cha cũng không phải là người trục lợi, vì vậy giá bán khoai tây hắn chỉ định giá 30 văn tiền một cân. Còn mấy người ngô hội tài là người thân đứng đắn của hắn nên hắn chỉ thu 25 văn tiền một cân. Công bằng mà nói thì giá cả này không đắt. Nếu mua khoai năm nay thì sẽ đạt được hồi báo gấp 10 năm sau cho nên dù giá khoai tây có cao hơn các loại lương thực khác thì mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Ngô lão cha cũng là người thông minh, hắn sợ người trong thôn sẽ bất mãn khi mua khoai tây của mình với giá này nên hắn đã chỉ thị tiểu nhi tử mô bảo vân giả vờ vô tình lộ ra miệng khi chơi ở bên ngoài nói phủ doãn lâm đại nhân và huyện lệnh đều ra giá cao muốn mua khoai tây nhà hắn. Ngô lão cha thực sự không nói dối về điểm này, trên thực tế, Lâm Đại Nhân và huyện lệnh sát thực từng đề cập muốn mua khoai tây, nhưng cả hai đều bị ngô lão cha và ngô bảo mọc cự tuyệt. Đối với ngô lão cha mà nói, ngô gia nhất tộc là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nên trong tay hắn có đồ tốt thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tộc nhân. Hắn sợ dĩ sẽ để ngô bảo vân ra ngoài gào to, hoàn toàn là bởi vì hắn không phải là người hiền lành, bản thân mình làm ra hy sinh nhưng lại phải giấu giếm mọi người. Vì hắn đã cự tuyệt yêu cầu của Lâm Đại Nhân muốn bán khoai tây cho tộc nhân, vậy hắn phải nhận được sự tôn kính mà hắn xứng đáng. Ngô Lão cha không muốn sau khi mình bán khoai tây cho người trong tộc, lại rơi xuống hình tượng một kẻ hám lợi trong lòng mọi người. Sự việc đúng như hắn đoán trước, người trong thôn nghe Ngô Bảo Vân gào to, đều ngồi không yên mà dẫn đầu đi tìm tộc trưởng tìm hiểu tình huống. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ chính là muốn xác định khoai tây của Ngô Gia có bị phủ doãn vào huyện lệnh mua hay không. Sau khi tộc trưởng tới cửa, ngô lão cha bắt đầu biểu diễn, trước tiên lôi kéo tộc trưởng than thở một hồi lâu mới ở dưới sự thúc sụp của tộc trưởng, ra dáng nói mình vì muốn lưu lại khoai tây cho các tộc nhân nên đã cự tuyệt thỉnh cầu muốn mua khoai tây của phủ doãn cùng huyện lệnh. Rồi lại vờ vịt tự hỏi liệu bọn hắn có bất mãn và trả thù hắn không? Nghe ngô lão cha đã hy sinh lớn như vậy, tộc trưởng giật mình. Sau một hồi trầm mặc ông nắm lấy tay ngô lão cha cảm động nói, hội vừa. Ngươi, ngươi thật sự là đã hết lòng vì các tộc nhân. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nói lại cho mọi người nghe, để tất cả mọi người nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi. Lời nói đã nói tới đây, sau khi Ngô lão cha nói khoai tây muốn 30 văn một cân, tộc trưởng không hề bất mãn chút nào, ông gật đầu nói cần phải vậy, hạt giống chân quý như vậy chỉ có 30 văn cũng không đắt chút nào. Ta biết ngươi là người tốt, về sau Ngô lão cha thương lượng với tộc trưởng việc bán khoai tây. Hắn dự định bán theo ruộng của từng hộ trong thôn, ví dụ gia đình có một mẫu đất thì hắn sẽ bán 200 cân khoai tây, có hai mẫu đất thì hắn bán 400 cân khoai tây, mỗi nhà mua nhiều nhất là 400 cân. Tộc trưởng đối với việc này rất là tán thành, biện pháp này của ngươi rất tốt cứ làm theo những gì ngươi đã nói. Ngô lão cha lại nói thêm, còn có, sau khi bán khoai tây ta hy vọng tộc trưởng ước thúc các tộc nhân một chút. Khoai tây ta bán cho bọn hắn là để nhà mình trồng không thể tự bán trao tay cho người khác. Tin tức sản lượng khoai tây do ngô gia trồng cực kỳ cao đã lan truyền khắp các thôn huyện chung quanh những ngày này. Đã có khá nhiều thôn khác đều ngỏ ý muốn mua ít khoai tây nhà mình trồng, cho nên chuyện ngô lão cha lo lắng sát thực có khả năng phát sinh. Tộc trưởng dùng đôi tay gầy gò vỗ vỗ ngực người yên tâm, có ta nhìn trong tộc tuyệt đối sẽ không có loại người vô ơn bạc nghĩa. Có tộc trưởng cam đoan, ngô lão cha cũng yên lòng. Sau hắn bàn với tộc trưởng rằng sáng mai sẽ bán khoai ở ngay trong viện nhà mình, đến lúc đó người trong thôn muốn mua khoai tây thì cứ trực tiếp tới. Sáng sớm hôm sau, trải qua tộc trưởng tuyên truyền, người mô ra thôn đều dậy rất sớm. Sau khi chuẩn bị đủ tiền dựa theo khoai tây nhà mình có thể mua được, bọn hắn sớm đợi ở bên ngoài cửa viện mô ra. Tộc trưởng vừa xuất mã, hiệu quả tự nhiên là tốt. Hắn nói với các tộc nhân, Ngô gia vì lưu lại khoai tây cho tộc nhân mà không tiếc đắc tội phủ doãn và huyện lệnh, nên khi người móc bạc trả tiền không ai lòng mang bất mãn cả. Sau khi cầm được khoai tây của nhà mình còn thiên ân vản tạ nói lời cảm ơn với người Ngô gia. Ngô gia thôn xem như là thôn trang khá giàu có, ngoại trừ hai hoặc ba gia đình có ít đất hơn thì những người khác đều mua 400 cân khoai tây. Chờ mười mấy, hai mươi hộ người trong thôn mua xong khoai tây, tám ngàn cân khoai tây mà ngô lão cha dọn ra ngày hôm nay chỉ còn chừng một trăm cân. Một trăm cân khoai tây này hắn cũng không tính để lại ăn, mà là dự định chuyển đến trên chấn đưa cho huyện Thái Gia. Tuy rằng hơn một trăm cân khoai tây không coi là nhiều, nhưng có thể coi như ngô gia báo đáp huyện lệnh đại nhân miễn cho bọn hắn tiền thuê cửa hàng trong hai năm. Ngoài 100 cân khoai tây còn lại, người ngô gia kiếm được hơn 200 lượng bạc từ 7.000 cân khoai tây bán cho người trong thôn. Cộng thêm 50 lượng bạc do hai huynh trưởng ngô lão cha và người nhà mẹ đẻ hai nhà ngô tề thị và tưởng thị đưa, bốn mẫu khoai tây của ngô lão cha chọn vẹn kiếm lời gần 400 lượng bạc. Đêm đó ngô lão cha vụng trộm gọi nữ nhi vào phòng. Sau khi ngô bảo tú vào phòng, ngô tề thị dưới ánh mắt ra hiệu của ngô lão cha đầy một túi đồ được bọc bằng vài bông tới trước mặt nàng. Tú Nhi, đây là cha ngươi cho ngươi. Ngô Bảo Tú nhìn nhìn túi vải trước mặt, vừa mở ra vừa hỏi, trong này đựng thứ gì mà khiến hai người thần thần bí bí như vậy. Sau khi mở túi vải ra, nhìn thỏi vàng rực rỡ trong túi vải, Ngô Bảo Tú trong giây lát bất tiếng. Trường 55, Trạm vân tiêu hiến khoai tây. Ngô Bảo Tú nhìn đống vàng thỏi trước mặt, ngờ vực chỉ vào mình, đưa cho ta. Ngô lão cha gật đầu, nhìn nữ nhi mặt mày tràn đầy nghi hoặc hắn giải thích đây là tiền khoai tây phủ doãn đại nhân cho ở chỗ này có 200 lượng vàng. Tình huống bên thần tiên thế nào chúng ta không rõ nên đây là tiền bàng thân ta cho ngươi. Hơn 3 tháng nay ngô bảo tú không thấy cửa gỗ mặc dù người ngô gia không muốn tin vào điều đó nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt. Ba tháng này ngô lão cha đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ khi nữ nhi ở rừng cây nhỏ bên ngoài phủ thành gặp được thần tiên, cuộc sống nhà mình càng ngày càng tốt. Bây giờ trong nhà có giống thóc chân quý, có bạc và một tiệm lương thực có thể ổn định cuộc sống miễn là dùng tâm kinh doanh. Khoảng thời gian này là trước khi bọn hắn chưa bao giờ dám nghĩ qua. Trong nhà có ba đứa nhỏ, ngô Bảo Vân còn nhỏ yêu thích lớn nhất của hắn chính là ăn cho nên tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Ngô Bảo Mộc đã thành ra có Nhi Tử, lại kẹp thêm thường thị ở giữa. Hiện tại bọn hắn vẫn là tôn trọng Ngô Bảo Tú, nhưng nếu khả năng nàng không thể gặp lại thần tiên nữa, vậy không ai biết được thái độ của bọn hắn sau này sẽ như thế nào. Ngô Lão Cha làm phụ thân cũng coi như khai sáng, ngày thường không bất công với Nhi Tử hay khắt khe với Nữ Nhi. Bởi vậy lần này khi bán khoai tây, hắn đã thương lượng với thê tử số vàng mà Lâm Đại Nhân cho sẽ đưa cho Nữ Nhi bằng thân. 200 lượng vàng chắc chắn là một số tiền lớn Ngô bảo tú có số vàng này, chỉ cần nàng không phô trương phung phí thì sau này mặc kệ là ở nhà hay tới tuổi gà đi, cuộc sống của nàng ấy sẽ không quá tệ. Ngô bảo tú vội vàng đẩy túi vải đến trước mặt phụ thân nói ta không muốn Nàng mỗi ngày ở nhà căn bản không cần tiêu một đồng nào Thấy nàng như thế này, ngô lão trang nghiêm mặt nói, ngươi còn nhỏ và còn rất nhiều chuyện còn nghĩ không ra Bảo ngươi thu thì ngươi cứ thu đi, còn bên ca ca ngươi ta sẽ nói chuyện với hắn Còn nữa, số vàng này ngươi cầm về thì nhớ cất cho kỹ ai hỏi ngươi ngươi cũng không được nói ra, đã biết chưa Ngô bảo tú nhất thời có chút tiêu hóa không được vấn đề phức tạp như vậy Giờ nghe phụ thân nói, nàng phản xạ có điều kiện ngốc ngốc hỏi lại, vậy sau này phụ thân hỏi thì sao Ngô lão cha không hề nghĩ ngợi liền trả lời ta hỏi cũng không thể nói Cho dù sau này ngươi thành thân thì chỉ khi gặp phải chuyện lớn không giải quyết được mới có thể tiết lộ tiền bạc trước mặt người khác. Thấy phụ thân nói trịnh trọng như vậy, ngô bảo tú cũng hiểu được tính nghiêm trọng của những thòi vàng này. Mặc dù bây giờ nàng không phải quá hiểu lời phụ thân nói nhưng nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ là được rồi, dù sao họ sẽ không hại nàng. Sau khi nghĩ thông suốt mấu chốt ngô bảo tú cũng không mạnh mẽ không thu nữa. Nàng ngoan ngoãn cầm thỏi vàng trong tay gật đầu nói ta đã biết. Nhìn nữ nhi mặt mày còn mang theo mây thơ, trong lòng ngô tề thị thở dài. Có nhiều vàng trong tay như vậy, không biết cái cô nương ngốc Tú Nhi có nghe lời cha nàng cất giữ cho tốt không? Lúc ngô lão cha nói cho ngô bảo mộc là khi người một nhà đang ăn sáng vào ngày hôm sau. Hắn nói rất thản nhiên, ta đã đưa cho Tú Nhi mấy thỏi vàng lâm đại nhân cho. Ngô bảo mộc không ngạc nhiên về điều này. Những thứ trong nhà hiện tại đều do tiểu muội cầm về từ chỗ thần tiên, nếu không có nàng thì đã không có những vật này. Cho nên trong lòng hắn không có ý nghĩ hay bất mãn gì khác. Ngược lại là thường thị nghe được lời cha chồng nói trong lòng nàng nhất thời phiên giang đảo hải. Thực lòng mà nói con người thường thị rất tốt cũng không phải kẻ xấu. Nàng cũng không phải bởi vì cha chồng đã đưa thỏi vàng cho cô em chồng mà thấy bất mãn. Chỉ là nội tâm nàng rất là ghen tị với cô em chồng ngô bảo tú. Đúng vậy, chính là ghen tị. Một tiểu cô nương còn chưa xuất giá đã có một bút gia sản lớn như thế. Đây chính là 200 lượng vàng đấy. Thành thật mà nói tưởng thị sống gần 20 năm, lần duy nhất nàng nhìn thấy vàng là khi nam nhân nhà mình từ tỉnh thành trở về cách đây mấy ngày trước. Lúc ấy ngô bảo mộc đưa những thỏi vàng mà lâm đại nhân cho cho ngô lão cha, nàng cũng nhìn thấy. Nghĩ tới những thỏi vàng ánh vàng rực rỡ, trong lòng tưởng thị vẫn còn thấy nóng. Ngô lão cha rất hài lòng với thái độ của trường tử, lần đầu tiên trần an hai câu, ngươi cũng không cần cảm thấy bất mãn, trong tay chúng ta còn rất nhiều hạt giống nên cơ hội kiếm tiền sau này còn nhiều, sẽ không thiếu phần các ngươi Với những gì phụ thân nói, ngô bảo mộc đang bưng cháo loãng sững sờ gật đầu. Sau khi gật đầu, hắn lại cảm thấy không đúng trong lòng hắn vốn không có bất mãn mà. Hắn có lòng muốn giải thích hai câu, nhưng thấy tất cả mọi người bưng bát vùi đầu húp cháo nên không nói gì nữa. Đến tận đây chuyện thỏi vàng xem như đã định ra. Còn về Ngô Bảo Vân, hắn chỉ là một tiểu bất điểm tâm tư căn bản không ở nơi này. Hai ngày trước Ngô Tề Thị nghĩ tới trong nhà có ít tiền tiết kiệm nên định đưa Ngô Bảo Vân đến học đường đi học. Kể từ khi biết mình sẽ được tới học đường đọc sách Ngô Bảo Vân đã rất phấn khởi và liên tục thúc giục Ngô Bảo Tú nhanh giúp hắn làm túi đựng sách để hắn đi học. Ngô Bảo Tú chống cự không được tiểu đệ vô cớ gây rối, vì vậy chỉ có thể cầm cái sọt đựng đồ theo ngồi ở trong viện một châm một tuyến làm túi đựng sách cho hắn. Giữa lúc theo vá, Ngô Bảo Tú nhìn Ngô Bảo Vân đang cầm cây gậy chạy quanh sân mà thở dài một cách phiền muộn lại thoải mái. Có một số việc tóm lại là không thể cưỡng cầu, dù có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nàng vẫn nên cố gắng sống thật tốt thì hơn. Ngô Bảo Tú nghĩ tới lần đầu tiên cùng Vân thì thì gặp mặt. Sau khi biết tình cảnh của nàng, ánh mắt vân sơ không trộn lẫn nửa phần đau lòng hư giả. Tại thời khắc này, nàng mới hiểu ra một điều, nếu như nàng thật sự không bao giờ được gặp lại vân tỷ tỷ nữa, vậy vân tỷ tỷ khẳng định cũng hy vọng nàng sau này có thể sống tốt. Khác biệt với vẻ u sầu của ngô bảo tú là chạm vân tiêu lúc này vừa thấp thỏm lại hưng phấn. Sở dĩ hắn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tần thị đã gửi tiếp mời tới trong cung, nên hôm nay hắn chuẩn bị vào cung diện thánh. Sau khi tần thị và chạm vân tiêu chỉnh trang lại dáng vẻ của mình cả hai mang theo khoai tây tiến cung. Bởi vì là tần thị đưa thiếp mời, nên sau khi vào cung chạm vân tiêu phải chờ ở bên ngoài điện nghe tuyên còn tần thị đi vào trước thỉnh an hoàng hậu. Nghe tần thị nói lý do vào cung, hoàng hậu cảm thấy chuyện này quả thực rất quan trọng. Nàng nhìn sắc trời đoán bên đại điện xem chừng cũng sắp bãi chiều, liền vội vàng bảo cung nữ thiếp thân cầm khoai tây đưa qua bên đại điện. Lần này chạm ra tiến công hiến lên giống lương thực chân quý như vậy, đây tuyệt đối là cái công lớn. Cho nên khi hoàng hậu nhìn tần thị đứng ngồi không yên liền quan tâm hai câu, phu nhân không cần khẩn trương như vậy, công tử quý phủ lần này dâng lên giống lương thực mới, đây là việc lợi quốc lợi dân. Đợi sau khi bẩm báo với bệ hạ, chắc chắn sẽ không thể thiếu phong thưởng Sự thật cũng xác thực như hoàng hậu nói, khi công nữ của nàng bưng khoai tây đến đại điện và nói rõ ràng với thái giám quản sự. Hoàng thượng rất nhanh đã nhận được tin tức, bởi vì can hệ trọng đại nên hắn nhanh chóng tạo triều sớm, và tuyên chạm vân tiêu đến chính điện yết kiến. Chạm vân tiêu trước kia đã gặp qua thánh nhân, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức yết kiến. Trước khi tiến vào điện, hắn kiểm tra kỹ diện mạo của mình trước, xác định không có chỗ nào có vấn đề mới hít sâu một hơi, xài chân bước vào điện. Tiến vào điện, chạm vân tiêu mới phát hiện bên trong ngoại trừ thánh nhân còn có thái sư đương triều vệ văn dụ. Vân An xong, Hoàng thượng vẫy tay cho chạm Vân Tiêu đứng dậy. Lúc này trên mặt bàn trước mặt Hoàng thượng dùng để trưng bày tấu chưng bách quan tấu lên đang bày sáu bày củ khoai tây đặt giải rác Hắn vươn tay đầy củ khoai trước mặt nhìn nó lăn về phía trước một vòng, mới mở miệng hỏi nghe nói hôm nay đây là lương thực ngươi muốn hiến lên. Nhìn chạm Vân Tiêu gật đầu xác nhận Hoàng thượng thu ngón tay lại. ban nãy khi nghe được chuyện về lương thực hắn còn nóng lòng, nhưng sau khi nhìn thấy vật hắn đã bình tĩnh lại. Nói thật, Hoàng thượng là một thành viên chính thức của Hiệp hội Thích Cái Đẹp. Thứ này dáng dấp không bóng bẩy, không tròn không dẹp và cũng chẳng đẹp như bông lúa hay mạch tuổi. Nhìn củ khoai tây trước mặt, Hoàng thượng không khỏi nói thầm trong lòng vật như vậy có thể ăn ngon không? Lời tuy nói vậy, nhưng thân là Hoàng đế nhất quốc tri quân cũng sẽ không bởi vì ghét bỏ vẻ bề ngoài của khoai tây mà phủ nhận giá trị của nó. Hắn hướng chạm vân tiêu vẫy tay áo nói, đã như vậy, vậy ngươi trước tiên nói xem thứ này có gì tốt. Chạm Vân Tiêu đứng dưới đại điện bắt đầu không nhanh không chậm dệt chuyện à không là nói về nguồn gốc và đặc điểm của khoai tây. Dưới lời tự thuật của hắn, củ khoai tây này là một trong những hạt giống hắn tình cờ thu hoạch được khi ở biên quan. Khoảng thời gian trước khi hắn trở về kinh thành đã mang theo những hạt giống này cùng về. Vốn hắn ôm ý nghĩ trồng thử nhìn xem thế nào lại không nghĩ tới lúc thu hoạch khoai tây này sẽ cho ra năng suất rất cao mà mùi vị ăn còn rất ngon. Làm con dân Khánh Quốc thần tử lúc thấy thấy sản lượng của khoai tây cao như vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu thần chính là muốn dâng khoai tây lên cho Hoàng thượng. Thần hy vọng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hoàng thượng có thể để cho nông hộ Khánh Quốc chúng ta người người đều có thể trồng những củ khoai tây này. Mặc dù trong lòng Hoàng thượng tràn đầy nhiệt huyết cuồn cuộn khi nghe Chạm Vân Tiêu nói, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, đợi đã, ngươi vừa mới gọi thứ này là gì? Chạm Vân Tiêu có chút nghẹn lời. Hóa ra hắn nãy giờ diễn thuyết nhiều như vậy, nhưng thánh nhân chỉ chú ý tới cái tên à. Mặc dù trong lòng oán thầm nhưng chạm vân tiêu vẫn nhanh chóng đáp lại, khoai tây này là thần thấy nó sinh trưởng ở trong đất dáng dấp lại trông giống với đậu nành vì vậy đã gọi bừa. Hắn cũng không thể nói cho thánh nhân biết tên khoai tây là khi vân sơ đưa hạt giống đã gọi như vậy đi. Nghe chạm vân tiêu nói thứ này giống như đậu nành, hoàng thượng lại không bằng lòng. Hắn ghét bỏ nhìn củ khoai tây trên bàn chỉ bằng mấy củ đen đen xấu xí này, làm sao có nửa điểm mượt mà giống như đậu nành. Không thể không nói, đứa con trai này của chấn quốc tướng quân mặc kệ là ái quốc trí tâm hay là văn thao vũ lực đều không có điểm nào để chê. Chỉ duy có ánh mắt nhìn đồ này tranh lệch không phải chỉ một điểm hay nửa điểm. Chạm Vân Tiêu giải thích như vậy. Mặc dù hoàng thượng không tán thành việc đối phương nói củ khoai tây xấu xí này giống với đậu nành, nhưng hắn cũng không quá xoắn xuýt về nó, mà hỏi tiếp người nói thứ này mùi vị rất ngon. Là một kẻ yêu thích khoai tây trung thành. Ngay khi hoàng thượng nói đến điều này, hai mắt chạm vân tiêu lập tức tỏa sáng, dạ thần đã nếm thử mùi vị của khoai tây ở nhà rồi, mặc kệ là luộc hay thái mỏng xào với rau hoặc kho với thịt mùi vị cực kỳ mỹ vị. Nghe vậy, trong lòng hoàng thượng cũng có chút hứng thú hắn phất tay để đại thái giám bên cạnh hắn đưa khoai tây tới ngự thiện phòng và để ngự chúa làm thành món ăn dựa theo chạm vân tiêu nói nhìn thấy dáng vẻ kiên định của chạm vân tiêu hoàng thượng không khỏi tự hỏi chẳng lẽ thứ như khoai tây chỉ là dáng dấp bề ngoài có hơi xấu xí nhưng dưới vẻ ngoài xấu xí lại ẩn chứa mỹ vị chẳng qua đồ đã đưa qua để ngự chúa làm rồi khoai tây này rốt cuộc ăn có ngon không thì đợi tới lúc nếm thử là biết Hoàng thượng cũng không xoắn xuýt nhiều, hắn nhìn vệ thái sư đang ngồi dưới tay phải, vui vẻ nói, thái sư, lát nữa ngươi bồi quả nhân nếm thử tư vị của khoai tây đi. Vệ thái sư đứng lên thi lễ, sau mới cao giọng đáp lời thần tuân chỉ. Vệ thái sư xuất thân hàn môn, gia cảnh khi còn bé cũng bình thường. Thật ra lúc nghe Chạm Vân Tiêu nói về năng suất cao của khoai tây, trong lòng hắn đã quyết định cho dù lương thực có năng suất cao như thế này có mùi vị khó ăn, thì hắn cũng muốn thượng tấu trương gián ngôn thánh thượng thúc đẩy việc trồng khoai tây trong nước. Làm Thái sư đương triều hắn đã sống một cuộc sống khó khăn nên vị Thái sư hiểu rõ hơn ai hết lương thực có ý nghĩa như thế nào đối với Khánh Quốc và các nông hộ Khánh Quốc. Trong lúc Trần Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn, Hoàng thượng lại hỏi Chạm Vân Tiêu rất nhiều chuyện về khoai tây. Trạm vân tiêu không dám qua loa, hắn đem tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ bên Điền trang trồng khoai tây nói lại tỉ mỉ. Chờ hắn nói xong, hoàng thượng cũng không còn ghét bỏ khoai tây như trước nữa. Dù sao chỉ có năng suất cao mới đủ bù lại bề ngoài thiếu thốn này. Trường 56, phong thước, sau khi khoai tây được đưa qua, ngự trù của ngự thiện phòng nhanh chóng làm ra đồ ăn. Trạm vân tiêu lần này không mang nhiều khoai tây vào cung, chỉ mang có 7-8 củ. Nhưng đây đều là những củ khoai tây lớn mà hắn chọn riêng ra từ đống khoai tây trong viện của mình. Ngự trù dựa theo thực đơn chạm vân tiêu đưa làm om gà viên với khoai tây, khoai tây sợi xào rau xanh và chọn ra ba củ khoai tây nhỏ hơn lục sơ qua. Các món ăn chế biến từ khoai tây nhanh chóng được chuyển đến tuyên chính điện. Nhìn sợi khoai tây vàng óng trên đĩa, hoàng thượng gật đầu nói với vệ thái sư, trông vậy đẹp mắt hơn nhiều. Tay nghề của ngự trù không cần phải bàn cãi, chạm vân tiêu nhìn món om gà viên khoai Tây Mỹ vị hơn nhiều so với đầu bếp nhà mình làm chỉ cảm thấy nước miếng trong miệng tiết ra điên cuồng. Hắn mượn động tác cúi đầu yên lặng lau nước miếng sắp chừa đến khóe miệng mới không làm mình thất lễ ở trước mặt Hoàng thượng. Thái giám đã từ cả ba món, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Hoàng thượng mới yên tâm gắp một miếng khoai cho vào miệng. Hừ, hương vị ngọt ngào mềm mại trong miệng thực sự nằm ngoài dự đoán của Hoàng thượng. Không đúng, làm sao thứ này lại ăn ngon như vậy. Hắn lắc đầu, không tin tà lại kẹp thêm một miếng khoai tây khác. Khoai tây vừa vào miệng, hoàng đế vừa tinh tế nhấm nuốt vừa kích động vỗ bàn. Mùi vị của khoai tây này rất ngon. Vệ Khanh, người cũng tới nếm thử xem. Vệ Thái Sư quả thực rất tò mò về mùi vị của củ khoai tây này. Thấy hoàng thượng nói vậy, Thái Giám bên cạnh nhanh chóng cầm lấy đĩa sứ gấp hai miếng khoai tây đặt lên đĩa, rồi cung kính đưa cho hắn. Ngay khi miếng khoai tây vào miệng, đó quả thực là mùi vị mà vị thái sư rất thích. Hắn khẽ nhắm mắt cho đến khi nhai nát miếng khoai trong miệng rồi nuốt xuống mới mở mắt ra. Đặt đũa trong tay xuống, hắn quỳ gối, phấn khích hô to, khoai tây này là ông trời ban ân cho chúng ta, là phúc của bệ hạ, phúc của lê dân. Trước nếm được vị ngon của khoai tây, sau lại bị vị thái sư trong sáng ngoài tối vỗ mông ngựa khiến hoàng thượng vui vẻ không thôi. Hắn nếm thử lần lượt từng món khoai tây xào rau xanh và khoai tây luộc mới vỗ tay cảm thán, khoai tây sợi này vừa giòn vừa thanh thúy. Khoai tây luộc chín mềm thơm ngọt, đây quả nhiên là mỹ vị. Không nghĩ tới củ khoai tây này bề ngoài xấu xí, nhưng mùi vị lại tốt như thế quả thực là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vệ Thái Sư rất đồng ý, điều khó được nhất là thứ này có năng suất cao. Lại lấy ví dụ như khoai tây luộc này, cách nấu rất đơn giản, chỉ cần thêm nước đun sôi là được. Một củ khoai tây lớn như vậy, dù là người trưởng thành chỉ ăn hai củ khoai tây là có thể no bụng rồi. Hoàng thượng đã ăn thử khoai luộc, hắn chỉ mới ăn một củ khoai luộc đã cảm thấy chắc bụng tới 7-8 phần, đúng vậy, lương thực tốt như vậy, sang năm nhất định phải trồng phạm vi lớn. Với khoai tây này, bách tính không còn lo bị đói nữa. Nghe đến đó, trạm vân tiêu vẫn đứng yên lặng ở một bên nghe Hoàng thượng cùng Thái Sư Hài Hòa thảo luận về hương vị của khoai tây, mà yếu ớt ho nhẹ một tiếng. Bởi vì một tiếng ho này, Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ tới hắn. Nghĩ đến khoai tây vừa mới ăn xong, khi Hoàng thượng lên tiếng lần nữa, giọng nói của hắn nhu hòa đến vệ thái sư đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà giật mình. Vân tiêu bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ho? Có phải là bị cảm không? Nghe xong lời quan tâm sức sẹo của Hoàng thượng, vệ thái sư không đành lòng nhìn thẳng mà nâng chán. Tuy rằng bây giờ là mùa thu nhưng khí hậu bên ngoài cũng không thấp. Cảm lạnh cái gì? Căn bản là không có khả năng có được không? Vệ Thái Sư ở trong lòng yên lặng oán thầm, ngài dù muốn quan tâm thần tử, vậy cũng xin ngài dùng tâm tìm một cái lý do nghe có vẻ hợp lý được không? Chạm Vân Tiêu đương nhiên không cảm lạnh, nhưng hắn nghe Hoàng Thượng cùng Thái Sư đã thảo luận năm sau sẽ gieo trồng khoai tây phạm vi lớn, hắn cảm thấy nên đứng ra tỏ thái độ. Rốt cuộc nếu hắn không nói thêm vài câu, e rằng sau hôm nay khoai tây trên người hắn sẽ không giữ được sẽ bị Hoàng Thượng kéo sạch đi mất. Tạ ơn bệ hạ quan tâm thần thân thể rất tốt Chỉ là thấy ngài và thái sư vừa rồi đàm luận đều là chuyện đại sự tạo phúc thương sinh Thần dưới sự cảm động tâm thần khuấy động không ngừng nên nhất thời không kìm được ho ra tiếng Nhìn hoàng thượng và thái sư bị lời mình nói nện đến sừng sốt chạm vân tiêu vội vàng nói tiếp Thần thân là con dân khánh quốc lẽ ra phải dâng ra một phần lực của mình Nay thần xin hiến lên bệ hạ một vạn cân khoai tây coi như biểu đạt chút tâm ý của hạ thần Nghe chạm vân tiêu nói, hoàng thượng cùng vị thái sư nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Làm thế nào mà chấn quốc tướng quân thẳng như ruột ngựa lại nuôi ra một đứa con trai như chạm vân tiêu thế? Hoàng thượng sụ mặt nhìn chằm chằm chằm chạm vân tiêu, giọng điệu bất thiện nói, một vạn cân. Chấm nhớ rõ ngươi vừa rồi nói năm nay thu được hơn tám vạn cân khoai tây mà. bị hoàng thượng nhìn chằm chằm như thế này, chạm vân tiêu nhịn không được chột dạ Hắn vội vàng kéo ra một nụ cười cứng ngắc, khô cần giải thích đúng là thu hơn 8 vạn cân khoai tây, chẳng qua hạ thần còn muốn lưu lại một ít để sang năm làm giống. Khẩn trương là một chuyện, nhưng khoai tây là chuyện khác. Chạm Vân Tiêu không muốn vì một hai cái mặt lạnh của Hoàng thượng mà sợ hãi đến mức dâng lên hết tất cả khoai tây trong tay. Trên thực tế, Chạm Vân Tiêu đây là chui vào ngõ cụt củ khoai tây này cũng không phải thứ gì hiếm lạ, chỉ cần hắn mở miệng nói với Vân Sơ thì muốn bao nhiêu khoai tây mà mua không được. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của trạm Vân Tiêu, Hoàng thượng không khỏi giật mình ngẫm lại có phải mình đã vô tình hù dọa người ta rồi không? Thần tử có đồ tốt liền chạy tới dâng lên cho hắn không có nhiều, hắn cũng không thể hù dọa đối phương chạy mất, nếu không sau này đối phương có đồ tốt liền không nguyện ý lấy ra nữa thì sao? Hoàng thượng còn nhớ chạm vân tiêu nói lúc ở biên quan, hắn vì hứng thú mà thu thập được rất nhiều hạt giống. Hắn đã trồng ra được khoai tây rồi, chưa chừng về sau hắn sẽ trồng thêm một số thứ khác nữa, nên hoàng thượng cũng không nguyện ý hù dọa đối phương chạy mất. Hoàng thượng hơi chậm lại vài phần giọng điệu khuyên, ngươi dù muốn lưu lại làm giống vậy cũng không cần tới nhiều như vậy đúng không? Không thì ngươi lại lấy thêm một vạn cân ra, còn lại thì ngươi giữ làm giống. Chẳng qua sang năm lúc thu hoạch cây trồng, ngoại trừ phần ngươi lưu lại làm giống thì chỗ còn lại ngươi không thể tư bán, bởi chấm muốn bao chọn tất cả. Thật ra Hoàng thượng muốn để chạm vân tiêu chỉ lưu lại một hai vạn cân thôi, chỗ còn lại thì đều lấy hết ra. Nhưng hắn lại sợ ép quá khiến chạm vân tiêu sẽ bất mãn, cho nên chỉ đành bảo hắn đưa thêm một vạn cân ra. Hoàng thượng đã nghĩ kỹ, hai vạn cân khoai tây nói nhiều cũng không nhiều. Chuyện trồng khoai tây phạm vi lớn đành đợi thêm 2 năm nữa vậy, đợi tới khi hắn góp đủ hạt giống rồi lại nói. Kết quả xử lý như vậy, chạm Vân Tiêu có thể tiếp nhận. Mặc dù khiến hắn trồng ít đi 1 vạn cân khoai tây, nhưng trong 2 năm này trồng khoai tây hẳn cũng không ai nỡ cầm quá nhiều khoai tây ra nấu ăn, phần lớn đều muốn giữ lại sang năm làm giống. Vì tất cả bách tính đều được trồng khoai tây, nên việc khoai tây được trồng ở trạm Gia Trang hay trồng ở Điền Trang Hoàng Gia của Bệ Hạ không quá quan trọng. Dù sao thì trạm vân tiêu chính là muốn ăn khoai tây, và khoai tây được sản xuất trong điền trang nhà mình cũng đủ cho hắn ăn một ngày ba bữa mà không lặp lại. Về phần khoai tây trồng năm sau sẽ bán cho Hoàng thượng, cái này lại càng không có vấn đề thử hỏi bán cho ai không phải là bán cơ chứ. Đến tận đây chuyện hiến lương xem như đã được giải quyết viên mãn. Hoàng thượng phái người tới trạm phủ truyền hai vạn cân khoai tây trở về tiếp đó lập tức ban thưởng chạm vân tiêu bởi vì lần này có công lớn hiến lương được thánh nhân ban cho tước vị quận công theo chiếu thư ban thưởng tước còn có vàng bạc ngọc thạch và kim chương cho thân phận quận công huyền chu thụ lục từ cám tam lương quan cửu phùng bì mưu bát su kỳ thất lưu miệt nhi tử được ban thưởng lớn như vậy tần thị cao hứng không thôi vốn còn vì chuyện hôn phối của nhi tử mà không thẳng được eo trong nháy mắt liền thẳng tắp Ban thưởng vừa xuống tất cả các thế gia lớn nhỏ trong kinh thành đều gửi bái tiếp tới trạm phủ, muốn nhân cơ hội mua một ít hạt giống khoai tây từ trạm phủ. Thứ hoàng thượng và vị thái sư nếm qua đều nói ăn ngon, vậy khẳng định không kém được. Mấy nhà trước đó nhận được khoai tây từ tần thì cũng cảm thấy bản thân có mặt mũi hơn hẳn. Lúc ở trước mặt người khác luôn nhịn không được nói ra khoai tây Mỹ vị thế nào. Các thế gia ở kinh thành ganh đua so sánh thành gió căn bản không dung được chuyện người có ta không. Sau sự kích thích của người mấy nhà đó, những nhà còn lại đều muốn từ trong tay Tần Thị móc ra chút khoai tây nếm thử. Tuy nhiên, kể từ khi Hoàng thượng lôi đi hai vạn cân khoai tây, Chạm Vân Tiêu nhìn những củ khoai tây còn lại ở nhà, liền coi nó như bảo bối nhìn chằm chằm dưới tròng mắt. Sau khi Tần Thị ăn hết 500 cân khoai tây trong tay, mặc kệ nàng yêu cầu làm sao Chạm Vân Tiêu cũng không chịu đưa thêm khoai tây cho nàng. Không chỉ từ chối tần thị, ngay cả bản thân chạm vân tiêu vốn thích ăn khoai tây, đã hai ngày nay cũng chưa yêu cầu phòng bếp nấu khoai tây cho hắn. Ngẫu nhiên thật sự thèm quá thì chạm vân tiêu sẽ thầm nghĩ trong lòng, không thể ăn, không thể ăn. Bây giờ hắn ăn nhiều thêm một củ khoai tây, sang năm sẽ thu hoạch ít đi mấy củ khoai. Một củ khoai có thể đổi lấy mấy chục củ khoai, nghĩ sao cũng thấy lời. Vậy nên hắn phải khống chế bản thân cho tốt kiên quyết không thể tham ăn. Không thể ăn khoai tây, Trạm vân tiêu bắt đầu chuyển hướng chú ý sang hai túi hạt giống vân sơ đưa. Từ bên trong hắn tìm được túi hạt giống dâu tây. Thấy trong cuốn sách nhỏ viết dâu tây có thể gieo trồng quanh năm, hắn ngay lập tức yêu cầu hạ nhân rời hết tất cả hoa cỏ trong kình thương viện đi, rồi trải một lớp đất xốp mềm ở trong sân. Khoan hãy nói, sau một phen dài vỏ này, Trạm vân tiêu thực sự tìm thấy một niềm vui nho nhỏ trong việc trồng cây. Hắn dựa theo phương pháp ươm cây trong cuốn sách nhỏ thử thực hành, một vài mầm xanh đã nhú lên từ nơi hắn giải hạt dâu tây. Tần Thị thấy Nhi Tử rời hết hoa cỏ, và trồng một số loại trái cây trong sân. Sau nhiều lần thuyết phục không được nàng đành để mặc hắn dài vò. Trong khi chạm Vân Tiêu bận rộn tưới nước, bón phân cho cây dâu tây bảo bối của mình cả ngày, thì Vân Sơ đang lái xe đến Khánh Thị một chuyến. Lần này cô tới Khánh Thị Ngoại trừ mua hộ mỹ phẩm dưỡng da cho trạm Vân Tiêu còn muốn bán cây châm ngọc lần trước trạm Vân Tiêu đưa cho cô. Cây châm dương chi bạch ngọc tuy đẹp thì đẹp nhưng Vân Sơ thực sự không dùng tới. Mái tóc dài của cô ngày nào cũng được xóa ra, không thì lại buộc đuôi ngựa tùy ý căn bản không cần đến châm ngọc. Đương nhiên, Vân Sơ không phải không có nghĩ đến giữ lại để sau này lúc mình mặc hán phục thì lấy ra đeo. Nhưng cây châm này nhìn trông rất đắt tiền, nếu đeo nó ra đường lỡ không may bị đụng phải, hay không cẩn thận bị ngã, vậy cô chắc chắn sẽ chết vì tức mất. Ngẫm lại thấy vẫn nên bán đi thì hơn. Vừa hay lúc trước mua thuốc cho đồng chí Tiểu Đồng đã gần như tiêu gần hết vốn lưu động trong tay cô. Bán cây châm này đi đúng lúc hồi máu. Chương 57, hồi máu thành công. Lần này Vân Sơ vẫn tới chân bảo các Căn cứ vào lần trước cô đã có một cuộc giao dịch cũng tính là vui vẻ với ông chủ Trần, nên cô không định dành thời gian thử vận may ở những cửa hàng đồ cổ khác. Ngay khi Vân Sơ bước vào cửa chân bảo các hai nhân viên trong tiệm đã nở nụ cười dạng dỡ và lập tức vây quanh cô. Ông chủ Trần lần trước không mua được vòng tay ngọc bích của Vân Sơ nên trong lòng vẫn luôn nhớ mãi. Sau ông dặn dò hai nhân viên trong tiệm nhất định phải luôn giữ mắt cho sáng, nếu lần sau thấy Vân Sơ tới thì phải ngay lập tức gọi cho ông. Dù sao một chiếc vòng ngọc có phẩm tướng tốt như vậy thật sự khiến ông rất đề tâm, chưa chừng ngày nào đó Vân Sơ lại đổi ý, bằng lòng bán nó đi. Vì vậy, ngay khi Vân Sơ mới tiến vào cửa hàng, hai nhân viên đã nhiệt tình dẫn cô tới khu vực chờ ngồi. Sau đó, một người chạy đi gọi ông chủ, người còn lại thì chạy tới chạy lui bưng trà, lấy trái cây cho cô. Hành động của người nhân viên làm Vân Sơ thấy có chút không được tự nhiên. Thấy Vân Sơ hơi câu nệ cô nhân viên có khuôn mặt trẻ con cười với cô, Vân Tiểu Thư, ngồi xuống trước đi, chúng tôi đã gọi điện cho ông chủ rồi, ông ấy sẽ đến sớm thôi. Lúc này mới buổi sáng, ông chủ Trần Hãng còn đang ở nhà làm mèo lười. Vừa nghe nhân viên cửa hàng gọi điện thoại tới, ông vội bật dậy khỏi sofa, vừa sỏ giày vừa không yên lòng dặn dò nhân viên, tôi sẽ đến ngay. Cô nhất định phải giữ người lại, ngàn vạn đừng để cô ấy rời đi. Khi lái xe đến cửa hàng, ông chủ trần ước chế không nổi sự kích động trong lòng. Nếu không phải khánh thị giới hạn tốc độ, vậy ông nhất định sẽ phóng xe như bay. Trên đường đi, ông vẫn chưa yên lòng lại gọi lại cho nhân viên cửa hàng. Sau khi xác định người vẫn còn đang đợi trong tiệm mới thấy yên tâm, chỉ là ông cũng không dám quá bất cần mà nhắc nhở thêm tôi thấy thời gian vẫn còn sớm, cô có thể hỏi xem Vân Tiểu Thư đã an sáng chưa? Nếu chưa thì cô sang phố bên cạnh mua ít đồ ăn sáng về, không kể nó là thứ gì cứ mua nhiều thêm mấy món. Nói thật đây là lần đầu tiên nhân viên cửa hàng Trân Bảo Các thấy ông chủ mình trịnh trọng như vậy. Thành thật mà nói thì Trân Bảo Các của họ cũng có không ít đồ tốt nhưng họ nghĩ mãi không thông tại sao chiếc phòng ngọc của Vân Tiều Thư lại được ông chủ đối đãi đặc biệt như thế. Khi ông chủ trần vội vã từ bãi đậu xe chạy chậm đến cửa hàng, Vân Sơ đang nuốt miếng cháo gà cuối cùng vào miệng. Cô rút một tờ giấy nhẹ nhàng lau chùi miệng, sau mới thỏa mãn thở dài một hơi. Lúc ở Thanh Thành, trên phố chỉ có lác đác một vài cửa hàng bán đồ ăn sáng, không phải tiệm mì thì lại là bánh hấp. Đã lâu rồi, bữa sáng của Vân Sơ chưa ăn gì khác ngoài món bánh bao hoặc mì sợi. Sau khi tới ông chủ Trần rất hài lòng khi thấy bốn năm món khác nhau đang bày trên bàn trà, ông ném ánh mắt tán thưởng về phía hai nhân viên cửa hàng. Vân Sơ thấy người tới, liền vội vàng đứng lên chào hỏi ông chủ Trần. Ông chủ Trần vẫy tay, hòa khí cười cười, Vân Tiểu Thư thật sự quá khách khí rồi. Lần trước không phải tôi đã bảo cô cứ gọi tôi lão Trần sao? Ông chủ Trần, ông chủ Trần, nghe rất xa lạ. Vân Sơ thường không mấy khi giao thiệp với người làm ăn. Chỉ từ sau khi cô tiếp nhận siêu thị tất cả những khách hàng mà cô gặp đều tôn trọng cô nên cô dần dần gần như quên mất cách giả vờ khách khí lôi kéo làm quen. Đối mặt với vẻ láo cá và quen thuộc độc hiểu của người làm ăn của ông chủ Trần, Vân Sơ sưỡng sờ trong hai giây trước khi gọi lão Trần với một nụ cười. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Sơ, ông chủ Trần bất thình lình thấy hơi khẩn trương trong lòng. Đưa một tay ra sau xoa xoa những ngón tay đầy lo lắng, ông cười và hỏi, không biết Vân Tiểu Thư lần này tới là có bảo bối gì để lão Trần tôi mở mang tầm mắt. Ánh mắt ông chủ Trần thỉnh thoảng lại truyền sang cổ tay Vân Sơ khi ông hỏi điều này. Ông chủ Trần mặt ngoài nhìn khá điềm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng ông đã gào thét vòng ngọc. Vòng ngọc, nếu hiện tại đổi thành một khách nhân lớn tuổi, chắc chắn ông chủ Trần sẽ không hỏi thẳng như vậy. Y theo thói quen trước kia, ông thường sẽ cùng khách hàng uống chút trà tâm sự trước chờ khi khách nhân hài lòng mới bàn tới chính sự. Nhưng lại y theo quá trình giao dịch lần trước, ông chủ Trần cảm thấy Vân Sơ không phải loại người thích tán gẫu với người khác. Hôm nay đã để cô đợi lâu như vậy rồi, sợ rằng nếu tiếp tục trò chuyện nữa sẽ khiến Vân Sơ mất kiên nhẫn, vậy nên ông rất khoát hỏi trực tiếp. Chú ý tới ánh mắt của ông chủ Trần, Vân Sơ mỉm cười xin lỗi ông, tôi biết ông chủ Trần nghĩ gì, nhưng khiến ông thất vọng rồi. Bởi vì lần này tôi tới không phải để bán vòng ngọc. Hơn nữa, dù ông chủ Trần có nhìn nữa thì cũng sẽ không tìm thấy chiếc vòng ngọc đâu. Đùa gì vậy, chiếc vòng ngọc đắt tiền như thế, làm sao cô có thể cứ thế đeo nó đi ra ngoài được. Nghe Vân Sơ nói, nhiệt tình của ông chủ Trần lập tức tiêu giảm hơn nửa. Nhưng ông vẫn nhớ Vân Sơ vẫn đang ngồi đối diện, nên ông cố nặn ra một nụ cười và chờ Vân Sơ lấy ra vật hôm nay cô muốn bán. Vân Sơ từ trong túi sách lấy ra chiếc châm ngọc được khăn tay gói lại và đưa nó tới trước mặt ông chủ Trần. Khăn tay vừa đến tay ông chủ Trần đã không thể chuyển mắt đi ông thận trọng sờ lên chiếc khăn tay, vẻ mặt đầy tán thán. Vân tiểu thư chiếc khăn tay của cô thật tinh xảo. Nếu tôi không nhầm thì hình thêu trên khăn tay này là tô tú. Chỉ là tôi chưa từng thấy thủ pháp thêu như này, giống như không phải xuất từ tay mấy người thêu tô tú bây giờ. Hơn nữa loại vải này cũng được làm từ tơ tằm thượng hạng diệt thành. Thời tam quốc ngô vương tôn quyền từng ra lệnh cho em gái triệu đạt thừa tướng thêu bản đồ quốc gia bằng phương pháp này. Trong thanh bí tàng cũng nói về theo tô tú như sau, Thêu thùa của người Tống, đường kim tuyến mịn, dùng tuyến một, hai chỉ. Màu sắc thuyệt diệu, hào quang chói mắt. Từ đó có thể thấy rằng, nghệ thuật của theo tô tú đại Tống đã đạt đến trình độ tương đối cao. Nhìn chiếc khăn trên tay, ông chủ trần càng thêm khẳng định suy đoán trước đây của mình. Vân Sơ khẳng định xuất thân từ một gia đình có gia sản sâu sắc. Chỉ bằng chiếc khăn tay này của cô có thể bán với giá từ 1 đến 2 vạn tùy ý trên thị trường, nhưng cô lại dùng nó một cách tùy tiện để gói đồ, điều đó cho thấy cô có bao nhiêu tài đại khí thô. Tuy nhiên, có vẻ như tới đời của Vân Tiểu Thư, gia cảnh đã suy tàn cho nên cô ấy mới dựa vào bán đồ tổ tông lưu lại để duy trì sinh hoạt. Vân Sơ không biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn, ông chủ Trần đã thảo ra cho cô một bức ảnh, bại gia từ dựa vào việc bán gia nghiệp để duy trì sinh hoạt. Vân Sơ không hiểu những điều này, nhưng cô không ngờ rằng ông chủ Trần, một người kinh doanh đồ cổ nhưng lại khá hiểu về chuyện thêu thùa. Cô nói, không ngờ ông chủ Trần lại hiểu thêu thùa đến vậy. Thật sự khiến người ta thấy bất ngờ. Ông chủ Trần cười lắc đầu, vừa gỡ khăn tay xuống, vừa khiêm tốn nói, "Khách khí, khách khí. Tôi cũng là tiếp xúc với nhiều người nên ít nhiều gì cũng hiểu một chút." Vốn ông còn định cùng Vân Sơ nói chuyện phiếm hai câu, nhưng sau khi nhìn thấy châm ngọc trong khăn tay, ánh mắt ông liền thẳng tắp. Ông chủ trần như bị điện giật nhanh chóng đặt chiếc khăn và châm ngọc trên tay cẩn thận xuống bàn trà. Cả người ghé vào trên bàn trà, nhìn tròng chọc vào cây châm ngọc và hỏi Vân Sơ với vẻ mặt khó tin, đây, đây là Dương Chi Bạch Ngọc. Vân Sơ bị phản ứng cường điệu của ông chủ trần làm cho giật mình. Cô không biết tại sao ông ấy lại đột nhiên phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể ngây người gật đầu. Ông chủ trần gian nan thở mạnh vài hơi trước khi cẩn thận đưa cây châm ngọc tới phía sau bàn dụng cụ kiểm tra. Kết quả cuối cùng chứng minh cây châm ngọc này là dương chi bạch ngọc chất lượng tốt nhất. Mặc dù có một số người vì không muốn thương phẩm vào tay mình bị nâng giá mà cố ý tìm điểm xấu, nhưng ông chủ trần nhìn cây châm ngọc trước mặt vẫn không thể nói nên lời dèm pha trái lương tâm. Cây châm ngọc này toàn thân màu trắng thuần ban nãy ông nhìn kỹ bằng kính lúc phát hiện cây châm ngọc này là nguyên một chiếc, không hề có một chút tạp chất hay nhuộm màu nào. Quả thật là minh chứng cho câu nói trắng không tì vết. Sau khi xác định cây châm không có vấn đề, ông chủ trần bắt đầu băn khoăn không biết nên đưa cho Vân Sơ cái giá nào. Suy nghĩ một hồi, ông chủ trần cân nhắc đến sau này Vân Sơ sẽ tiếp tục tới đây bán đồ đổi tiền, liền đưa ra một mức giá tương đối thực tế. Vân tiểu thư cây châm ngọc này, tôi sẽ cho cô giá bằng chiếc vòng ngọc trước đây. 450 vạn. Nghe ông chủ Trần nói, trong lòng Vân Sơ âm thầm hít một hơi. Lại là hơn 400 vạn. Kinh ngạc qua đi, Vân Sơ không khỏi bắt đầu tò mò. Trong nhà chạm Vân Tiêu đến cùng là có điều kiện gì. Chiếc vòng ngọc trước đó anh đưa cô thì cũng thôi đi. Nhưng một cây châm ngọc anh tùy tiện lấy ra cũng đắt như vậy. Con người Vân Sơ có một bệnh nhỏ, chính là trong lòng càng sợ hãi thì trên mặt lại càng bình tĩnh hơn. Đó là bởi vì khi còn nhỏ cô luôn bị các nam sinh trong trường bắt nạt chọc ghẹo. Sau đó cô phát hiện ra rằng mỗi lần bị chọc ghẹo cô càng biểu hiện ra sự sợ hãi thì bọn con trai càng đắc ý. Nên sau này khi bị chọc ghẹo chỉ cần cô biểu hiện bình tĩnh thì đám con trai sẽ chán nản. Sau vài lần thấy cô không có phản ứng liền cảm thấy chán và từ bỏ. Lại nói tới thời điểm hiện tại ông chủ trần thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vân Sơ lại cho rằng cô đối với giá cả không hài lòng. Sợ cô không bán nữa như lần trước, ông chủ trần vội vàng giải thích nói ra cây châm dương chi bạch ngọc này, giá khẳng định cao hơn chiếc vòng ngọc kia, nhưng cô phải xem xét tới đặc tính riêng của cây châm và vòng ngọc. Vòng ngọc là thứ rất được đám bà lớn nhà giàu yêu ái. Chiếc vòng của cô phẩm tướng rất tốt, tôi mua về có thể tìm được người bán mà không tốn nhiều công sức. Còn cây châm ngọc này của cô chẳng mấy ai đeo nó bây giờ cho nên dù có người mua cũng chỉ là mua về cất giữ siêu tầm Có rất nhiều thứ có thể được sử dụng để siêu tầm. Nói thật cây châm ngọc này của cô không phải loại có tên tuổi trong giới siêu tầm. Những lời này của ông chủ trần có thể nói là phá lệ chân thành tha thiết. Vốn ông tính sau khi mua cây châm từ Vân Sơ cũng không định tìm người bán, mà sẽ gửi nó đến nhà đấu giá để gửi bán. Mặc dù mức giá đã vượt quá mong đợi của Vân Sơ rất nhiều, nhưng Vân Sơ vẫn là không nhịn được nói một câu tôi thực lòng muốn bán cây châm ngọc này ông chủ trần cho thêm chút đi. Chỉ cần lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, vậy lần sau tôi muốn bán đồ sẽ đến tìm ông. Bộ câu hùng biện này là những gì Vân Sơ thường nói khi mặc cả lúc mua quần áo. Cô nghĩ tới cô và ông chủ trần một người muốn mua một người muốn bán, nói vậy hình như không có gì sai đúng không? Vân Tiểu Thư, cô so với người làm ăn như tôi còn biết nói hơn, tôi đúng là phục cô rồi. Nếu cô thành tâm muốn bán còn tôi thành tâm muốn mua. Như vậy đi, 460 vạn, đây đã là mức giá cao nhất tôi có thể đưa ra rồi. Thấy Vân Sơ vẫn là mặt không lộ cảm xúc, ông chủ Trần nói với giọng gần như có thể miêu tả là đau lòng, nói, nếu cô không tin, cô có thể cầm cây châm đi các tiệm khác nhìn xem. Giá của các nhà khác tuyệt đối không thể trả cao hơn cái giá này. Vân Sơ hiểu được thấy tốt thì thu. Thấy ông chủ Trần như vậy, cô biết mình không thể từ chỗ ông ấy ép thêm được cái gì, vì vậy cô nói với ông chủ Trần với vẻ rất bất đắc dĩ, được rồi, vậy giá này đi, vẫn như lần trước gửi tiền qua thẻ ngân hàng của tôi là được. Thấy cô như vậy, ông chủ Trần yên lặng oán thầm ở trong lòng, được rồi. Cô ấy còn rất miễn cưỡng đấy. Ông chủ Trần mười phần tâm mệt lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Vân Sơ. Sau khi xác định tiền đã gửi tới, Vân Sơ không đợi nhiều nữa, nói vài câu khách khí với ông chủ Trần xong liền cầm túi sách rời đi. Cô vẫn nhớ hôm nay cô phải mua hộ mỹ phẩm cho trạm Vân Tiêu khi cô đến Khánh Thị, vì vậy cô không có nhiều thời gian để lãng phí ở chân bảo khác. Đợi Vân Sơ rời đi, ông chủ Trần thở phì phò đưa tay lấy một túi bánh bao hấp mà Vân Sơ chưa ăn, cắn một miếng thật to và nhai ngấu nghiến. Sau khi ăn hết hai cái bánh bao tâm tình của ông cũng bình phục lại. Thận trọng đặt châm ngọc vào hộp gấm, ông chuẩn bị tự mình đưa đến nhà đấu giá vào trưa nay. Lại nói sau khi Vân Sơ nhận được số tiền khổng lồ từ việc bán cây châm, cô đã ngay lập tức lao vào trung tâm mua sắm để hưởng thụ niềm vui mua sắm. Quần áo đẹp mua, túi sách bắt mắt mua. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đồ trang điểm. Vân Sơ đã ở tầng chuyên bán đồ trang điểm bỏ ra mười mấy vạn dòng dã mua ba, bốn túi đồ trang điểm mới chịu dừng tay. Trường 58, Vân Sơ nhàn hạ. Sau khi thỏa cơn nghiện shopping, Vân Sơ mang theo bao lớn bao nhỏ chọn một nhà hàng có hoàn cảnh tốt và danh tiếng trong khu mua sắm để ăn trưa trước khi rời khỏi trung tâm mua sắm. Cô không trực tiếp quay lại thanh thành mà lái xe trở về nhà. Căn nhà không có người ở hơn nửa năm nên trên sàn nhà rơi xuống không ít bụi, ngay cả tấm vải trắng dùng để che cũng trở nên bụi bặm vì bụi. Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy hoang tàn. Nhìn thấy ngôi nhà mình từng ở trở nên như thế này, Vân Sơ cảm giác rất khó chịu. Chẳng trách người ta luôn nói rằng nhà không có nhân khí sẽ cũ rất nhanh. Nhìn căn nhà đầy bụi Vân Sơ bắt đầu băn khoăn không biết có nên cho thuê nhà không. Cũng không phải bởi vì cô ham chút tiền thuê nhà ấy bởi nói sao cô mới bán được trâm ngọc nên bây giờ cô không thiếu tiền. Mà do Vân Sơ nghĩ nếu cho thuê nhà, nhà của cô sẽ có thể có người quét dọn cũng có thể có chút hơi thở nhân khí. Dù sao bây giờ cô phải ở lại thanh thành để trông coi siêu thị. Còn căn nhà ở Khánh Thị này có lẽ một năm nửa năm chắc cô chỉ có thể trở về được hai ngày. Nhắc mới nhớ căn nhà của Vân Sơ nằm ở khu vực không tệ Vừa rời khỏi khu chung cư chính là trạm xe buýt và chỉ cách ga tàu điện có vài phút đi bộ. Cô nhớ giá thuê nhà trong khu chung cư chỗ cô luôn ở mức giá khá cao. Tuy nhiên, việc thuê nhà thực sự không phải là một việc dễ dàng. Chỉ ít đối với khách trọ, Vân Sơ vẫn có một số yêu cầu trong lòng. Nói thế nào thì căn nhà này đối với cô rất có ý nghĩa. Cô không muốn vì một chút tiền thuê mà để cho người ta tùy tiện trả đạp nó được. Nghĩ đến đây, Vân Sơ không vội quay về. Sau khi nhờ dịch vụ dọn phòng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cô lập tức lái xe tới công ty cho thuê và ủy thác họ đưa căn nhà lên trang web cho thuê. Không thể không nói căn nhà của Vân Sơ có điều kiện tốt vị trí tốt mà giá thuê cô muốn chỉ nằm ở mức giá trung bình. Vì vậy ngay sau khi ngôi nhà được niêm ít người của công ty cho thuê đã nhận được 2, 3 cuộc gọi hẹn xem nhà. Sau khi sắp xếp thời gian tốt để xem nhà với khách hàng có nhu cầu lần nữa, người môi giới nói với Vân Sơ một cách hối lỗi, Vân Tiểu Thư có khá nhiều người quan tâm đến ngôi nhà của cô, và sắp có một người muốn qua đây xem nhà luôn. Cô có muốn đi cùng tôi không? Người môi giới cân nhắc chờ khi lúc xem nhà, nếu như có chủ cho thuê là vân sơ ở đó, vậy nếu hai bên có vấn đề gì thì có thể giải quyết ngay tại chỗ. Điều đó cũng có thể giúp anh ta tiết kiệm thời gian để hòa giải. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, người của công ty môi giới sẽ không để cho khách hàng và chủ nhà gặp mặt dù sao bây giờ có rất nhiều người hay đánh chủ ý nhỏ. Nếu chủ nhà và người thuê gặp mặt trực tiếp, họ có khả năng vì không muốn giao tiền phí môi giới mà sau khi xem phòng liền trực tiếp nhảy qua công ty môi giới của họ. Nếu đổi thành người khác, người môi giới phụ trách căn nhà của Vân Sơ tuyệt đối sẽ không sách ra lời này. Chẳng qua anh ta thấy Vân Sơ vẫn còn là một cô gái trẻ, dáng dấp đẹp mắt không nói, ăn mặc còn khá tốt. Anh ta cảm thấy cô không giống loại người sẽ vì hai, ba ngàn tiền hoa hồng mà đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, bởi vậy mới hỏi cô như vậy. Có Dương Vi ở siêu thị trông coi Vân Sơ cũng không vội vàng trở về. Thấy người môi giới hỏi, cô liền gật đầu đồng ý, vậy cùng đi đi. Tới xem phòng có ba người. Là một đôi vợ chồng trẻ dẫn theo một bé trai chừng 4, 5 tuổi. Trên đường đi xem nhà, Vân Sơ cũng có hàn huyên vài câu với hai người đó. Vốn dĩ cô nhìn hai vợ chồng nói chuyện rất hòa nhã, trong nội tâm đã muốn cho bọn họ thuê nhà rồi. Ai ngờ được sau khi đến nơi... Vừa vào cửa cậu bé trai kia đã chạy loạn mịch phá khắp nơi. Nhìn thằng bé một hồi đầy cái ghế, một hồi sờ chỗ này, vỗ chỗ kia tâm Vân Sơ cũng theo đó nhảy lên tận cuống học. Những vấn đề này ban đầu Vân Sơ có thể chịu được. Nhưng khi cô đưa đôi trẻ vào xem phòng ngủ rồi trở ra, lại trông thấy đứa nhỏ đang nhảy tới nhảy lui trên ghế sofa với đôi giày trên chân còn chưa cởi. Trên mặt cô lúc này đã không thể ngưng kết ra nụ cười được nữa. Thấy sắc mặt Vân Sơ khó coi, mẹ thằng bé vội vàng kéo con trai mình ra khỏi ghế sofa. Vừa đưa tay vỗ dấu giày trên ghế sofa vừa cùa trách hạo hạo sao con có thể đi dày nhảy ở trên sofa như thế. Ba đứa nhỏ thấy thế nhanh chóng giải thích với Vân Sơ, thật ngại quá con tôi còn nhỏ, bình thường thằng bé rất ngoan cũng rất nghe lời chỉ là tính cách hơi hiếu động chút thôi. Dù trong lòng Vân Sơ thấy không thoải mái nhưng trên mặt vẫn cố gạt ra tươi cười. Cô xua tay nói trái với lương tâm mình, trẻ con mà tính cách hoạt bát chút cũng là bình thường. Nhìn dấu giày trên ghế sofa đã nhạt bớt sau khi bị phủi, trong lòng Vân Sơ không còn muốn cho đôi vợ chồng này thuê nhà nữa. Bởi thằng bé kia nhìn qua tinh lực có vẻ rất cao, nếu Vân Sơ cho họ thuê nhà, vậy không biết họ sẽ biến nó thành cái gì nữa. Cô lén lén nháy mắt với người môi giới. Người môi giới rất thức thời đề nghị đưa cặp vợ chồng trẻ đến xem ngôi nhà tiếp theo. Người đàn ông nhìn vợ một cái, rồi vội vàng người kéo môi giới lại, nói, không đi xem nữa chúng tôi đối với ngôi nhà này rất hài lòng. Hiện tại có thể ký hợp đồng. Trường hợp lúc này thật đúng là lúng túng. Vân Sơ không nghĩ tới anh ta sẽ nói thẳng ra như thế. Vốn cô định đợi người đi khỏi, sau đó sẽ uyển chuyển nói với người môi giới rằng cô sẽ không cho họ thuê nhà. Ai nghĩ tới anh ta lại trực tiếp nói muốn thuê, Vân Sơ nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào. Không chỉ Vân Sơ, ngay cả người môi giới cũng không dễ xử lý. Một bên là chủ thuê nhà, một bên là khách trọ, Hai bên đều là khách của anh ta, hướng về bên nào đều sẽ gây nên phản cảm với bên còn lại. Nhìn thấy người môi giới lúng túng, Vân Sơ do dự một lát cuối cùng vẫn là lựa chọn gọn gàng rất khoát. Cô nói thẳng, thật ngại quá, nhà này của tôi không thể cho anh thuê rồi. Bình thường tôi rất chăm sóc và bảo vệ căn nhà này, nên tôi cũng muốn tìm một khách trò có thể yêu và coi nó như nhà mình. Sợ hai người tức giận, Vân Sơ còn bổ sung một câu, đương nhiên không phải tôi nói hai người không tốt chỉ là hai người đang mang theo con trai nữa. Trẻ con mà, đều đang tuổi hoạt bát hiếu động cho nên tôi cảm thấy không quá phù hợp. Nghe Vân Sơ nói, trong lòng hai người cũng hiểu rõ. Đây là do ban nãy đứa nhỏ đùa nghịch trên sofa, khiến người ta cho rằng bọn họ sẽ không quý trọng nhà của cô. Thật ra con tôi bình thường rất nghe lời mẹ đứa nhỏ còn muốn giải thích với Vân Sơ. Nhưng chồng cô ấy lớn tiếng cắt ngang lời vợ mình, được rồi, đừng nói nữa. Nếu không thuê nhà này thì đi xem nhà khác, người đàn ông kéo con trai và giận dữ bước ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng lèm bèm với vợ mình đang đi theo sau lưng, cũng thật kỳ quái. Vì cô ta chăm sóc tốt căn nhà nát này còn không cho người ta sờ hay chạm thử một cách, vậy cho thuê làm gì? Không muốn cho thuê thì nói luôn còn bày đặt sách ra mấy cái quy định vô lý này. Căn nhà này của cô ta có người thuê mới là lạ. Hai người bước đi rất nhanh chẳng mấy chốc đã tới chỗ thang máy. Vân Sơ từ xa còn nghe thấy lời nói của người vợ đúng vậy. Em thấy cô ta chính là thành tâm muốn chúng ta tới một chuyến tay không? Đúng là loại người không biết xấu hổ. Cái đó, Vân Tiểu Thư thật có lỗi người môi giới xin lỗi Vân Sơ rồi nhanh chóng nhấc chân đuổi theo cặp vợ chồng kia. Bị người của trách như thế, Vân Sơ không khỏi hoài nghi cô muốn tìm một người khách trọ có thể coi ngôi nhà này, yêu thương ngôi nhà này như nhà của mình, thật sự quá tự phụ sao. Nếu không, căn nhà này cô sẽ không cho thuê nữa. Cùng lắm mỗi tháng cô sẽ mời người tới quét dọn hai lần một tháng là được rồi, ít nhất là có thể duy trì được vệ sinh căn nhà. Chẳng qua mới vừa ủy thác cho công ty môi giới, hiện tại cô lại lật lỏng, có phải không tốt lắm không? Trong đầu Vân Sơ nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện này, chợt cô nhìn thấy dấu giải trướng mắt trên ghế sofa, không khỏi đi vào phòng tắm lấy khăn ướt ra lau sofa. Nhìn căn nhà sạch sẽ sau khi được quét dọn, Vân Sơ đột nhiên nghĩ muốn ở nhà mấy ngày. Là một người thuộc phái hành động, sau khi nảy ra ý tưởng trong đầu, cô lập tức gọi cho Dương Vi bảo cô ấy trông coi siêu thị và báo mình sẽ ở lại khánh thị thêm vài ngày nữa. Dương Vi ở đầu bên kia điện thoại cam đoan, không có vấn đề. Chị cứ ở lại chơi đi chuyện bên siêu thị đã có em lo rồi. Nếu có việc gấp em sẽ điện thoại cho chị. Vì định ở nhà vài ngày, Vân Sơ xuống lầu đi đến siêu thị gần đó để mua một số đồ vệ sinh cá nhân và đồ ăn vặt mà cô thích ăn. Sau khi chuyển đồ về nhà, cô lại đi xuống lầu và mang theo tất cả chiến lợi phẩm đang nhét trong xe lên nhà. Mấy thứ này cô bỏ ra hơn 10 vạn để mua về đấy, cứ rừng rưng đặt ở trong xe như thế này thật sự rất lo lắng. Đến tối, sau khi suy nghĩ kỹ, Vân Sơ gọi điện cho bên môi giới nói tạm thời cô không muốn cho thuê nhà. Trước khi bên môi giới tức giận cô liền đưa ra đề nghị bồi thường vi phạm hợp đồng. Thấy thái độ của cô khá tốt, bên môi giới cũng không nói lời khó nghe mà ngay lập tức xóa bài cho thuê nhà của Vân Sơ khỏi trang web. Sau khi chuyển tiền bồi thường thiệt hại cho bên công ty môi giới, Vân Sơ tức giận vỗ mạnh đầu mình nhìn khoản tiền bị trừ đi không duyên cớ trên điện thoại di động. Thật là, bận rộn làm việc cả một buổi chiều, nhà chưa tìm được người thuê còn bị người trong sáng ngoài tối cổ trách đã thế còn tổn thất mất một bút tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng nữa. Bảo não qua đi, Vân Sơ nghĩ rằng mình đã lâu không xã giao, vừa vặn bây giờ cô đang ở Khánh Thị lại đang là thời điểm ăn cơm tối. Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi điện hẹn hai người bạn cùng nhau đi ăn lầu. Bành tĩnh tình và đường lôi đã rất ngạc nhiên khi họ nhận được cuộc gọi của Vân Sơ mời đi ăn. Từ lúc Vân Sơ tới Thanh Thành, hai người họ thường xuyên than thở trên WeChat nói cô chưa gì đã sớm bước vào cuộc sống dưỡng lão. Bởi vậy khi nhận được cuộc gọi rủ đi ăn lẩu của cô cả hai còn treo chọc nói cô đã nửa năm không tham gia cuộc sống phong phú của cô gái trẻ. Hôm nay cuối cùng đã nghĩ thông suốt tính toán vứt bỏ cuộc sống dưỡng lão, đầu nhập hết mình cho cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của những người trẻ tuổi như họ. Tuy nhiên, treo chọc thì treo chọc nhưng hai người họ là bạn bè cô đã quen biết nhiều năm. Nên sau khi nhận được cuộc gọi từ Vân Sơ cả ba người rất nhanh đã tụ tập tại nhà hàng lầu mà họ thường lui tới. Sau khi gọi món, đường lôi dẫn đầu mở miệng hôm nay bọn mình xem như may mắn đã nhìn thấy Thánh nhan rồi. Nói thật nếu không phải cậu ngẫu nhiên sẽ lên WeChat nổi bong bóng, bọn này còn tưởng cậu đã bị bọn buôn người bán đến vùng núi rồi đấy. Vân Sơ cười xin lỗi với bạn mình, cái đó còn không phải do mình không có cách nào sao. Dù sao, siêu thị của bà ngoại còn phải mở cửa, lại thêm quả bom không định giờ là cánh cửa gỗ cô dù muốn đi cũng đi không được. Thấy cô như vậy, bành tĩnh tình lén véo đường lôi ở dưới gầm bàn ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Trong suy nghĩ của hai người, sở dĩ Vân Sơ sẽ tới một nơi nhỏ bé như Thanh Thành ở là vì tên cặn bã Lâm Trí Hòa với chỉ số IQ thấp kia. Bành tĩnh tình là bạn học thời đại học với Vân Sơ, hai ngày trước cô ấy còn nhận được thiệp cưới của Lâm Trí Hòa. Sợ vân sơ buồn và thương tâm sau khi biết chuyện này cô không khỏi nháy mắt với đường lôi. Được bành tĩnh tình nhắc nhở, đường lôi mới hậu chi hậu giác nhớ ra chuyện gì đó. Cô vội vàng lúng ta lúng túng chuyển hướng câu chuyện cái đó, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Hôm nay thật vất vả mới tụ họp đủ ba người, nói thế nào cũng phải chơi cho thống khoái mới được. Mau ăn đi, ăn xong lầu chị em chúng ta còn phải tới ba chơi nữa. Tóm lại chỉ một chữ, không say không về. Vân Sơ vừa nuốt xuống miếng nấm, vừa yếu ớt nói, nó hình như không phải một chữ. Lại còn không say không về ư, nhìn cái dáng vẻ nói chuyện bừa bãi của cô ấy đi, rõ ràng còn chưa uống đã say rồi. Đường lôi không cảm thấy xấu hổ khi bị bắt bẻ câu chữ, cô vỗ bàn nói lớn, cái này không quan trọng, dù sao hôm nay chúng ta nhất định phải uống đủ. Ông chủ cho chúng tôi thêm hai két bia. Nhìn dáng vẻ khiêu thoát của đường lôi, vân sơ và bành tĩnh tỉnh trao đổi ánh mắt lẫn nhau, rồi đồng thời xoa xoa thái dương, tới rồi, tới rồi, tử phong từ đường lôi tới rồi. Đường lôi Tiểu lượng rất tốt, mỗi khi công ty liên hoan, cô ấy đều đạt được thành tích một mình quật ngã năm người đàn ông. Nói thật cùng cô ấy ăn cơm, mặc kệ có thể uống hay không thì sau bữa ăn kiểu gì cũng sẽ bị cô ấy khuyên uống vài chén. Vân sơ Tiểu lượng vừa phải nên rất biết kiềm chế. Trong lúc ăn lẩu, mặc kệ đường lôi khuyên như thế nào cô đều kiên trì chỉ uống hai chai bia. Ăn uống no đủ, Vân Sơ cướp phần trả tiền. Lúc họ ra khỏi quán lẩu, đường lôi nháo muốn đi quán ba chơi, Vân Sơ và bành tĩnh tỉnh không lay chuyển được cô ấy nên đành đi theo. Thành thật mà nói, không khí buổi tối trong quán ba luôn rất tốt. Ở dưới bầu không khí như vậy, Vân Sơ, người đã lâu không sinh hoạt về đêm cũng không chịu nổi sự dây dưa của đường lôi mà uống cạn mấy ly rượu. Tiếp đó chính là khiêu vũ, nói chuyện phiếm, dù sao đây cũng là hoạt động thông thường khi đi ba. Trong lúc đó cũng có mấy chàng trai tiến lên bắt chuyện với Vân Sơ. Thấy dáng vẻ ra tay không chút lưu tình phá vỡ hoa đào của Vân Sơ, đường lôi còn trêu chọc cô trong khi dưỡng lão đã nhìn thấu hồng trần. Vân Sơ không phục phản bác lại, không đúng, những người này không phải mẫu người tứ thích. À nghe cô nói, đường lôi và bành tĩnh tình kéo dài giọng cả hai trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười ý vị. Trong lúc trò chuyện, thời gian bất chi bất giác đã muộn. Vân Sơ không biết mình đã uống bao nhiêu ly, cô chỉ thấy đầu rất váng. Sau một ly rượu cuối cùng xuống bụng, cô nghiêng người tựa vào trên ghế hồi lâu, cuối cùng không thể không đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đẩy ra đám người trước mặt, Vân Sơ khó khăn mới tới được nhà vệ sinh. Cô đứng trước bồn rửa mặt hứng nước lạnh vỗ nhẹ vào mặt mình mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Nhưng tiếng nhạc bên ngoài ồn ào đến mức màng nhĩ của Vân Sơ cũng phải nhảy thình thịch theo. Thật vất vả mới có thể thoát thân, nên cô nghĩ rước khoát nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh một lát trước khi ra ngoài. Tử Phong từ đường lôi thực sự rất kinh khủng. Cô ấy không những uống rất hay, mà còn lôi kéo người muốn cộng ly với nhau làm cô thật sự chống đỡ không được nhất định phải xin nghỉ ngơi giữa trận. Sau khi Vân Sơ xoay người đi vào trong buồng, cô nhắm mắt ngồi tựa trên bồn cầu cho tỉnh táo. Ngay khi cô nheo mắt nghỉ ngơi, thời gian bất giác vọt lên 10 giờ. Nếu có những người khác ở đây, họ nhất định sẽ bị dọa sợ hãi. Bởi vì trong buồng Vân Sơ đang ngồi, sau khi không gian hơi biến dạng cô đột nhiên hư không biến mất. Trường 59, sau khi say rượu ở chung, Vân Sơ chỉ cảm thấy dạ dày đang sôi trào cô phải gắt gao che miệng mới khống chế bản thân không nôn ra. Đợi cảm giác khó chịu trong dạ dày qua đi, Vân Sơ mới cảm thấy nơi chân mình dẫm lên không đúng. Tuy nhiên, cô vốn dĩ đang ngồi trong toilet giờ bồn cầu đột nhiên biến mất làm cô vốn đang say rượu giờ thêm dưới tác dụng của trọng lực cả người đột nhiên ngã về phía trước. Ai ra, lúc ngã xuống, Vân Sơ cảm thấy rõ ràng chán của mình hình như va phải thứ gì đó. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy rất chóng mặt, giơ tay lên lại không sờ tới vách ngăn của nhà vệ sinh. Trong lòng cô buồn bực, chẳng lẽ cô đụng đồ cửa nhà vệ sinh rồi hả? Cô lúc này đã say như vũng bùn nhão, chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn như sợi mì. Dù biết nhà vệ sinh không sạch sẽ, nhưng cô cũng không có sức để tự mình đứng dậy. Sau khi mò mẫm để chắc chắn rằng đó là mặt đất bằng phẳng, Vân Sơ thuận theo tự nhiên nằm bệt tại chỗ. Cô thật sự thấy rất khó chịu, giờ đành phải nằm im chờ hồi sức thôi. Trong đầu Vân Sơ giờ phút này đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ khó chịu nằm trên đất hai mắt nhắm lại ngủ say xưa. Trước khi mất đi ý thức trong đầu Vân Sơ chỉ có một ý nghĩ uống rượu có hại. Lần sau cô sẽ không bao giờ dám phóng túng bản thân nữa. Chạm Vân Tiêu đứng dậy khỏi giường ngay khi nghe thấy tiếng chuông gió. Hắn bước đến góc phòng, nâng khoai tây và một ít đồ ăn nhỏ chuẩn bị cho Vân Sơ rồi đi ra ngoài phòng. Bởi vì hai vai đang khiêng đồ nên hôm nay mở cửa, hắn gian nan dùng cùi trỏ đẩy cửa ra. Sau khi bước qua cánh cửa gỗ, đập vào mắt vẫn là một màu đen kịt như cũ. Cũng may hắn đã quen rồi. Cúi xuống bỏ đồ trên vai xuống, hắn đi thẳng đến chỗ công tắc đèn Theo sơ đồ đường đi trong lòng chạm vân tiêu, sau khi ra khỏi cánh cửa gỗ, hắn chỉ phải đi về phía trước bốn bước sang trái hai bước là có thể chạm tới công tắc đèn Tuy nhiên, hôm nay hắn mới đi về phía trước có một bước đã cảm giác chân mình vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Chạm vân tiêu bị sự xuất hiện đột ngột này làm cho sừng sốt, hắn lùi về sau một bước, vươn tay giữ chuôi kiếm ở thắt lưng, cảnh giác hỏi thứ gì. Vân Sơ đang ngủ rất say, đột nhiên bị người đá một cái. Cảm giác khó chịu trong lòng trực tiếp đột phá đến đỉnh điểm, cô vươn tay gãi tóc hai cái rồi bực bội hỏi ai đấy. Nghe tiếng có vẻ là một người đàn ông. Vân Sơ đầu óc mơ hồ còn cho rằng cô vẫn còn ở trong nhà vệ sinh nữ của quán bar, vì vậy ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô là nhà vệ sinh có biến thái. Cô miễn cưỡng lên tinh thần muốn mở mắt ra, nhưng sau khi mở mắt trước mắt lại là một mảnh bóng tối. Quán ba bị cúp điện à? Nhưng không đúng, nếu quán ba cúp điện vậy hai người đường lôi biết cô đang trong toilet hẳn sẽ tới gọi cô mới đúng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Trạm vân tiêu ngập ngừng hỏi, vân cô nương. Thành âm này Trạm vân tiêu tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Chẳng qua tại sao vân cô nương lại nằm trên mặt đất thế này. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trạm vân tiêu là liệu có ai đó đã đả thương vân cô nương trước khi hắn tới đây à? Ngay khi suy đoán này được đưa ra chạm vân tiêu không thể đứng yên được nữa. Hắn vội vàng hỏi thăm, vân cô nương, ngươi thế nào rồi? Còn ổn chứ, tuy nhiên, vân sơ không trả lời hắn, đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở trong trèo của cô. Chạm vân tiêu nóng lòng tới phát hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác vân sơ lại không có động tĩnh gì, nên hắn chỉ có thể cố hết sức dựa vào cảm giác đi vòng qua vân sơ, bước đến bên tường bấm công tắc. Việc bật đèn đột ngột khiến Vân Sơ đang trong giấc mộng cao mày khó chịu. Sau khi bật đèn, chạm Vân Tiêu nhanh chóng quay lại nhìn Vân Sơ. Thấy cô nằm dạp trên mặt đất, hắn vội vàng đi tới đỡ cô dậy. Đỡ người lên, hắn ngay lập tức đánh giá Vân Sơ từ trên xuống dưới, xác định không thấy vết máu hay vết thương trên người cô mới thấy yên lòng. Chờ bình tĩnh lại, chạm Vân Tiêu cuối cùng cũng hậu chi hậu giác thấy ngượng ngùng. Nguyên nhân làm hắn thẹn thùng rất đơn giản, chính là lúc này Vân Sơ đang dựa vào trong ngực hắn. Thời tiết bây giờ trở nên lạnh hơn, nên hôm nay khi Vân Sơ đi ra ngoài đã mặc một chiếc váy dài tay. Vốn chiếc váy có chiều dài tới bắp chân, lại bởi vì cô ngã xuống làm mép váy kéo lên tới trên đùi. Khi nãy chạm Vân Tiêu chỉ mài lo lắng nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hiện tại hắn đã tỉnh táo lại lại nhìn thấy bắp chân tuyết trắng đang lộ bên ngoài của cô cả khuôn mặt xoát cái đỏ bừng bừng. Sau vài lần gọi Vân Sơ nhưng không nghe thấy cô đáp lại tiếp đó lại ngửi thấy mùi rượu trên người cô trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán. Đây là uống say hả? Đừng nói bây giờ Vân Sơ tự kéo váy mình xuống, để cô tự mình mở mắt ra còn khó nữa là. Trạm Vân Tiêu do dự hồi lâu mới dường như hà quyết tâm thật lớn, hắn mặt mũi nhăn nhó như mặt khỉ nhắm một mắt mở một mắt đưa tay cẩn thận kéo mép váy Vân Sơ xuống. Bị Vân Sơ dựa vào một cách yếu ớt như vậy, đầu của Trạm Vân Tiêu sắp đi theo chết máy. Hắn ngồi dưới đất giống như người gỗ một hồi lâu cuối cùng mới nhớ tới mình không thể để vân cô nương cứ ngồi dưới đất như thế này được. Hẳn nên đưa cô lên phòng trên tầng mới đúng. Chỉ nghĩ như vậy, mặt chạm vân tiêu đã cháy đến sắp bốc khói. Vân cô nương hiện tại như này khẳng định không thể tự mình đi lên được như vậy. Như vậy hắn chỉ có thể ôm nàng lên tầng. Ôm nàng lên tầng, vậy tránh không được sẽ phải tiếp xúc thân thể. Đây đối với chạm vân tiêu mà nói thật sự quá mức kích thích. Hắn siết chặt nắm đấm để xây dựng tâm lý cho bản thân một lúc lâu, mới một tay ôm lấy vai Vân Sơ, tay còn lại xuyên qua đầu gối ôm nàng lên. Ồm người trong lòng, lông mày chạm Vân Tiêu nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng Vân cô nương tại sao lại nhẹ như thế. Đột nhiên thay đổi tư thế, Vân Sơ khó chịu hơi xoay người trong vòng tay của chạm Vân Tiêu. Động tĩnh trong ngực cuối cùng cũng để hắn hoàn hồn, hắn lắc đầu và rũ bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi ổn định tâm trí rồi nhấc chân đi lên cầu thang. Tuy nhiên, cửa sắt ở lối lên cầu thang đã bị khóa Trạm vân tiêu đành phải buông vân sơ xuống. Hắn nhẹ nhàng đẩy vân sơ, ôn nhu hỏi, vân cô nương, chìa khóa mở cửa ở đâu. Nhưng, đáp lại hắn là vân sơ đổi tư thế, hai tay vắt lên vai hắn ngủ càng thơm hơn. Đột nhiên bị vân sơ ôm cả người chạm vân tiêu giống như bị đóng băng, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhớ lại vừa rồi Vân Sơ dường như không mang theo bất cứ thứ gì trên người, trong tay chỉ có điện thoại di động bị kẹp chặt. Lại bởi vì hành động vừa rồi, điện thoại của cô hình như đã rơi ở trước cửa gỗ. Chảm Vân Tiêu chỉ có thể ôm Vân Sơ trở lại tầng 1. Vốn dĩ hắn muốn đặt nàng lên ghế nhưng nàng làm sao cũng không thể ngồi yên. Mới đặt nàng lên ghế một phút người nàng đã từ trên ghế tuột xuống. Nếu không phải chảm Vân Tiêu vẫn chú ý tới Vân Sơ khi đang nhặt điện thoại, nhìn thấy nàng trượt xuống. Hắn lập tức vội vàng chạy tới đỡ nàng ngồi lên, nếu không chỉ sợ đầu nàng đã đập tới trên ghế rồi. Trạm Vân Tiêu ngồi trên cầu thang, một tay ôm vai Vân Sơ, tay còn lại cầm điện thoại di động của Vân Sơ. Màn hình điện thoại di động đang bật sáng, hai chữ đường lôi đang nhảy múa trên màn hình với tiếng chuông êm tai. Trạm Vân Tiêu biết thứ trong tay gọi là điện thoại di động. Trước đây khi bọn họ đến Khánh Thị mua thuốc, lúc lên xe, Vân Sơ đã đưa cho đồng thừa trạch nhìn qua, hắn ở bên cạnh cũng đi theo nhìn xem. Thứ này rất thần kỳ, có thể ở phía trên nhìn thấy rất nhiều rất nhiều thứ. Nhưng nhìn là một chuyện còn vào tay thao tác lại là một chuyện khác. Nhìn vào màn hình điện thoại di động đang phát sáng, chạm Vân Tiêu đúng là không biết nên làm như thế nào. Bởi Vân Sơ ở bên người không có động tĩnh nên hắn chỉ có thể cầm điện thoại tay chân luống cuống nghe tiếng nhạc êm tai chậm rãi dừng lại màn hình cũng dần dần tối đen. Nhìn chiếc điện thoại yên lặng chạm Vân Tiêu như chút được gánh nặng buông lòng thân thể. Nhưng hắn còn chưa kịp thở ra thì nhạc chuông điện thoại lại kiên nhẫn vang lên lần nữa. Vân Sơ nghe thấy tiếng chuông điện thoại lặp đi lặp lại trong giấc ngủ cuối cùng đã có chút động tĩnh. Thấy nàng động chạm Vân Tiêu vội vàng nhét điện thoại vào tay Vân Sơ. Mặc dù vân sơ còn say nhưng cũng không ảnh hưởng đến phản ứng bản năng của cơ thể. Sau khi cố hết sức nâng mi mắt cô duỗi ngón tay ra trượt trên màn hình. Đầu phía bên kia điện thoại, đường lôi hết sức kích động kéo lấy bành tĩnh tình, rối rít nói, nghe rồi, nghe rồi. Bành tĩnh tình cuối cùng cũng yên tâm, liên thanh thúc sục mau hỏi cậu ấy đi đâu rồi ban nãy đường lôi và bành tĩnh tình phát hiện Vân Sơ đi toilet lâu rồi mà vẫn chưa thấy trở về, sợ cô say ngã ở trong toilet nên hai người vội vàng tới toilet tìm người. Lại phát hiện bên trong căn bản không thấy bóng dáng Vân Sơ. Sau hai người ở quán ba tìm một vòng nhưng nhìn khắp nơi lại không thấy Vân Sơ đâu cả. Cả hai mới vậy đứng ngồi không yên, vội vàng chạy ra ngoài quán ba lấy điện thoại ra gọi tìm người. Gọi liên tiếp mấy cuộc đều không có người nhận cả hai vừa luống cuống vừa lo lắng Vân Sơ say rượu bị người ta bắt đi với động cơ thầm kín. Hiện tại điện thoại cuối cùng cũng thông cả hai cũng tạm buông tâm một chút. Đường lôi gật đầu với bành tĩnh tình, sau so vội vàng hướng điện thoại hỏi, này tiểu sơ, bây giờ cậu đang ở đâu đấy? Tuy nhiên, sau khi Vân Sơ nghe máy cô lại đưa di động ném ra không hề có ý tứ muốn trả lời trạm vân tiêu tay mắt lanh lẻ tiếp được điện thoại, lại nhìn vân sơ một cái rồi bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhận mệnh cầm điện thoại đặt ở bên tai. Nghe được câu hỏi của nữ nhân đầu bên kia trạm vân tiêu do dự hai giây trước khi trả lời. Xin chào, vân sơ cô nương hiện tại uống say cho nên không tiện nghe. Nghe thấy là một người đàn ông trả lời điện thoại. Đường lôi nhanh chóng vươn tay che micro của điện thoại lại nhỏ giọng lắc đầu với bành tĩnh tình là đàn ông nghe điện thoại. Đường lôi lại nháy mắt khi nghĩ đến giọng nói trên điện thoại cô nói tiếp giọng nói còn rất êm tai. Tớ nói cậu này, dù có muốn phát hoa si thì cũng phải chú ý thời điểm được không thấy đường lôi dạng này, bành tĩnh tỉnh phun ra một câu sau đó vươn tay giật lấy điện thoại, xin hỏi anh là ai? Điện thoại của cô ấy sao lại ở chỗ anh? Nghe khẩu khí quen thuộc của bên kia chạm vân tiêu suy đoán đối phương hẳn là bằng hữu của vân cô nương. Cho nên khi lại mở miệng thái độ của hắn càng tốt hơn, ta gọi chạm vân tiêu là bằng hữu của vân cô tiểu thư. Nàng ấy hiện tại đang ở cùng ta chẳng qua bây giờ nàng ấy uống quá say nên đã ngủ rồi. Vốn hắn muốn nói vân sơ cô nương, nhưng chưa kịp nói ra thì hắn chợt nghĩ đến bên này của vân sơ, nữ hài từ dường như không còn được gọi là cô nương nữa nên vội vàng đổi giọng thành tiểu thư. Thấy đối phương có thể nói chính xác tên vân sơ, bành tĩnh tình không còn cảnh giác như trước nữa. Cô lại hỏi thêm vài điều về Vân Sơ và thấy đối phương có thể trả lời cuối cùng cô cũng tin rằng đối phương là một người quen của Tiểu Sơ. Dù vậy cô vẫn không yên lòng, mà đưa ra ý muốn gọi video để xác định tình huống của Vân Sơ trước khi cúp máy. Vài giây sau khi cúp điện thoại cuộc gọi video liền đến. Chạm Vân Tiêu nhớ lại động tác của Vân Sơ, sau khi vươn ngón tay gõ ngẫu nhiên vào dấu tròn trên màn hình điện thoại, điện thoại liền cúp. Thấy cuộc gọi không đã thông, chạm Vân Tiêu tự hỏi có phải mình đã nhấn nhầm rồi không? Chưa kịp suy nghĩ lại thì cuộc gọi video lại đến. Lần này, hắn bấm vào chấm tròn khác với lần trước. Điện thoại cuối cùng đã thông. Điện thoại di động của Vân Sơ được điều chỉnh thành camera trước. Vì vậy khi cuộc gọi video được kết nối, khuôn mặt của hắn được phản chiếu trên màn hình điện thoại mà không có bất kỳ sự đề phòng nào trước đó. Thấy rõ ràng người trong video, đường lôi và bành tĩnh tình cùng phát ra hai thanh âm khác nhau. Đồng bào, ma ơi, đại suất ca, chạm vân tiêu lập tức hoảng sợ sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn trên điện thoại. Hắn nhanh chóng đưa điện thoại tới trước mặt vân sơ và không đoái hỏi tới trả lời đối phương. Thấy đối phương có vẻ không muốn nói chuyện phiếm, lại xác định vân sơ chỉ là uống quá say, không có gì khác thường, hai người bành tĩnh tình cuối cùng thấy yên tâm. Trước khi cúp điện thoại, bành tĩnh tình còn không quên cảnh cáo tôi đã chụp màn hình dáng vẻ của anh rồi. Nếu anh dám làm ra chuyện không nên làm tôi khẳng định sẽ báo cảnh sát. Sau khi cúp máy, đường lôi mới cầm lại điện thoại của mình. Cô vội vàng lật tìm ảnh chụp màn hình video vừa rồi. Má ơi, thật là đẹp trai quá đi. Nhìn từ góc chụp này thật quá đẹp. Người có giá trị nhan sắc thế này nên cho bao nhiêu điểm đây? Phản ứng đáp lại của bành tĩnh tình rất đơn giản, cô kéo lấy tay đường lôi hào hứng yêu cầu cô ấy gửi cho mình một bản chụp màn hình. Đường lôi vừa gửi hình vừa phỉ nhổ bạn tốt cậu nhìn cậu đi, rõ ràng trong lòng cũng cảm thấy rất đẹp trai. Thế mà ban nãy còn hung dữ với Soái ca như vậy, lại còn uy hiếp người ta nếu làm loạn sẽ báo cảnh sát nữa. Bành tĩnh tình nhận được ảnh trong nháy mắt liền thấy viên mãn. Cô vừa liếm màn hình vừa nghĩa chính ngôn từ nói, vậy thì sao, đẹp trai thì đẹp trai nhưng phòng vẫn là phải phòng, đúng không? đường lôi lại cảm thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy nếu thật sự phát sinh chuyện gì, vậy tiểu sơ cũng không lỗ. Dù sao tuyệt sắc như vậy cũng không nhiều, chỉ nhìn ảnh chụp màn hình thôi cô cũng cảm thấy đối phương khá lắm rồi. Bành tĩnh tình rất đồng ý với điều này, không nói cái khác chỉ bằng dáng dấp của đối phương xác thực rất xuất chúng. Cô ở trong giới hán phục trà trộn lâu như vậy, và đây là lần đầu tiên cô thấy một người có thể mặc hán phục vừa đúng người như thế. Mặc kệ các cô ở bên này thảo luận làm sao, thì bên chạm Vân Tiêu sau khi ngắt cuộc gọi video, hắn cảm thấy mình không thể để Vân Sơ cứ ngồi mãi trên mặt đất cho đến lúc tỉnh rượu được. Nhìn chung quanh siêu thị một vòng, xác định không có chỗ nào để Vân Sơ có thể nằm và nghỉ ngơi thoải mái, hắn đành xoay người ôm lấy Vân Sơ lên. Chạm Vân Tiêu quyết định để Vân Sơ tới chỗ của mình nghỉ ngơi. Trường 60, nông gia nhạc, ban đêm không có ai ở trong viện hầu hạ, vì vậy khi chạm vân tiêu ôm vân sơ ra khỏi cửa gỗ liền rất thuận lợi ôm nàng trở về phòng. Trước khi đặt vân sơ tới trên giường, hắn do dự một lúc tự hỏi liệu có phải không tốt lắm nếu cứ vậy đặt nàng lên giường của hắn không, và liệu nàng ấy sau khi tỉnh rượu có thể sẽ không vui không? Trong kinh thương viện còn có phòng khác ngày thường hạ nhân cũng quét dọn rất cẩn thận. Nhưng là ngoại trừ phòng ngoài có để một chiếc giường thấp cho gã sai vặt canh đêm dùng ra thì không còn cái giường nào cả. Trạm Vân Tiêu không có khả năng sẽ để Vân Sơ ngủ trên giường thấp ở phòng ngoài. Sau suy nghĩ một phen, hắn quyết định đặt Vân Sơ lên giường mình, tiếp đó đưa tay kéo lấy chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên người Vân Sơ. Tư thế nằm khiến cả người Vân Sơ hoàn toàn thả lỏng, tiếng hít thở của nàng càng thêm kéo dài. Nhìn Vân Sơ ngủ chạm Vân Tiêu không kiềm chế được vẻ mặt của mình, sau hồi lâu cười ngây ngô, hắn đưa tay ra đốt sáng ngọn nến trong phòng. Sau đó hắn cũng không rời đi. Trong kinh thương viện vào lúc này sẽ không có hạ nhân, hắn sợ lát nữa Vân Sơ khát nước lại không ai hầu hạ, vì thế rứt khoát ghé vào trên mặt bàn trong phòng ngủ. Chạm Vân Tiêu không dám ngủ quá sâu, hắn sợ mình ngủ sâu sẽ không thể nghe thấy nhu cầu của Vân Sơ. Thật ra tướng say rượu của Vân Sơ rất tốt. Sau khi say, ngoại trừ ngủ sâu hơn một chút thì cô cũng không gây ra tiếng động gì, trực tiếp ngủ một giấc đến tận sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Vân Sơ cảm thấy đầu nặng như búa bổ cổ họng khô khốc. Cô hơi híp mắt đưa tay ra sờ, nhưng lại không chạm vào cốc nước như trong trí nhớ của cô. Vân Sơ lắc đầu cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo hơn chút. Không đúng, cô nhớ rằng hình như cô đang uống rượu với hai người đường lôi trong quán bar, và sau đó cô nhớ hình như mình đã say. Ký ức cuối cùng trong đầu Vân Sơ là cô đang ở trong toilet cho tỉnh rượu, sau đó cô dường như bị ngã. Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Nằm trên sàn nhà vệ sinh hả? Vân Sơ bị dọa sợ hãi trước suy đoán này cô nhanh chóng mở mắt ra. Căn phòng hoàn toàn xa lạ đập vào mắt làm Vân Sơ không khỏi nhíu mày khó hiểu cô nhỏ giọng lầm bầm, đây là đâu thế? Nhìn chiếc giường chạm khắc cổ hương cổ sắc trong phòng và đồ đạc xung quanh đều được làm bằng gỗ, Vân Sơ lập tức đầy đầu dấu chấm hỏi. Tùy phong cách trang trí theo kiểu Trung Quốc cổ hiện nay khá chủ đạo nhưng căn phòng này có cần phải chủ đạo toàn bộ như thế không? Ngay cả một chút hương vị hiện đại cũng không có. Nhà đường lôi và bành tĩnh tỉnh cô đã tới cho nên Vân Sơ chắc chắn rằng nơi này không phải là nhà của bạn cô. Trong mắt Vân Sơ thoáng lướt qua tia hoảng sợ. chẳng lẽ tối qua cô uống qua say tới mức mơ mơ màng màng đi theo người ta? Nghĩ đến khả năng này, Vân Sơ vội vàng cúi đầu kiểm tra. Thấy quần áo trên người vẫn mặc chỉnh tề, trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn may, còn may, Vân Sơ vỗ ngực mười phần nghĩ lại mà sợ vỗ vỗ đầu mình. Trong lòng cô tự nhủ, lần sau nhất định không thể lại uống nhiều rượu như vậy. Chạm Vân Tiêu tới ngoài viện lấy trà nóng trở về, vừa vào phòng liền thấy Vân Sơ đang ngồi ôm đầu trên giường. Hắn vui mừng quá đỗi, cầm ấm trà bước nhanh đến bên giường nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Sơ, như pháo liên thanh hỏi, ngươi tỉnh rồi à, có thấy khó chịu không? Có muốn uống nước không? Hay muốn ăn điểm tâm không? Nhìn người trước mặt, Vân Sơ càng thêm bối rối. Cô vừa ấn thái dương, vừa co mày ngẩng đầu lên hỏi, sao anh lại ở đây? Chạm Vân Tiêu không trả lời ngay câu hỏi của Vân Sơ, mà quay lại bàn cầm lấy một chén trà đổ đầy nước đưa cho Vân Sơ. Thấy nàng cúi đầu mụn nhỏ mụn nhỏ uống nước hắn đứng ở bên giường kể cho nàng nghe từng chút chuyện hôm qua. Vân Sơ thấy rất xấu hổ khi nghe anh nói chuyện cô say rượu hôm qua. Đầu của cô càng ngày càng cúi xuống cuối cùng xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn chạm Vân Tiêu. Xong rồi, trong lòng chạm Vân Tiêu chắc hẳn cô đã để lại hình tượng một con ma men rồi. Sau này cô thật không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Sau lần trải nghiệm này, Vân Sơ Thế mới biết ngay khi cánh cửa gỗ xuất hiện cho dù cô đang ở thế giới khác hay là thế giới của mình thì cô sẽ bị cánh cửa gỗ đưa trở về tòa nhà nhỏ. Khả năng đây cũng là lý do vì sao sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện bà ngoại không muốn chuyển qua sống cùng họ ở Khánh Thị. Bởi duyên cớ bà ngoại thường thường lại biến mất trở về Thanh Thành khẳng định sẽ khiến ba mẹ Vân Sơ hoài nghi. Đang lúc suy nghĩ miên man, Vân Sơ bỗng nhìn thấy điện thoại di động được chạm Vân Tiêu đặt bên gối. Cô vội vàng cầm điện thoại lên cười khăn nói, ha ha, không biết mấy giờ rồi. Nghe cô nói, chạm vân tiêu mặt mày muốn méo, hắn yếu ớt nói chuyện này ta đang muốn nói với ngươi. Đêm qua ta ngủ quá ngon nên không để ý thời gian, chờ lúc tỉnh lại đã thấy cửa gỗ biến mất rồi. Nói tới chuyện này, hắn cảm thấy cực kỳ tự trách. Tối hôm qua hắn ghé vào trên bàn ngủ, nhưng trong tâm lại luôn nghĩ tới bây giờ vân sơ đang nằm trên giường chỉ cách hắn không tới mấy bước làm hắn cao hứng tới không ngủ được. Tuy ghé vào trên mặt bàn, nhưng thỉnh thoảng hắn lại ngước lên xem Vân Sơ có phải đang thật nằm trên giường hắn ngủ thật hay không. Đợi khi thấy bóng lưng Vân Sơ, hắn mới có thể chắc chắn rằng tất cả những điều này là sự thật không phải hắn đang mơ. Cứ như vậy, chạm Vân Tiêu đến hơn nửa đêm mới ngủ thiếp đi. Việc đầu tiên sáng nay sau khi hắn tỉnh lại là vội vàng đi xem cánh cửa gỗ, nhưng cánh cửa gỗ đã biến mất từ lúc nào rồi. Trên màn hình điện thoại hiển thị đã là 8 giờ sáng, Vân Sơ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại cả người ngây ngốc ở trên giường. Cánh cửa gỗ đã biến mất cô tạm thời không thể quay lại. Nghĩ tới đây, Vân Sơ cảm thấy rất đau đầu. Tạm thời không nói cô sẽ trải qua khoảng thời gian này như thế nào ở đây, chỉ nói tới việc nếu Dương Vi không gọi được điện thoại cho cô cô ấy có thể sẽ sốt ruột tới báo cảnh sát không? Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ phức tạp như một mớ hỗn độn thì Vân Sơ cũng không thể đi trách trạm Vân Tiêu vẽ vời thêm chuyện đem người say rượu là cô tới đây. Bởi ý định ban đầu của anh là tốt anh chỉ là muốn cho cô có một nơi nghỉ ngơi thoải mái hơn thôi. Thật ra sau khi phát hiện cánh cửa gỗ đã biến mất trong lòng trạm Vân Tiêu biết hỏng rồi. Hiện tại thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Vân Sơ, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám hận không thể đem bản thân co lại thành chim cút. Nhìn một đại nam nhân như anh làm ra vẻ đáng thương như vậy, cơn giận dỗi nho nhỏ trong lòng Vân Sơ lập tức biến mất. Nếu không biến mất cũng không có cách nào, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại muốn giải quyết cũng không giải quyết được nên chỉ có thể an tâm chờ cửa gỗ xuất hiện lần nữa. Vân Sơ xuống giường, cô sờ sờ bụng nhỏ, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cái đó nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tối hôm qua cô rót đầy một bụng rượu trước đó ngủ thiếp đi còn không có cảm thấy gì nhưng đợi khi thanh tỉnh cô liền thấy buồn đi vệ sinh. đề tài này thực sự rất xấu hổ, không chỉ người hỏi là Vân Sơ thấy xấu hổ, ngay cả gương mặt người nghe là chạm Vân Tiêu cũng lập tức đỏ bừng. Chẳng qua xấu hổ là một chuyện nhưng chuyện cần giải quyết vẫn phải giải quyết. Chờ Vân Sơ giải quyết xong nhu cầu sinh lý từ sau tấm bình phong đi ra chạm Vân Tiêu đã đợi sẵn ở ngoài phòng với bữa sáng. Vân sơ đỏ mặt vừa mở cửa vừa thấy ảo não chuyện phát sinh quá đột một khiến cô không kịp trở tay. Hiện tại trên người cô không có vật gì khác ngoài bộ quần áo đang mặc và một chiếc điện thoại di động. Chỉ bằng hai thứ này ở cổ đại sinh hoạt quả thực nơi nơi đều thấy không tiện. Trạm Vân Tiêu đặt bát cháo lên bàn ăn ở sảnh phụ rồi quay đầu nói, sau khi say rượu khẳng định bây giờ ngươi không có khẩu vị gì. Ta có lấy một ít cháo, ngươi tới ăn thử xem. Nhìn thấy trên bàn chỉ có một bát cháo, vân sơ khó hiểu hỏi tại sao chỉ có một bát. Chạm vân tiêu vội vàng xua tay nói, người ăn trước đi ta ăn rồi. Sự thật là khi hắn nói buổi sáng sẽ ăn cháo, hạ nhân chỉ đưa một bát tới. Điều này không có gì kỳ quái, bởi kình thương viện trước nay vẫn luôn chỉ có một chủ tử là chạm vân tiêu, nên hạ nhân hiển nhiên chỉ lấy tới một phần. Sợ vân sơ nhìn ra sơ hở chạm vân tiêu liên tục thúc giục nàng mau ăn. Một miếng cháo vào miệng, hai mắt Vân Sơ lập tức sáng lên. Cô kinh ngạc nhìn cháo trắng trong bát nói, ngon quá. Rõ ràng chỉ là cháo trắng bình thường, nhưng vừa vào miệng đã cho người ta biết đây không phải cháo trắng thông thường. Đây là lần đầu tiên chạm Vân Tiêu thấy Vân Sơ khen một loại đồ ăn, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, hắn nhanh chóng cười giải thích cháo trắng này do đầu bếp nấu với canh loãng. Vân Sơ gật đầu hiểu rõ, chẳng trách tôi ngửi thấy mùi thịt gà và nấm. Nấm này là bên Điền Trang đưa tới, chúng đều được hái từ trên núi trở về thắng ở chỗ khá tươi mới. Nghe anh nói, Vân Sơ không thể ngồi yên nữa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ hỏi Điền Trang nhà anh có hái nấm à? Trạm Vân Tiêu không biết tại sao Vân Sơ lại đột nhiên kích động như thế, rất bình tĩnh gật đầu. Vân Sơ hưng phấn giữ chặt cánh tay của anh lắc lắc a, Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta cũng qua Điền Trang hái nấm đi. Hái nấm, nhặt quả dại, đào măng, ra biển bắt hải sản. Đây đều là khi Vân Sơ cảm thấy buồn chán sẽ lên mạng tìm video để giết thời gian. Những hoạt động mang hơi thở cuộc sống này dù chỉ xem qua video cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Vân Sơ trước kia chỉ sống trong thành phố, những cuộc sống điền viên như này quá xa vời với cô. Nên cô chỉ có thể an ủi một tấm lòng son điền viên của mình bằng cách xem video. Vừa rồi Vân Sơ còn đang lo lắng không biết làm cách nào để vượt qua khoảng thời gian ở thời cổ đại này, thì giờ cô đã có một ý tưởng. Cô có thể tới điền trang của trạm Vân Tiêu, hôm nay nhặt nấm, ngày mai đi đào măng, ngày kia đi câu cá. Một cuộc sống như vậy thật khiến người ta thấy thoải mái. Điều này so với bỏ ra một số tiền lớn chạy đi trải nghiệm cuộc sống nông gia nhà còn lời hơn nhiều. Ừ, có thể Vân Sơ khó được một lần đưa ra yêu cầu với chạm Vân Tiêu, huống hồ đây không phải việc khó gì nên hắn đương nhiên là đồng ý mà không hề nghĩ ngợi nhiều. Vân Sơ cao hứng tới dậm chân, vậy lúc nào chúng ta đi ăn sáng xong sẽ đi luôn sao? Chạm Vân Tiêu nhìn chiếc váy dài Vân Sơ đang mặc, lắc đầu nói, sợ là không được rồi, quần áo bây giờ ngươi đang mặc khẳng định không thể mặc ra ngoài. Phải chờ ta mua cho ngươi ít quần áo thay đổi đã mới có thể ra cửa. Trong phụ thật ra có quần áo nữ tử mặc nhưng vóc dáng vân sơ cao hơn so với mẫu thân cùng tàu tử chạm vân tiêu. Những quần áo đó chắc chắn không phù hợp với vân sơ vì vậy chỉ có thể tới hiệu may mua. Vân sơ cúi đầu nhìn mình, xác thực chiếc váy này không thích hợp ở cổ đại lắc lư nên cô vội vàng vẫy tay với chạm vân tiêu, nói, vậy anh nhanh đi mua đi, sớm chuẩn bị xong thì chúng ta có thể sớm ra cửa. Thấy vân sơ xác thực sốt ruột chạm vân tiêu không dám lại lề mề. Hắn trở về phòng lấy túi tiền rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò, người ăn sáng xong thì ở đây đợi ta. Ta sẽ để lâm nghiêm lưu lại trong viện, hắn là tùy tùng của ta, nếu ngươi cần gì thì hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Sợ Vân Sơ ở trong phòng không thoải mái, chạm Vân Tiêu lại nói liên miên lải nhải bàn giao rất nhiều việc. Mãi tới khi Vân Sơ nghe không được nữa phải tự mình động thủ đẩy anh ra ngoài cửa. Sau khi đem người đẩy ra, Vân Sơ đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa gỗ dùng tay quạt quạt mặt thật là rõ ràng chỉ là đi ra ngoài mua quần áo cho cô thôi thế nào lại khiến cô có cảm giác như một người chồng xa nhà đang dặn dò mọi chuyện trong nhà với vợ mình thế điều này thật khiến nội tâm cô thấy rối bời. Trạm Vân Tiêu sau khi ra cửa liền đi thẳng tới Phi Vân Phường lo lắng Vân Sơ một mình ở trong viện không tiện nên Trạm Vân Tiêu không chọn đồ hắn trực tiếp miêu tả thân hình Vân Sơ với trưởng quầy và để đối phương chọn ra những váy áo phù hợp nhất. Trước khi bước ra khỏi cửa hàng, chạm vân tiêu đột nhiên nghĩ đến mình còn bỏ sót một thứ, lại đỏ mặt quay vòng trở lại. Chờ khi chạm vân tiêu ôm một đống lớn quần áo rời đi, trường quỹ thở dài chua xót, nhìn nam nhân nhà người ta xem, dáng dấp tuấn tú không nói lại còn biết quan tâm như vậy. Lại nhìn lại vị kia nhà mình, thật là người so với người càng tức chết người, càng so càng thấy kém. Mà vân sơ không biết có một nữ nhân trong kinh thành này đang bởi vì cô mà ăn dấm. Khi nhìn đống quần áo mà chạm Vân Tiêu mua về lộ ra mấy miếng vải nhỏ mềm mại nằm ở giữa. Vân Sơ chỉ cảm thấy hơi nóng trong người xông lên đầu trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc chuyện.com, trường 61, nông gia nhạc 2. Vân Sơ ở trong phòng lúng túng một hồi lâu mới bình tĩnh lại và chọn ra một bộ quần áo để thay. Khi thay nội y cô Trần Trừ một lúc xác định cái yếm mỏng này mặc vào sẽ không có điểm lồi mới yên tâm mặc áo ngoài lên. Giấu chiếc váy và đồ lót đã thay vào trong chăn bông, Vân Sơ bước tới trước cửa, ho nhẹ hai tiếng trước khi vươn tay ra mở cửa. Đây là lần đầu tiên chạm Vân Tiêu nhìn thấy Vân Sơ mặc cổ trang. Ánh mắt hắn lóe lên, thật lòng khen ngợi, bộ đồ này rất vừa với ngươi, màu xanh lam cũng rất hợp với ngươi. Đột nhiên được người khác phái khen ngợi hết lời như thế, trong lòng Vân Sơ có vài ngọn lửa nhỏ, nay lại bùng lên. Thật vất vả đè nén ngọn lửa nhỏ trong lòng xuống, Vân Sơ khẽ ho một tiếng nhắc nhở, "Chúng ta nên đi thôi." Trạm Vân Tiêu lại lắc đầu, "Còn chưa được, ngươi chờ ta, ta đi một lát rồi về." Vớt xuống một câu như vậy, Trạm Vân Tiêu lại chạy mất hút. Vân Sơ nhấc chân đá vào ngưỡng cửa, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, chuyện gì đây không biết. Trạm Vân Tiêu chạy ra khỏi Kình Thương Viện, một đường chạy thẳng tới trụ viện của Tần thị. Thấy Nhi Tử gấp gáp như thế, Tần Thị trong lòng kỳ quái, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Chạm Vân Tiêu không trả lời câu hỏi của Tần Thị cũng không đoái hoài tới giải thích tiền căn hậu quả mà vội vã nói ta sẽ nói sau, bây giờ ta muốn mượn lục thi thì thì dùng một lát. Đây đúng là chuyện hiếm lạ, trong phút chốc Tần Thị hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không? Không phải trước đây nàng không đưa nha hoàn qua cho Nhi Tử. Nàng không nghĩ đến chuyện khác chỉ là thấy nha hoàn hầu hạ so với gã sai vặt sẽ chu đáo hơn. Vấn đề này, nàng đã phải lăn qua lộn lại giảng giải cho nhi tử nghe rất nhiều lần. Nhưng mặc kệ nàng khuyên thế nào, chạm vân tiêu chỉ hạ quyết tâm không muốn nha hoàn hầu hạ trong viện hắn. Bởi vậy giờ nghe nhi tử chủ động muốn người, chứ không đề cập tới lục thì có bao nhiêu mừng rỡ, chính là trong lòng tần thị cũng kích động không thôi. Rốt cuộc nhi tử đầu gỗ nhà mình cuối cùng cũng khai khiếu, biết hỏi nàng muốn nữ nhân rồi. Nhưng thấy Nhi Tử gấp gáp như thế, trong lòng Tần Thị lại cảm thấy hắn quả thật quá mức vội vàng sao động rồi. Chẳng qua mọi người đều nói nhà cũ bị cháy, Nhi Tử nàng đã 22 tuổi nên có sốt ruột một chút thì người làm nương như nàng cũng có thể thấu hiểu chút. Tần Thị gật đầu với Lục Ti, sau đó vẫy tay với Nhi Tử nói, nương biết ngươi gấp nên sẽ không nói nhiều. ngươi mau đi đi. Mặc dù không biết tần thì tại sao lại có biểu hiện này, nhưng Vân Sơ còn đang chờ trong viện nên chạm Vân Tiêu không đoán hỏi tới việc nghĩ sâu hơn. Hắn dẫn theo Lục Ti trở về kình thương viện. Bước chân của chạm Vân Tiêu rất lớn, Lục Ti phải lon ton chạy theo hắn mới đuổi kịp. Nàng nhìn trọng chọc vào bóng lưng chạm Vân Tiêu trong mắt tràn đầy tình ý trong lồng ngực sắp nén không được sự hưng phấn. Làm nha hoàn thiếp thân của đương gia chủ mẫu, Lục Ti tự nhận bản thân là có chút tư sắc trạm Vân Tiêu là Tam Công Tử trong phủ, gần đây còn được Hoàng Thượng Phong làm quận công, muốn nói trong lòng Lục Ti không có ý nghĩ khác với hắn là không thể nào. Nhưng Lục Ti tuyệt đối không ngờ rằng Tam Công Tử vẫn luôn đối với bọn nha hoàn trong phủ không thay đổi sắc mặt sẽ chọn mình. Lục Ti vừa chạy bước nhỏ đuổi theo vừa phải chú ý dáng vẻ của mình. Rất sợ trạm Vân Tiêu đột nhiên quay đầu lại, lại thấy dáng vẻ của mình không tốt mà cảm thấy bất mãn. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều rồi, chạm vân tiêu một đường không hề quay đầu nhìn lại Tới tình thương viện, hai chân nàng mới bước vào cửa viện còn chưa kịp kích động đã bị hắn sai đi giúp vân sơ trải đầu Câu nói từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục chắc là chỉ như vậy Lục ti nhìn nữ nhân xuất hiện trong phòng công tử mà không kịp phản ứng Vẫn là chạm vân tiêu lên tiếng thúc giục mới khiến nàng lấy lại tinh thần Tới lúc này, lục ti còn có cái gì mà không hiểu đâu nhớ tới sự kích động trước đó của bản thân, lục ti cúi đầu kéo ra một nụ cười diễu cợt chào phúng mình hồi nãy tự mình đa tình. mặc dù trong lòng đủ loại chua xót, nhưng chủ tử là chạm vân tiêu đã mở miệng phân phó lục ti chỉ có thể cúi đầu và siết chặt nắm tay của mình. lại lần nữa ngẩng đầu trên mặt nàng đã thay thế bằng một nụ cười sán lạn. chạm vân tiêu từ phòng trong lấy ra một hộp trang sức. hộp vừa mở ra, lục ti lập tức nhận ra đây là trang sức mà công tử hỏi muốn phu nhân lúc trước sau lại thấy công tử trịnh trọng như thế, trong lòng lục ti không khỏi lại nhắc lên thao thiên cự lãng? Nữ tử trước mắt này rốt cuộc là người phương nào, lại có thể để cho công tử đối xử thận trọng như thế? Đều đã thua qua nhiều đồ của trạm Vân Tiêu, nên bây giờ suy nghĩ của Vân Sơ cũng có chút thay đổi. Khách sáo với anh cũng vô dụng, vì vậy cô trực tiếp chọn lấy ít trang sức và khuyên tai mà mình thích từ trong hộp. Sau khi chọn xong trang sức, Vân Sơ vẫn không quên nói với anh, những thứ này coi như là tôi mượn của anh. Chờ về chờ khi trở về tôi sẽ trả lại. Vốn Vân Sơ muốn nói đợi khi về thời không của cô, cô sẽ trả lại cho Trạm Vân Tiêu. Nhưng lại cố kỷ trong phòng còn có người khác nên vội vàng đổi một câu nói mập mờ hơn, dù sao anh có thể hiểu được. Trạm Vân Tiêu vội vàng xua tay nói, chỉ là mấy món trang sức bình thường, cũng chẳng đáng là bao nhiêu tiền. Người đã nhận rồi thì đừng nói tới trả hay không trả. Nghe công tử nói, lục thi chấn kinh mở to hai mắt trong lòng oán thầm đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng đây mà là trang sức bình thường hả? Không nói cái khác chỉ nói tới việc phu nhân nhà nàng khi nghe nói nhi tử muốn tặng lễ vật cho người thương, nàng ấy đã lấy ra tất cả bảo bối áp đáy hòm của mình. Chỉ riêng cây châm gài tóc trên tay vân sơ thôi, nó được khảm một viên bích tỷ thạch được xưng tụng là giá trị liên thành càng không nói đến Nguyễn Ngọc mã não tụ ngọc trên những món trang sức khác. Bất luận một món nào trong chiếc hộp này đều là có giá trị không nhỏ. Lục ti thực sự không biết liệu công tử có cảm thấy đuối lý khi gọi những món đồ trang sức này là những thứ bình thường hay không. Rõ ràng là không có cái nào là bình thường cả. Lục ti ở trong lòng lớn tiếng gào thét. Trải qua chuyện vòng ngọc và cây châm ngọc trước đó, Vân Sơ tự nhiên sẽ không tin hai chữ bình thường chạm Vân Tiêu nói. Nếu không phải đang ở thời cổ đại và sợ người khác cho rằng mình bị điên thì Vân Sơ nhất định sẽ dùng dây chun buộc tóc lại, chứ không muốn đeo trang sức của anh. Lục thi ngày thường đều trải đầu cho tần thị nên nàng rất quen tay. Cần nhắc đến lời nói cử chỉ của Vân Sơ nhìn không giống như người đã có hôn phối, nàng liền cầm chiếc lược gỗ lên trải cho Vân Sơ một búi tóc xoắn ốc buộc nửa, lại thêm hai sợi tóc mai rũ xuống hai bên. Đây là kiểu tóc nữ tử chưa lập gia đình thường trải. Sau khi cài trang sức lên cho Vân Sơ, Lục Thi lùi sang một bên nói nhỏ, đã xong rồi, Vân cô nương nhìn xem có hài lòng hay không, nếu không thích nô thì sẽ đổi kiểu khác. Trong phòng chạm Vân Tiêu chỉ có một chiếc gương đồng, hai mắt Vân Sơ gần như muốn chừng rớt ra ngoài cũng vẫn không thể thấy rõ bản thân ở trong gương. Tuy là vậy, nhưng khi nghe Lục Thi hỏi, Vân Sơ vẫn gật đầu lia lia bởi cô đã nóng lòng muốn đi điền trang du chơi lắm rồi, cô nói tôi rất hài lòng, cứ để vậy đi, cảm ơn cô. Nghe được Vân Sơ nói tạ ơn, Lục Thi vội vàng cúi đầu vì kinh sợ, đây là nô tỳ nên làm sao xứng đáng với lời cảm ơn của ngài. Thấy đối phương phản ứng lớn như thế, Vân Sơ xấu hổ gãi gãi mặt không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn là Trạm Vân Tiêu đang chờ ở bên ngoài hỏi xong chưa, Vân Sơ theo đó vội vàng trả lời lại, xong rồi đây, lập tức ra liền. Vân Sơ vội vàng mở cửa bước ra ngoài, nhưng sau khi ra tới ngoài viện cô mới cảm thấy đứng ngồi không yên là như thế nào. Dọc theo con đường cô không thể nào ổn định tâm thần để cẩn thận thưởng thức đình đài lầu các ngói xanh hiên rộng, hành lang chạm khắc tỉ mỉ nối dài liên miên mà cô đã nhìn thấy trên đường đi. Bởi mới chỉ đi đến cửa lớn viện tử nơi chạm Vân Tiêu ở, Vân Sơ đã mất gần nửa tiếng đồng hồ đi bộ chưa kể tới ánh mắt người xung quanh ném tới. Dọc đường đi, hạ nhân chạm phủ đều rất tò mò khi nhìn thấy bên người công tử xuất hiện một nữ tử xa lạ. Vân Sơ bị những người này nhìn chằm chằm đầy hiếu kỳ không khỏi khẩn trương kéo ống tay áo chạm Vân Tiêu lại. Thấy anh quay đầu lại cô liền thấp giọng hỏi tôi cứ vậy đi tới đi lui trong nhà anh liệu không tốt lắm không? Không nói cái khác riêng việc cô từ trống rỗng xuất hiện đã đủ khả nghi rồi. Chạm Vân Tiêu nhìn ống tay áo đang bị kéo của mình thật vất vả mới đè xuống khóe miệng đang vểnh lên. Hắn vẫn nhớ rõ đám người lâm nghiêm đang cách đó không xa nên không thể biểu hiện quá mức luống cuống được. Hắn cũng hạ thấp thanh âm an ủi, không cần lo lắng, những việc này ta sẽ giải quyết. ngươi cứ vui vẻ chơi đùa là được, không cần lo mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nghe chạm Vân Tiêu nói vậy, Vân Sơ cuối cùng cũng yên tâm. Không thể không nói, cảm giác có người bảo bọc quả thật không thể. Vân Sơ không biết cưỡi ngựa nên chỉ có thể ngồi trong xe ngựa đi tới Điền Trang và thầm ghen tị với chạm Vân Tiêu và mấy người lâm nghiêm. Nhưng chờ khi xe ngựa chạy vào đường lớn, cô đã bỏ qua sự ghen tị của mình. Trên đường cái tiếng người huyên náo nhộn nhịp cửa hàng to to nhỏ nhỏ và quầy hàng san sát nối tiếp nhau. Người đi bộ dừng lại trước cửa hàng hay quầy hàng yêu thích của mình và chọn cho mình những món đồ bản thân vừa ý. Đây chính là phố xá cổ đại chân chính tuy không phồn hoa như trên tivi nhưng lại sống động hơn nhiều. Mà bởi vì nơi này là kinh thành, mặc kệ là lượng người đi bộ hay số lượng cửa hàng trên đường phố đều so với phù thành mà cô nhìn thấy lần trước ở chỗ ngô bảo tú phồn hoa hơn nhiều. Hoàn toàn là bước chân dung của một thời đại thịnh thế. Thấy Vân Sơ kéo rèm lên, hưng phấn nhìn chằm chằm khắp nơi. trạm Vân Tiêu liền nói, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, vậy chờ từ Điền Trang trở về ta sẽ cùng ngươi đi dạo một vòng. trạm Vân Tiêu rất tinh tường nhận ra thái độ của Vân Sơ với mình có chuyển biến. Đây chắc chắn là một tin tức khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Bởi vậy lúc hắn hỏi Vân Sơ, giọng điệu của hắn đã mang theo mấy phần thân mật mà hắn thậm chí còn không nhận ra. Vân Sơ lúc này cũng không nghĩ nhiều, nghe chạm Vân Tiêu nói sẽ cùng cô đi dạo phố trong lòng chỉ lo vui mừng liền gật đầu đồng ý mà không cần nghĩ ngợi được. Mấy người lâm nghiêm cưỡi ngựa theo ở phía sau, nhìn công tử nhà mình đang cưỡi ngựa lại hẳn không thể áp cả người vào trên xe ngựa. Bọn hắn do dự có nên tiến lên nhắc nhở công tử hay không. Dù sao lúc này còn đang trên đường cái, nói thế nào cũng nên chú ý hình tượng một chút. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt tươi cười trên mặt công tử chưa từng hạ xuống. Bọn hắn tuy có tâm khuyên nhủ, nhưng lại sợ sau khi đánh gãy công tử và người trong lòng ở chung sẽ bị công tử đuổi về biên quan. Lâm nghiêm sợ thì sợ nhưng nhìn công tử như thế, lại nhịn không được ở trong lòng suy đoán lai lịch của vân sơ. Phải biết rằng với tư cách là tùy tùng tiếp thân, ngoại trừ khi công tử ở trong kình thương viện thì hắn không có thời khắc nào là không đi theo bên người công tử. Rõ ràng mấy ngày nay công tử không hề ra cửa, vậy vân cô nương này làm sao lại xuất hiện trong phủ được thế? Lại nói lúc trước, bọn hắn từ trước cho tới bây giờ không hề biết khi nào thì công tử lại có người trong lòng. Vị vân cô nương này tựa như là quỷ tới vô ảnh đi vô tung vậy, đột nhiên lại xuất hiện ở bên người công tử. Trường 62, đi hái nấm gặp lợn rừng. Chạm ra trang mặc dù lớn, nhưng toàn bộ trang chỉ có chủ viện trông tốt hơn một chút được bao bởi gạch xanh ngói đỏ. Đây là mấy năm trước chạm phủ chi tiền bạc chuyên môn sửa chữa làm nơi cho các chủ tử khi tới trong trang du chơi ở. Hơn nữa, sau khi viện được sửa xong tá điền trong trang là không có tư cách ở. Ngoại trừ trạm quản gia trụ lại gần chủ viện để trông coi thì đa số thời gian viện gạch xanh mái đỏ này đều trống rỗng. Hầu hết các phòng ốc khác trong trang đều dùng gạch bùn và giải tre dựng lên thành phòng ở. Ngay cả trạm phố thủy là quản gia trang cũng là ở phòng làm từ bùn đất điều duy nhất tốt hơn so với phòng ở khác là nhà hắn nhiều hơn hai gian phòng. Nhìn chủ viện to như vậy. Lại nhìn những ngôi nhà thấp bé, chật chội và làm từ bùn đất gần chủ viện. Vân Sơ không khỏi yên lặng thở dài trong lòng, đây chính là sự chênh lệch giai cấp trong xã hội phong kiến. Dù khoảng cách giàu nghèo ở thời hiện đại cũng rất lớn. Nhưng ở thời hiện đại, chỉ cần an tâm chịu làm thì không lo việc không kiếm được miếng cơm. Vân Sơ nghĩ tới trước kia bản thân còn luôn phàn nàn cuộc sống căng thẳng và áp lực quá lớn. Không chỉ cô, mà rất nhiều người hiện đại thường xuyên phàn nàn về giá phòng cao, giá hàng tăng. Giờ nhìn lại người trong trang mặt hướng xuống đất lưng ngửa lên trời bận rộn làm việc nhưng dù có bận rộn quanh năm thì hồi báo họ nhận được chưa chắc sẽ đủ cho một nhà già trẻ lớn bé ăn cơm no. Nếu gặp phải năm tai lại càng không cần nói, giống như nhà ngô bảo tú trước đó chuyện bán nhi bán nữ là chuyện thường. Nhà ngô bảo tú tốt xấu gì còn có vài mẫu đất. Nhưng những tá điền sống dựa vào đất của chủ thuê ở trạm gia trang mới là sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội phong kiến. Thấy Vân Sơ đang nhìn chằm chằm vào phòng ở của đám tá điền tới xuất thần, chạm Vân Tiêu liền hỏi, đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên suy nghĩ linh tinh mà thôi Vân Sơ vội vàng lắc đầu. Mặc dù cô đồng tình tình cảnh của những tá điền này, nhưng ở đây cô sẽ không thánh mấu tới mức đi khiêu chiến quy tắc của thế giới này. Huống hồ ban nãy chạm quản gia cũng đã nói, chạm gia xem như cho giá thuê tốt nhất rồi. Điền Kim so với nhà khác ít hơn không nói, năm nay trong trang của họ còn trồng ra khoai tây nữa nên khoảng thời gian trước các tá điền còn được chủ gia ban thưởng không ít. Gặp nàng không muốn nói, chạm Vân Tiêu cũng không ép buộc, hắn nói, vậy chúng ta đi hái nấm hay đào măng. Vân Sơ còn chưa kịp trả lời, chạm quản gia đang đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở trước công tử, hiện tại mùa này trong rừng trúc còn chưa có măng để đào. Cần phải chờ tới mùa đông và mùa xuân mới đào được. Măng mùa đông thì giòn tan còn măng mùa xuân lại non ngọt. Đây đều là đồ tốt, Vân Sơ ngẫm lại hình như đúng là vậy, măng ngoài chợ rau chỉ có hai mùa đông xuân mới lên thị trường. Xem ra hôm nay không đào được măng rồi, chẳng qua chuyện này không sao cả, họ vẫn có thể lên núi hái nấm. Vân Sơ không chút nào để ý vẫy tay nói, vậy thì đi hái nấm đi. Lại Tam trong trang là người am hiểu nhất về phân biệt nấm độc. Sau khi trạm quản gia gọi người tới liền phân phó hắn dẫn mấy người Vân Sơ lên núi hái nấm. Mùa thu trên núi quả thật có rất nhiều nấm. Mới lên núi không bao lâu, Vân Sơ ngay lập tức nhìn thấy một đám nấm phỉ nhỏ ven đường. Nấm phỉ là một trong những bó vật trên núi độc nhất vô nhị ở Đông Bắc Trung Quốc. Nó là loại nấm mịn, có vị thanh mát thơm ngon và bổ dưỡng, được một số nước phát triển xếp vào loại thực phẩm. Nấm phỉ hình ô có màu vàng đất nhạt, khi già sẽ có màu nâu. Nấm phát triển mạnh nhất ở các gốc cây mục, gỗ mục nát, thảm mục, đất giàu chất hữu cơ và cấu trúc tổng hợp tốt trong các khu rừng núi cao, đặc biệt là những nơi ẩm ướt hai bên rãnh sâu. Nó chủ yếu phân bố ở Hắc Long Giang, Nội Mông, Cát Lâm, Hà Bắc Sơn Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Vân Nam, Quảng Tây và một số nơi khác. Nó còn được gọi là sơn chân hay kho báo thứ tư của Đông Bắc Trung Quốc ngoài ra, ở một số nơi còn gọi nó với cái tên nấm mật ong, nấm rổi, nấm thối rễ, nấm mật Có bốn, năm cây nấm phỉ trong cụm nhỏ này. Vân Sơ không ngờ có thu hoạch nhanh như vậy. Cô vội vàng ngồi sổm xuống cẩn thận rút ra mấy cây nấm rồi nhẹ nhàng bỏ vào giỏ trúc mà cô đem theo. Với khởi đầu thuận lợi này, Vân Sơ càng ngày càng hái được nhiều nấm hơn. Không thể không nói các sản vật trên núi của trạm Gia Trang rất phong phú. Mới không bao lâu, Vân Sơ đã thấy nhiều loại nấm khác như nấm du hoàng, nấm đông cô, nấm sữa, nấm vàng, nấm sáng. Chỉ cần nhìn vào các loại nấm này, Vân Sơ đã biết khu vực kinh thành này thuộc về phương Bắc. Vì những loại nấm này là loại nấm phổ biến ở phía Bắc. Hôm trước trời mới đổ một cơn mưa nên trên núi có rất nhiều nấm mới mọc lên. Đám người Vân Sơ vừa đi vừa nhặt, không bao lâu đã nhặt được đầy một giỏ trúc. Nhìn giỏ trúc đầy ắp, Vân Sơ bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Hình như khi họ lên núi chỉ mang theo một cái giỏ trúc giờ giỏ đã đầy và đã không còn chỗ để đặt nấm nữa. Nhưng Vân Sơ không muốn từ bỏ núi nấm này, dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có, hơn nữa việc hái nấm còn có thể giải buồn nên cô còn chưa nhạt đã nghiền đâu. Trạm Vân Tiêu nhìn ra Vân Sơ không cam tâm liền kêu Lâm nghiêm mang giỏ che đựng nấm xuống núi để người trong trang rửa sạch phơi khô, nhân tiện mang thêm hai cái giỏ mới lên. Công tử nhà mình muốn lấy lòng người trong lòng, Lâm nghiêm làm tùy tùng còn có thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể âm thầm sách giỏ che xuống núi thay đổi trang bị. Nhìn bóng lưng đi xa của Lâm Nghiêm, Vân Sơ có chút do dự hỏi, hôm nay tôi hái nhiều quá à? Một rổ nấm lớn như vậy, đủ để bọn họ ăn mấy ngày. Chạm Vân Tiêu vội vàng lắc đầu, không nhiều, ngươi cứ việc nhặt đi. Những cây nấm này đợi sau khi phơi khô thì ngươi mang về từ từ ăn. Đây đúng là một biện pháp tốt. Vân Sơ tâm động, nhưng cô bỗng nhớ ra mình không biết làm cơm. Những cây nấm khô này cô lấy về cũng chỉ có thể bị cô ném vào nồi canh để nấu. Thấy Vân Sơ vẫn còn băn khoăn, chạm Vân Tiêu lại khéo hiểu lòng người khuyên, người cứ buông tay mà hái đi. Nhà ta trên dưới cộng lại rất đông người, nếu người cầm về không hết thì có thể đưa tới trong phủ từ từ ăn dần. Nghe vậy, Vân Sơ thật sự không còn lo lắng nữa. Chỉ cần những cây nấm này hái về không bị lãng phí thì ai ăn đều như nhau cả. Vân Sơ thích hái nấm, không phải vì thích ăn nấm mà chỉ đơn giản là hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi hái nấm. Tuy nhiên, lại tam lại không thể lý giải được tư tưởng của vị tiểu thư chủ gia này, hái nhấm không vì ăn vậy vì cái gì. Đơn thuần nguyện ý làm việc à, mấy người lại tam còn chưa giải quyết được vấn đề chắc bụng cơ bản nhất nên thật sự rất khó lý giải loại hành vi theo đuổi tinh thần giàu có này của Vân Sơ. Vân Sơ rất vui vẻ khi hái được nhiều nấm, tuy nhiên, lâm nghiêm đã xuống núi để lấy giỏ chút còn chưa có trở lại nên đợi khi hai tay cô đầy ắp nấm cô không thể khoái lạc được nữa. Thấy vậy, chạm Vân Tiêu nhấc lên vạt áo của mình và bảo Vân Sơ đặt những cây nấm trong tay lên vạt áo. Hắn sẽ dùng vạt áo để đựng nấm. Không tốt lắm đâu nhìn chiếc áo ngoài sạch sẽ hoa lệ của chạm Vân Tiêu. Vân Sơ không khỏi ngượng ngùng mà nhét đám nấm đầy bụi bẩn trên rễ thậm chí còn mang theo cả bùn đất lên vạt áo anh. Tuy nhiên, điều mà Vân Sơ không để ý là vì chạm Vân Tiêu chủ động vén vạt áo lên để cô thả nấm vào đã khiến đám người quách diệp đi theo phía sau họ trợn mắt há hốc mồm. Quách Diệp đưa tay dụi dụi mắt tự hỏi cái người trước mặt để cho người ta đặt nấm lên quần áo của mình với vẻ mặt nịnh nọt kia chính là công tử của bọn hắn sao. Không phải bị người khác đổi tâm rồi chứ. Trạm Vân Tiêu không quan tâm đến việc thuộc hạ của mình có bị hắn làm cho hoảng sợ hay không. Hắn lắc lắc vạt áo thúc giục, không sao cả cứ thả vào đi. Y phục này sau khi về có thể giặt sạch mà. Nghe anh nói thế, Vân Sơ mới do dự đem đám nấm trong tay thả lên vạt áo anh. Sau khi đặt nấm xuống, cô có chút ngượng ngùng nói, cái đó, quần áo của anh lúc về tôi sẽ giặt cho anh. Được chạm Vân Tiêu liên tục đáp ứng, Vân Sơ quay lưng lại, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước mấy bước cuối cùng cũng bình tĩnh được cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Chờ khi Lâm nghiêm mang theo dò chúc bắt kịp họ, liền thấy công tử đang dùng vạt áo đựng nấm làm hắn bị dọa thiếu chút nữa rớt cằm. Hắn quay đầu hướng quách diệp ném qua một biểu tình nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở đây nhiều người như thế, nếu muốn lấy vạt áo đựng nấm cũng không nên là công tử tự mình đựng nha. Quách diệp không lên tiếng, mà lắc đầu với lâm nghiêm ý tứ trong mắt viết rõ bọn hắn có thể làm được gì, đây là công tử nguyện ý làm. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của công tử làm hắn không chút nào hoài nghi, nếu khi nãy chính mình dám đi lên xung xoe, vậy tuyệt đối sẽ bị công tử trùy bạo đầu chó. Hắn nào không dám đi lên cản trở công tử ở trước mặt vân tiểu thư kiếm thể hiện. Chẳng qua không thể không nói, lão quang côn một khi khai khiếu chuyện làm ra thật đúng là khiến cho người ta ghê răng. Thấy lâm nghiêm sững sờ đứng đấy cùng quách diệp mắt đi mày lại, chạm vân tiêu quay đầu trường tùy tùng một cái, nói, mau đưa giỏ trúc tới đây, đứng đó ngần người làm gì. Lâm nghiêm vội vàng đưa giỏ trúc lên, vừa bỏ nấm vào trong rổ, vừa cười trêu còn không phải ta thấy công tử thích dùng vạt áo đựng nấm sao cho nên mới không dám tùy tiện tiến lên quấy giày ngài bị thủ hạ trêu ghẹo chạm vân tiêu không hề tỏ ra bất mãn mấy người lâm nghiêm và quách diệp đều là những người mà hắn nhận biết trong quân doanh trước đây bọn họ từng có mệnh giao tình lại thêm nhiều năm ở chung với nhau nên quan hệ từ lâu đã không giống với chủ tớ bình thường vân sơ không để ý đến lời nói sắc bén của đôi chủ tớ này một lòng đâm đầu vào sự nghiệp hái nấm của mình tuy nhiên khi nhìn thấy họ càng chạy càng sâu lại tam vội vã lên tiếng gọi vân sơ lại công tử tiểu thư Không thể đi về phía trước nữa. Đằng trước chính là thâm sơn, nếu còn đi tiếp rất có thể sẽ gặp phải giả thú. Nghe hắn nói tới giả thú, Vân Sơ hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, giả thú. Là hổ lớn à, lại tam giờ khóc giờ cười lắc đầu, đây chỉ là một ngọn đồi nhỏ, làm sao có hổ được. Hổ chỉ có ở trên núi sâu mới có, giả thú ta nói là chỉ lợn rừng, xài lang. Lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn, Vân Sơ không dám vào trong nữa dù sao thì cô vẫn rất tiếc mảnh thấy nấm cũng hái được hai rổ lớn đoàn người liền xoay người đi xuống núi tuy nhiên trước khi vân sơ đi được hai bước đã nghe thấy chạm vân tiêu gầm lên sau lưng cẩn thận vân sơ sợ tới mức lảo đảo lùi lại hai bước suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất cô không hỏi chạm vân tiêu tại sao lại đột nhiên quát lớn tiếng bởi vì cô đã thấy thứ gì đó cách con dốc bên phải không xa Vân Sơ chỉ mơ hồ thấy hai vật màu đen đang động đậy cách đó không xa tới khi bị chạm Vân Tiêu đẩy tới sau lưng anh mới dám thò đầu ra nhìn kỹ con dốc. Đợi khi thấy rõ cô có chút không xác định hỏi đây là lợn rừng à. Bộ bờm đen bóng, răng nanh sắc nhọn và mõm nhô ra lại thêm nó lớn hơn lợn nhà đều bộc lộ rõ những điểm khác biệt của chúng khi là lợn rừng. Vân Sơ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ khi nãy vừa mới nói đến lợn rừng thì lợn rừng đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đến cùng đây là trùng hợp hay do lợn rừng của thế giới này nhiều đến có thể chạy khắp núi rừng. Nhìn con lợn rừng trên sườn dốc lại tam thầm nghĩ không ổn, không tốt. Có lẽ thức ăn trên núi vào mùa thu đã ít đi, cho nên hai con lợn rừng này mới chạy tới đây tìm thức ăn. Lâm nghiêm nhìn thoáng qua vân sơ cúi đầu hỏi công tử, làm sao bây giờ? Nếu là trước kia, hai con lợn rừng này khẳng định khó thoát khỏi chữ chết. Bởi thân thủ của ba người bọn họ đều rất tốt nên việc đối phó với hai con lợn rừng này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là hôm nay có vân tiểu thư ở đây, lâm nghiêm không chắc liệu công tử có nguyện ý để người trong lòng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn khi giết lợn rừng hay không. Chảm vân tiêu đánh giá khoảng cách giữa hai con lợn rừng và bọn họ trầm giọng nói chúng ta đi trước hai người các ngươi ở phía sau đề phòng. Nếu bọn chúng không đến thì thôi còn nếu dám đến vậy thì giết. Chà, đây là không nguyện ý thể hiện ra khía cạnh giết người của mình ở trước mặt người trong lòng đây mà. Khi Vân Sơ bước xuống núi dưới sự bảo vệ của trạm Vân Tiêu cô không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Không giết thì tốt vậy cô không cần phải nhìn hai con lợn rừng rơi vào lâm nguy chết ngay trước mặt cô. Chỉ hy vọng hai con lợn rừng kia có bản năng xu lợi tránh hại của động vật chứ đừng có dại ruột lao về phía trước. Không biết có phải do hoạt động tâm lý của Vân Sơ được truyền tống qua bên đó không, mà hai con lợn rừng thực sự không chủ động lao về phía trước. Chúng ngẩng đầu lên nhìn đám người chạm Vân Tiêu một cái, sau đó lại cúi đầu ủi ủi đám bùn đất trước mặt. Sau khi không tìm được đồ ăn, hai con lợn rừng cọ cọ vào nhau rồi vẫy đuôi rời đi. Nhìn con lợn rừng phóng cái dám nhoáng cái đã biến mất lại tam không dám tin sờ lên đầu, hôm nay lợn rừng sao biết thức thời như thế. Đổi thành trước kia nếu nhìn thấy người, chúng khẳng định sẽ lao tới ngay. Nhìn con lợn rừng càng lúc càng xa, lại tam tiếc hận vỗ vỗ chân, đáng tiếc. Đáng tiếc, nhiều thịt như thế cứ vậy, để trượt mất. Trường 63, tình cảm tăng nhiệt. Vân Sơ sống hai mươi mấy năm chưa từng tới ở nông thôn bao giờ. Một chuyến đi đến trạm Gia Trang này thực sự khiến cô có đủ trải nghiệm. Hái nấm, bắt ca trạch nhặt ốc, về, về trạm Vân Tiêu và Vân Sơ đã đem chuyện này làm mấy lần trong hai ngày qua. Thấy cô chơi hưng phấn như vậy, chạm Vân tiêu hợp thời đề nghị quay lại Kinh Thành. Chúng ta gần như đã chơi hết mọi chỗ trong Điền Trang rồi. Ở Kinh Thành còn rất nhiều nơi thú vị, để ta đưa ngươi dung ngoạn bốn phía vui chơi nhé. Vân sơ cúi đầu suy nghĩ một lát, quả thật cô còn chưa từng dạo qua Kinh Thành bao giờ, vì vậy cô nói, được rồi, khi nào chúng ta rời đi. Bây giờ liền lên đường luôn, dù sao cũng không có gì để thu dọn. Nếu đi sớm chúng ta còn có thể tới mãn hương lâu ăn cơm chiều. Ai nói không có cái gì để thu dọn mấy cây nấm của tôi thì sao? Đó đều là thành quả lao động cô từng chút từng chút nhặt về đấy. Hôm qua thê từ quản gia Trang đã hầm một con gà với nấm mà Vân Sơ nhặt về. Sau khi nếm qua cô ngay lập tức hiểu tại sao món gà hầm nấm lại là đại diện cho các món ăn ngon theo công thức miền Bắc. Chỉ vì nó quá là ngon, canh gà thơm phức tràn ngập khắp mũi miệng thịt nấm dày, mềm và ngon. Canh gà như này, Vân Sơ mở rộng bụng uống liền hai bát cũng không cảm thấy nhiều. Vân Sơ nhìn thấy thê từ quản gia Trang lúc nấu món này, phương pháp chế biến rất đơn giản. Chỉ cần xào thịt gà trong dầu rồi thêm nước và nấm vào hầm là xong. Sự đơn giản của món ăn này đã khiến Vân Sơ, sát thủ phòng bếp cũng cảm thấy không có gì khó và chính bản thân cô cũng có thể làm được. Cô tính toán chờ khi quay trở về sẽ thử thực hành thực tế một phen. Vì vậy những cây nấm đã được phơi khô hay hơi mất nước đã trở thành thổ đặc sản cô nhất định phải mang về cho chuyến đi du hí tới cổ đại lần này. Nếu không có những cây nấm dại mà cô tự tay hái từng cái về này. Vậy đợi khi cô trở về biết đi đâu kiếm được những cây nấm tốt như thế. Ta sẽ không quên, ta đã để cho người dưới chuyển số nấm đó lên xe ngựa rồi. Có câu này của anh, Vân Sơ liền an tâm. Sau khi tạm biệt người trong trang, bọn họ liền dẹp đường hồi phủ. Lần này Vân Sơ vẫn ngồi xe ngựa chỉ là xe ngựa của trạm phù tốt hơn nhiều so với xe ngựa người ngô Gia đã thuê ở phù Thành lần trước. Bởi trong xe được trải nệm êm thật dày, nên khi ngồi trong xe không hề cảm thấy chóng chút nào. Bánh xe của cỗ xe được dùng đinh đóng ra lên giúp giảm đáng kể sự rung động do cỗ xe tạo ra. Vân Sơ tiến lên xoa xoa bộ lông cáo dưới chân, trong lòng lại không khỏi thở dài quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, dù điều kiện sống có thiếu thốn bao nhiêu thì phần lớn những người sinh hoạt ở phía trên đều là người biết hưởng thụ nhất. Chỉ là dù trong nội tâm cô nghĩ như vậy, nhưng khi chạm Vân Tiêu mang theo cô cùng hưởng thụ cô cũng không cự tuyệt. Tới tối, hai người ở Mãn Hương lâu ăn bữa cơm tối muộn. Vốn dĩ Vân Sơ còn lo lắng mình không hiểu các món ăn cổ đại nên sẽ không thể gọi đồ ăn. Nhưng sau đó cô nhận ra rằng mình đã suy nghĩ nhiều. Bởi chạm Vân Tiêu làm khách quen ở đây, nên khi anh vừa ngồi xuống liền thuần thục gọi vài ba món ăn. Hắn đoạt lấy ấm trà trong tay tiểu nhị, vừa hơi cúi châm trà cho Vân Sơ vừa nói, ta gọi đều là chiêu bài của tiểu lâu này, ngươi nhất định phải nếm thử đấy. Vân Sơ nhìn chén trà trước mặt mình, khẽ cười nói, cho dù anh không nói, tôi cũng muốn nếm thử cơ hội khó có được này. Trong nội tâm cô hiểu rõ bây giờ giữa mình và chạm Vân Tiêu có chút mập mờ. Nếu muốn lý trí cô hẳn nên chủ động kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng không biết vì sao, sau khi trải qua mấy ngày ở chung, sự ôn nhu quan tâm săn sóc lại chiếu cố cô mọi lúc của Trạm Vân Tiêu đã khiến cô không nỡ nói ra lời cự tuyệt. Quan hệ giữa bọn họ đã lặng lẽ thay đổi vào đêm cô say rượu. Trạm Vân Tiêu cũng nhận ra loại biến hóa này. Hắn cẩn thận gỡ xương cá rồi nhẹ nhàng đẩy nó tới trước mặt Vân Sơ. Nhìn cái đĩa trước mặt cả người Vân Sơ sững sờ. Thấy cô không động chạm Vân Tiêu lên tiếng thúc giục nhanh ăn đi, lúc ta gỡ xương cá rất cẩn thận cam đoan không để lọt cái nào. Vân Sơ vừa ngước mắt lên liền thấy vẻ mặt đầy quan tâm của anh cô há miệng nhưng lại vẫn nói không ra lời cự tuyệt. Do đó rớt khoát vò đã mẻ không sợ rơi cô đưa tay di chuyển cái đĩa tới trước mặt rồi cúi đầu hưởng dụng từng miếng thịt cá đã được lọc sẵn. Thấy cô ăn chạm Vân Tiêu liền vui vẻ, gặp anh nhìn mình mãi. Vân Sơ ngượng ngùng nhấm nháp miếng cá trong miệng thấp giọng hỏi, món cá này rất ngon anh cũng nếm thử đi. Trạm Vân Tiêu nghe lời cầm đũa lên, đồ ăn của hương mãn lâu hắn đã nếm qua rất nhiều lần tự nhiên biết rõ hương vị ra sao. Nhưng hôm nay không biết là có chuyện gì, hoặc có lẽ do người ngồi đối diện là Vân Sơ nên Trạm Vân Tiêu cảm thấy món cá hôm nay so với thường ngày ăn ngon hơn nhiều. Lúc họ trở về trạm phủ sau bữa cơm tối, trạm Vân Tiêu phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của người gác cổng cùng bọn hạ nhân, trực tiếp dẫn theo Vân Sơ trở về kình thương viện. Trên đường đi, Vân Sơ có chút chần chờ hỏi tôi có phải nên đi gặp mẹ anh không? Vân Sơ không phải là một cô gái không hiểu chuyện. Hiện tại cô ở lại trạm phủ làm khách nhân, về tình về lý cô đều nên đến chào hỏi bà nội và mẹ của trạm Vân Tiêu một tiếng, vậy mới không mất lễ tiết. Chạm Vân Tiêu nhìn sắc trời, sau đó lắc đầu, hôm nay đã muộn rồi, nếu muốn gặp vậy ngày mai ta đi cùng với ngươi. Nghe vậy, Vân Sơ nhu thuận gật đầu, nhưng mới đi không được hai bước cô lại đột nhiên nhớ tới một việc làm cô ảo não đến dậm chân một cái. Trời đất, quên mang đống đồ trang điểm mua cho mẹ anh và các chị dâu anh rồi. Vân Sơ căn bản không nghĩ tới mình đang ở Khánh Thị còn bị cửa gỗ sách về Thanh Thành cho nên những thứ cô mua ở Khánh Thị trước đó và cả xe của cô vẫn còn đặt ở Khánh Thị. Còn cả túi sách cô đeo khi đi ra ngoài đêm đó cũng rơi trên ghế sofa của quán ba nữa. Không biết hai người đường lôi có nhìn thấy không, chỉ hy vọng họ sẽ mang theo túi của cô về. Chạm Vân Tiêu xua tay không mấy để ý ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, hóa ra là cái này. Mấy thứ đó sau này ngươi đưa cho ta sau cũng được. Đạo lý thì đạo lý, nhưng Vân Sơ ít nhiều vẫn có chút tiếc hận tuy rằng sau này đưa cho anh sau cũng không sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy đáng tiếc. Anh không biết cây châm ngọc lần trước anh đưa tôi tôi đã bán nó rồi cây châm ấy bán được rất nhiều tiền đấy. Vì vậy khi mua mỹ phẩm tôi cũng mua rất nhiều, ngoài mỹ phẩm dưỡng da mà anh muốn tôi còn mua rất nhiều đồ trang điểm. Không nói cái khác chỉ riêng son môi tôi đã mua tới 2,30 thỏi. Tôi nói anh nghe chờ lúc gì nhìn thấy mấy thứ đó khẳng định sẽ cực kỳ vui vẻ. Bởi không có người phụ nữ nào lại không thích mỹ phẩm và son môi cả. Vân Sơ nói nhiều như vậy. Nhưng chạm Vân Tiêu lại chỉ quan tâm một vấn đề. Hắn kinh ngạc hỏi, người bán cây châm rồi hả? Đúng vậy, ngày thường tôi không thường buộc tóc nên giữ lại cũng vô dụng nói đến đây, Vân Sơ mới chú ý đến vẻ mặt của chạm Vân Tiêu có chút kỳ quái. Cô do dự hỏi, chẳng chẳng lẽ cây châm kia không thể bán sao? Nếu không bán được tôi, tôi lại mua lại nó. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Vân Sơ, chạm Vân Tiêu ở trong lòng yên lặng thở dài, không sao, bán thì bán đi, đợi sau này ta tìm cho ngươi cách tốt hơn. Trạm Vân Tiêu nghĩ trong lòng, nếu nàng đã bán mất cây trâm, vậy hắn không cần tất yếu nói cho nàng biết cây trâm này vốn là vật hắn muốn dành cho thê tử của hắn và trên đời này chỉ có duy nhất một chiếc. Thôi cũng chỉ là một cây trâm ngọc mà thôi, sau này hắn lại từ từ tìm một cái khác là được, sẽ có ngày hắn tìm được một cái tốt hơn cho nàng. Trạm vân tiêu trầm mặc một hồi lâu, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, nếu sau này ngươi muốn bán đồ thì nhớ bán trang sức làm bằng vàng bạc thôi, còn mấy cái làm từ ngọc có thể giữ lại thì vẫn nên giữ lại thì tốt hơn. Hộp trang sức trước đó hắn đưa cho vân sơ có mấy món chế từ ngọc thạch đây chính là những thứ hắn muốn dành cho thê Tử mình. Hắn sợ nếu hắn không nhắc nhở nàng thì sau này nàng sẽ ngốc ngốc bán mấy thứ đó. Phải biết bất kỳ một thứ nào trong hộp gỗ đó sách ra ngoài đều có thể làm thành bảo vật gia truyền. Hắn sợ nếu không nói ra câu này, đợi lúc quay đầu nhìn lại thì Vân Sơ đã bán hết đồ rồi. Như vậy, hai người họ sẽ không thể để lại thứ gì quý giá cho con cháu họ sau này. Bởi những loại trang sức làm bằng ngọc trong phủ tướng quân cộng hết lại cũng không có nhiều. Mà Tần Thị từ sớm đã phân cho ba huynh đệ bọn họ mỗi người một phần, vì vậy bán một món chính là ít đi một món. Nghe chạm Vân Tiêu nói, Vân Sơ không khỏi ai thán trong lòng, quả nhiên cây châm ngọc kia đặc biệt hơn, nếu không anh ấy sẽ không đặc biệt nói một câu như vậy. Lúc này cô không khỏi bắt đầu may mắn, còn may trước đó ông chủ trần muốn mua vòng ngọc cô đã vững vàng không bán. Nếu không chạm Vân Tiêu chắc chắn sẽ đau lòng gấp đôi. Hôm nay, Vân Sơ không cần nửa lúng túng khó xử ngủ trong phòng chạm Vân Tiêu nữa. Bởi trước lúc rời phủ chạm Vân Tiêu đã dặn hạ nhân thu thập gian phòng bên cạnh nên bây giờ trong phòng đều có sẵn giường chiếu, đệm chăn và tất cả đều là đồ mới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy Vân Sơ sẽ nghỉ ngơi trong căn phòng này tới khi cánh cửa gỗ xuất hiện. Là một nơi ở tạm thời căn phòng này được sắp xếp rất dụng tâm. Thấy Vân Sơ hài lòng, chạm Vân Tiêu cũng yên tâm. Hắn không ngờ khả năng thích ứng của nàng lại mạnh như vậy. Ban đầu hắn còn lo lắng Vân Sơ ở sẽ không quen. Giải quyết xong vấn đề chỗ ở chính là vấn đề cơ bản của sinh hoạt thường ngày. Hắn nói, một lát nữa ta sẽ cử hai nha hoàn tới đây hầu hạ ngươi ăn ở. Nghe anh nói, Vân Sơ vội vàng mở miệng nói, cái đó, không cần hai người đâu, một người là đủ rồi. Tôi cảm thấy em gái lần trước trải đầu cho tôi rất tốt. Vân Sơ tuy rằng muốn tự lực cánh sinh, nhưng chạm phủ quá lớn mà cô lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Dựa vào chính mình thì nói thật cô sẽ không thể dạo chơi thoải mái được. Cũng tỉ như hiện tại cô ở trạm ra trang quậy hai ngày ra một thân mồ hôi, hiện tại điều mong muốn duy nhất của cô là có một chậu nước để tắm rửa. Nhưng loại chuyện này cô lại khó nói với trạm Vân Tiêu. Và lại cô không biết mình còn phải ở chỗ này bao lâu, nên cô không thể mãi làm phiền trạm Vân Tiêu đủ thứ chuyện lớn nhỏ trong tương lai được. Dưới nhiều suy xét cô thấy thực sự cần một cô gái ở bên người giúp cô giải quyết một vài vấn đề. Nghe nàng nói chỉ cần một nha hoàn, chạm vân tiêu không cố chấp cưng rắn muốn nhét hai người nữa. Hắn đi qua chỗ vân sơ nhiều lần nên biết suy nghĩ của nàng hoàn toàn khác với bọn hắn. Nếu để nàng yên tâm thoải mái sai sự hạ nhân trong phủ căn bản không có cách nào. Lục ti là nha hoàn thiếp thân của mẫu thân, làm việc nói chuyện đều rất cẩn thận lại thỏa đáng. Cộng thêm nàng ta ở trong phủ hơi có chút uy nghiêm cho nên vân sơ điểm danh muốn nàng hầu hả cũng không tệ có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Không có vấn đề ta sẽ tới chủ viện mượn người, người ở lại đây chờ một một lát. Dứt lời, chạm Vân Tiêu rời đi. Sau khi anh đi, Vân Sơ không đợi ở trong phòng mà cô đi sang phòng bên cạnh. Cô qua đây để cầm về số quần áo và giày trước đó đã thay. Phong cách quần áo và giày này không thể để những người khác trông thấy trừ chạm Vân Tiêu. Vân Sơ tìm được một chiếc áo ngoài ở trong tủ trong phòng, cô bọc quần áo và giày của mình lại rồi nhét xuống gầm giường. Trường 64, gặp gia trưởng Lúc chạm Vân Tiêu lại đến chủ viện muốn người tần thị còn chưa ngủ. Nói một cách chính xác thì là chạm Vân Tiêu và Vân Sơ vừa bước vào trong phủ, nàng đã biết. Toàn bộ hạ nhân chạm phủ đều là tai mắt của nàng, nên chuyện bên người tam công tử đột nhiên xuất hiện một nữ tử đã làm cả nhà trên dưới gần như phát cuồng vì thảo luận. Những hạ nhân đã gặp qua Vân Sơ bất ngờ nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có mỗi khi thảo luận về chủ đề này nghe nói vừa rồi tam công tử cùng vị nữ tử kia đã trở về phủ hạ nhân ở chủ viện không cần ở bên người tần thị liền tụ tập một chỗ thảo luận tiếp chủ đề chính của cuộc thảo luận của họ là liệu tam công tử có dẫn theo vị nữ tử kia đến thỉnh an tần thị hay không và tần thị có hạ mã uy vị hồ ly tinh dị tộc dám can đảm quyến rũ con trai của nàng không đang nói chuyện phiếm có người không khỏi thở dài không biết nữ nhân kia xinh đẹp thế nào mới có thể đánh ngã tam công tử đầu gỗ nhà chúng ta Nghe có người hỏi, hạ nhân nhìn thấy vân sơ sáng hôm đó vội vàng mở miệng nói ta thật ra đã nhìn thấy bản tôn chỉ là lúc đó nàng ta đang đi bên người tam công tử nên ta chỉ thoáng nhìn qua một cái đã bị công tử chừng. Tuy không nhìn rõ được tướng mạo nhưng nàng ta có vóc dáng rất cao so với nữ hài tử bình thường cao hơn một chút. Nghe hắn nói, lại có người đứng ra nói tiếp ta thật ra thấy được tướng mạo dáng dấp sát thực nhìn rất đẹp. Khí chất cũng không giống với đại gia tiểu thư ở kinh thành. Có câu nói của người đầu tiên, lại kết hợp với câu sau, có người rất nhanh nghĩ đến một chuyện ta nhớ trước đây có người từng nói tam công tử thích một nữ tử dị tộc liệu có phải là vị này không? Thiên hạ không có tường nào không lọt gió. Lúc trước khi Trạm vân tiêu biểu lộ cõi lòng với tần thị, hạ nhân hầu hạ trong phòng cũng mơ hồ nghe được về sau trong phủ liền truyền ra lời đồn tam công tử thích một người dị tộc. Người vừa nói đã gặp qua vân sơ lắc đầu thế nhưng bề ngoài vị này nhìn không giống nữ tử dị tộc ta thấy dáng dấp rất bình thường. Ngoại trừ hơi cao ra thì không có chỗ nào kỳ lạ cả. Nghe hắn nói kiểu này, những người khác trở nên không chắc chắn. Tuy nhiên, có một số người vẫn kiên trì cho rằng vị này chính là người tam công tử nói trước đây, nói không chừng nàng là người có dáng dấp không giống nữ tử dị tộc thì sao. Có người thở dài nói, hai ngày này tâm tình lục thi không tốt bằng không chúng ta trực tiếp đến hỏi nàng ấy là được rồi còn cần ở chỗ này đoán mò sao. Lục Ti là người duy nhất đã tiếp xúc gần với vị kia, nên hẳn biết rõ nhất thân phận vị kia. Vừa nhắc tới Lục Ti, một tiểu nha hoàn trong đám người nhếch miệng chào phúng, tranh chua nói, nàng ấy hả, một lòng luôn nghĩ muốn làm nha đầu thông phòng cho Tam Công Tử đấy. Bởi vậy lúc trước khi Tam Công Tử đến đây nói muốn người, nàng ta trả sướng đến phát rồ rồi ấy. Lúc đi theo Tam Công Tử rời đi, khóe miệng đều hẳn không thể ngoác đến tận mang tai. Ai ngờ kết quả tam công tử dẫn người trở về còn chưa ở kình thương viện đến một nén nhang đã sám xịt trở về. Nàng ta chính là thấy mất mặt mũi, bởi vậy tâm tình có thể tốt mới là lạ đấy. Bình thường lục thi ỉ vào mình là đại nha đầu tiếp thân bên người phu nhân, nên thường đối xử lạnh nhạt với bọn hạ nhân trong chủ viện. Thế nên khi tiểu nha hoàn ở trước mặt mọi người rèm pha nàng, những người khác tuy cảm thấy không đồng tình, nhưng cũng không lên tiếng vì nàng cãi lại. Nói thật những tiểu nha đầu trong nội viện này phàm là người hơi có chút tư sắc, không ai không nghĩ tới bay lên đầu cành. Dầu sao tam công tử là người được sủng ái nhất trong phủ, vốn liếng lại dày, nếu may mắn lọt được vào mắt xanh của hắn thì dù chỉ làm một nha đầu thông phòng cũng có thể trở thành một nửa chủ tử. thân phận kia, đãi ngộ kia có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất lại nói tam công tử còn chưa kết hôn nếu có thể sinh hạ trưởng tử trước khi chủ mẫu vào cửa vậy có thể dựa vào đó mẫu bằng từ quý và thực sự trở thành chủ tử trong phủ lần thứ hai tìm mẫu thân muốn người chạm vân tiêu đã bình tĩnh hơn rất nhiều tần thị liếc qua nhi tử đứng trước mặt sau khi uống một hớp trà mới lạnh lạnh nhìn hắn ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta Nghĩ đến trước đó nàng một lòng tràn đầy vui vẻ đưa lục ti cho nhi tử, vậy mà đạt được lại là tin tức nhi tử vụng trộm đưa vị nữ tử dị tộc kia vào phủ. Đây chưa tính là gì ấy thế mà cái thằng ngốc nhà mình lại còn dẫn người ta tới điền trang ngẩn ngơ suốt hai ngày liền. Điều này khiến tần thị cảm thấy mặt mũi của mình đều bị quét sạch. Chảm vân tiêu xoa hai bàn tay với nhau, nghĩ tới vân sơ còn đang ở kình thương viện chờ hắn, vậy nên cười làm lành nói, muốn nói rất nhiều nhưng chờ nhi thử bớt thời gian ra rồi từ từ nói cho người nghe. Hiện tại nương cho ta mượn lục ti trước đã ta bây giờ đang gấp. Tần thì cũng biết trong kình thương viện không có nha hoàn hầu hạ vị nữ tử kia khả năng sẽ cảm thấy không tiện Nàng cũng không có ý định làm phiền con trai mình vì những chuyện nhỏ nhặt này. Vì vậy vẫy tay với lục thi, nói, nếu đã vội, vậy lục thi, ngươi qua kình thương viện hầu hạ trước đi. Dứt lời, nàng dương mắt nhìn chạm vân tiêu nói, về phần ngươi, không cần phải vội vã trở về. Khi nào nói rõ xong mọi chuyện thì khi đó mới được trở về kình thương viện. Tần thị là chủ mẫu tự nhiên có uy nghiêm của mình. Nàng đã lên tiếng thì dù trong lòng lục thi có một vạn cái không vui, vẫn phải thuận theo lĩnh mệnh đi qua kình thương viện. Sau khi Lục Ty ra cửa tần thị giơ tay vẫy lui hạ nhân trong phòng, bởi nàng không xác định cuộc nói chuyện giữa mình và Nhi Tử lát nữa có phải là việc xấu trong nhà không. Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, nàng mới kéo dài âm điệu hỏi, "Nói đi, nữ tử kia đến cùng là tình huống thế nào?" Một người sống như vậy làm sao đột nhiên từ trong phủ xuất hiện? Nghĩ sao cũng thấy quái, ta làm sao không biết hóa ra ngươi còn có bản sự kim ốc tàng kiều hả? Trạm vân tiêu vội vàng kêu an, nương, gì mà kim ốc tàng kiểu chứ hả ta thật không có. Đây là vị nữ tử dị tộc trước đó ta đã nói với ngươi. Nàng gọi là vân sơ, lần này nàng có chuyện phải ở lại kinh thành mấy ngày. Một nữ tử nhu nhược như nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, nên ta nào dám yên lòng để nàng ở lại khách sạn bên ngoài. Thế nên mới để nàng tới trong phủ ở vài ngày. Mặc dù trước đó Lục Ti sau khi trở về đã nói cho Tần Thị nghe rằng Chạm Vân Tiêu đối với vị nữ tử kia cực kỳ thân cận. Sau lại nghe cả hai cùng nhau tới Điền Trang Dung Hoạn. Hộp đủ loại chuyện với nhau trong lòng Tần Thị cũng suy đoán ra vị nữ tử kia chính là người trong lòng Nhi Tử mà hắn nói trước đó. Lục Ti nói tướng mạo vị nữ tử ấy rất đẹp tính cách cũng tốt lòng Tần Thị theo đó mà thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nàng đặt kỳ vọng quá thấp vào người trong lòng của Nhi Tử. Ban đầu nàng tưởng rằng là nữ tử dị tàu cao lớn vạm vỡ nên trong lòng luôn bị nghẹn một hòn đá. Sau khi chính miệng nhi tử làm sáng tỏ, nói nữ tử ấy tướng mạo không khác gì người Khánh Quốc mới khiến tâm tình nàng tốt hơn chút. Bây giờ Tần Thị lại nghe Lục Thi nói vị nữ tử này tướng mạo tốt tính cách cũng tốt tảng đá lớn trong lòng liền triệt để rơi xuống. Sau khi triệt để tiếp nhận chuyện người trong lòng Nhi Tử là người dị tộc Tần Thị đã tức giận đến đập bàn khi nghe Nhi Tử chủ động lưu người trong sân của hắn, hồ nháo, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết hả? Dù cho hai người các ngươi đã trao đổi tâm ý thì ngươi cũng không thể đường đột như thế. Nàng là nữ tử chưa lập gia đình, nếu ngủ lại trong kình thương viện vậy nhìn sao được hả? Ngươi đã thực tình ái mộ nàng vậy thì nên kính trọng nàng và suy nghĩ thay nàng. Nàng là người ngoại tộc lễ giáo có lẽ khác biệt với người kinh thành, nhưng chính bởi như thế ngươi càng cần phải vì nàng suy tính, lo lắng nhiều hơn. Bây giờ các ngươi cô nam quả nữ ở trong một viện ta thấy ngươi là cố tình muốn khiến nàng bị chết đuối bởi nước miếng của người khác thì có. Tần thị tận tình khuyên bảo nói một hơi dài cơn tức khiến nàng liên tiếp uống mấy ngụm trà lạnh mới kìm nén được lửa giận trong lòng. Những điều tần thị nói chạm vân tiêu chưa nghĩ tới bốn hắn cảm thấy vân sơ không phải người nơi này, nên hoàn toàn không cần thiết vì lễ nghi phiền phức chỗ bọn hắn mà phải mệt mỏi. Tuy biết hành động sơ tác sơ vi của hắn có chút không ổn, nhưng hắn cũng không quá để ý. Hắn trước nay luôn là người tùy tiện tiêu xái đã quen, nên cân nhắc mọi chuyện khó tránh khỏi không toàn diện như thần thị. Bây giờ thì mình nghĩ lại thấy rất đúng, hắn thân là nam tử dù có đôi khi làm ra chuyện khác người thì tối đa cũng chỉ bị nói là phóng túng, không chịu chói buộc. Nhưng Vân Sơ là nữ hài tử, hai ngày nay còn đi theo hắn điên náo khắp nơi. Hành động này trong mắt người khác chỉ sợ đã lưu lại hình tượng lỗ mãng, không có gia giáo. Trạm Vân Tiêu Tràn đầy ảo não nói chuyện này đúng là Nhi Tử cân nhắc không chua toàn. Nhi Tử nghĩ Vân Sơ vốn là nữ từ ngoại tộc trong nhà vừa không có thân nhân, lại cũng không cần thiết phải chịu sự gò bó thế tục lễ giáo nơi này cho nên mới hành động có phần tùy ý, nông nổi. Tần Thị lắc lắc đối với lý do thoái thác của Nhi Tử không dám gật bừa, ngươi tuổi còn nhỏ, suy nghĩ mọi chuyện không chua toàn là điều đương nhiên. Ta hỏi ngươi, ngươi thích vân cô nương, vậy ngươi có nghĩ tới muốn cưới nàng qua cửa không? Nghe Tần Thị nói tới vấn đề này, chạm vân tiêu nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời, đương nhiên muốn, thê tử của Nhi Tử chỉ có thể là vân sơ. Chỉ là giữa họ còn ngăn cách một cánh cửa gỗ. Với nhân tố không xác định được này, lại thêm quan hệ giữa bọn hắn mới chỉ tiến triển có thêm chút nên bây giờ nói chuyện cưới gả còn sớm. Nếu ngươi đã nghĩ tới, vậy như ngươi nói vừa rồi, thân nhân của Vân Cô Nương không còn trên đời, nếu các ngươi thành thân thì chắc chắn nàng phải sinh hoạt ở trong phủ. Giờ ngươi ngẫm lại xem, những hành vi trước đây của ngươi có phải sẽ khiến nàng bị hạ thấp uy tín của mình ở trong lòng hạ nhân không? Biết tần thị lo lắng chính là vấn đề này, chạm vân tiêu vội vàng an ủi nàng, về vấn đề này, tình huống của vân sơ có chút phức tạp. nhi tử nhất thời cũng không biết làm sao để giải thích với nương. Dù sao coi như sau này chúng ta thật sự thành thân, thì nàng ấy rất có khả năng sẽ không ở lại trong phủ. Tần thị sau khi nghe hắn nói, trong nháy mắt liền giận không chỗ phát lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn chưa thành thân đã muốn phân ra. Chạm vân tiêu xua tay gần như ra tàn ảnh, không phải, không phải. Nương sao lại nghĩ ra được chuyện phân ra thế Vẻ mặt của tần thị không tin thật không phải Thấy hắn liên tục gật đầu tần thị liền càng thêm không hiểu Không ở lại trong phủ Vậy nàng sẽ ở chỗ nào Cái gì gọi là càng giải thích càng loạn Chính là tình huống bây giờ Trạm vân tiêu cảm thấy lời giải thích của hắn đã tự gài bẫy mình Hắn mệt mỏi thở dài Chuyện này hiện tại ta không có cách nào giải thích cho nương hiểu được Nói chung hiện tại tạm thời nương không cần lo lắng vấn đề này Tần Thị biết rõ tính tình tiểu nhi tử, hắn đã không muốn nói thì nàng có cạy miệng hắn ra cũng không moi được gì, nên dù nàng hỏi nhiều nữa cũng vô ích. Chỉ là có một việc nàng không thể không quản thôi được rồi, ta sẽ cho dọn dẹp gian phòng bên cạnh để Vân Sơ cô nương chuyển tới ở đêm nay. Nghe Nương nói muốn để Vân Sơ tới chùa viện ở trạm Vân Tiêu nhanh chóng hét lên, không được. Cánh cửa gỗ không biết khi nào mới xuất hiện, nếu Vân Sơ ở kỉnh thương viện thì có hắn ở đó, cho dù nàng có đột nhiên biến mất hắn vẫn có thể dăm ba câu giúp nàng che giấu. Nhưng nếu Vân Sơ chuyển đến chủ Việt bí mật này sợ khó giữ nếu nhiều người biết. Hơn nữa chuyện nàng đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ khiến mọi người ồn ào. Không nói cái khác chỉ riêng với mẫu thân hắn đã không thể giải thích rõ ràng rồi. Hắn đột ngột hét lớn làm động tác của tần Thị cũng dừng lại. Nàng lạnh lùng nhìn chạm vân tiêu, rất có ý tứ nếu hôm nay hắn không nói rõ ràng thì nàng sẽ dụng ra pháp. Chuyện đó chính là bị tần thị nhìn như vậy, chạm vân tiêu lập tức khẩn trương không nói nên lời. Ánh mắt của tần thị càng ngày càng lạnh, đầu chạm vân tiêu càng ngày càng cúi thấp xuống. Cũng may trước khi tần thị phát tác hắn đã nghĩ ra một lý do, ban nãy không phải ta mới nói, lần này vân sơ tới kinh thành là có chuyện phải xử lý sao. Nếu để nàng ở lại chủ viện vậy sẽ không dễ dàng đi lại rồi. Gặp Tần Thị vẫn không tin, hắn còn gật đầu trịnh trọng nói, đúng vậy, chính là như vậy. Tính toán mọi trường hợp có thể xảy ra, ta thấy Vân Sơ vẫn nên ở lại kình thương viện là tốt nhất. Đối với lời Nhi Tử nói, Tần Thị quả thật không tin chút nào. Bởi dù Vân Sơ có chuyển qua đây ở thì nàng cũng không trói buộc nàng ấy, có cái gì mà không dễ đi lại. Chỉ là Tần Thị thấy vẻ mặt khẩn trương của Nhi Tử trong lòng liền cho rằng đây là hắn muốn ở cùng một chỗ với Vân Sơ, vì vậy mới không muốn để nàng ấy rời kình thương viện. Thôi, thôi, nhị từ thật vất vả mới khai khiếu, nàng liền thuận theo hắn đi. Tần thị rất có lòng tin đối với uy tín của bản thân. Cùng lắm thì sau này nàng lại gõ đám người dưới một phen. Có nàng chấn nhiếp chắc hẳn người phía dưới cũng không dám loạn nhai lưỡi. Tần thị một tay vịn chán, một tay bất lực hướng chạm vân tiêu lắc lắc thôi, thôi, ngươi trở về đi. Nhìn ngươi là ta thấy e rằng Gặp mẫu thân không nhắc lại chuyện để Vân Sơ chuyển khỏi kinh thương viện, chạm Vân Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, vậy Nhi Tử về trước. Trước khi đi, chạm Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến một việc đúng rồi, sáng sớm ngày mai Nhi Tử sẽ dẫn Vân Sơ cô nương tới thỉnh An Nương. Chuyện đó, tới lúc đó vạn nhất nàng ấy có chỗ nào làm không tốt, vậy Nương nhìn trên việc nàng không phải nữ tử Khánh Quốc mà đừng nghiêm túc với nàng ấy quá. Nhìn như thử mặt mày khẩn trương, như thể sợ nàng sẽ làm khó dễ vị Vân cô nương kia tần thị không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu quả nhiên con trai lớn không giữ được nữa. Chẳng qua ngày mai nên mặc quần áo gì đây nhỉ. Trường 65, thật sự gặp gia trưởng Nếu là lúc trước Vân sơ thuyệt đối sẽ không bao giờ cảm thấy bất an vì chuyện gặp mặt mẹ chạm Vân Tiêu. Nhưng bây giờ tâm trí cô đã có biến hóa nên khi nghĩ đến chuyện gặp mặt ngày mai cô thực sự thấy bất an đến mức cả đêm không ngủ ngon. Trong đầu bỗng chợt hiện lên cảnh lúc trước khi gặp mặt ba mẹ Lâm Chí Hòa cô nhớ khi ấy mình còn cố ý chăm chút quần áo, lại còn chuẩn bị cả lễ vật cho hai người họ. Đó là một bộ sản phẩm chăm sóc da cho phụ nữ lớn tuổi và một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ. Cô rời đi với một tấm lòng son, nhưng lại bị mẹ của Lâm Chí Hòa dèm pha, nói móc không đáng một đồng lúc trong bữa tiệc. Mẹ của Lâm Chí Hòa trong ý ngoài lời đều nói cô không cha không mẹ là trẻ mồ côi nên ra giáo nói không chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạng lưới vận hành quan hệ trong công việc không phong phú còn thua xa cả một nhân viên công chức bình thường. Chỉ có mỗi một điểm còn tạm vào mắt được chính là có một ngôi nhà ở trong thành phố, nhưng bà lại trên nó thuộc khu chung cư cũ, vị trí còn kém xa ngôi nhà của Lâm Gia hiện tại. Mẹ Lâm Chí Hòa còn bảo cô có bán nhà đi, chờ lúc kết hôn với Lâm Chí Hòa thì lấy số tiền đó mà mua phòng cưới mới. Rõ ràng bà ấy đánh chủ ý lên căn nhà của Vân Sơ, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn tuyên bố bà ấy không hề chiếm tiện nghi của cô. Bà nói đợi sau khi nhà tân hôn mua xong, bà ấy sẽ hỗ trợ và phụ trách mua thêm cho hai đứa ít đồ điện và đồ dùng trong nhà. Rõ ràng là chiếm đại tiện nghi, nhưng lại nói ra như thể bản thân đã phải ăn nhiều thua thiệt. Vân Sơ khi đó vẫn còn hy vọng vào phần tình cảm này của mình, nên nghĩ rằng nếu Lâm Gia muốn phòng cưới thì cô có thể lấy tiền bồi thường của ba mẹ ra mua cũng được. Còn căn nhà này cô tuyệt đối sẽ không bán, bởi nó có ý nghĩa rất đặc biệt với cô. Suốt trong bữa ăn, Lâm Chí Hòa không hề mở miệng thay cô nói một câu mà chỉ biết dùng ánh mắt tràn ngập ái náy chân an Vân Sơ. Sau bữa ăn, càng không nghe được một câu nói nói mẹ anh không đúng, mà anh chỉ nói mẹ anh chỉ có một đứa con trai là anh nên dù mua phòng tân hôn thì nó cũng đứng dưới tên hai người họ và bảo cô cứ yên tâm. Lúc đó nghe anh nói, và nghĩ tới đoạn tình cảm nhiều năm giữa mình cùng Lâm Chí Hòa, Vân Sơ chỉ đành chịu đựng nỗi tủi thân trong lòng. Nhưng điều cô không ngờ là, vì cô không đồng ý bán nhà mua phòng cưới vào lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối nên mẹ Lâm Chí Hòa trực tiếp phủ nhận cô. Bà bắt đầu tìm kiếm đối tượng hẹn hò khác cho con trai mình. Tiếp đó là lâm Chí hòa giấu giếm vân sơ trộm đi xem mắt nhưng thật không may lại bị cô bắt gặp. Điều này khiến cô cảm thấy mình ở trong lòng lâm Chí hòa hóa ra cũng không quan trọng lắm. Về sau bọn họ chia tay và công ty đóng cửa, kéo theo cơ thể kịp quệ cả thể xác lẫn tinh thần cô quyết định trở về thanh thành kế thừa siêu thị ở tòa nhà nhỏ của bà ngoại. Cần nhắc tất cả những điều trên, trong lòng Vân Sơ cho ra một cái kết luận, khi gặp gia trưởng, ấn tượng đầu tiên quyết định sự thành bại của một mối quan hệ. Tuy cô và chạm Vân Tiêu còn chưa chính thức ở bên nhau, nhưng buổi sáng gặp mặt ngày mai sẽ quyết định mầm nhỏ tình yêu này của họ có thể phát triển thành cây lớn hay không. Nếu ngày mai tần thị không hài lòng cô, vậy cây mầm đậu này của họ sẽ chết yểu Là người đã từng trải qua một lần, Vân Sơ hoàn toàn không thể chịu được việc bị ba mẹ nhà trai coi khinh lần nữa. Ngược lại, chạm Vân Tiêu không có nhiều lo lắng như Vân Sơ. Hắn nghĩ hắn đã nhắc nhở mẫu thân chú ý thái độ từ trước mà tính tình Vân Sơ cũng mềm mỏng nên chuyện hai người gặp mặt ngày mai hẳn không có vấn đề gì. Vì vậy hắn mới nằm xuống giường không bao lâu đã ngủ mất. Vừa dạng sáng ngày hôm sau, Vân Sơ đã bị Lục Thi nhấc lên khỏi giường. Lục Thi vừa vịn bả vai Vân Sơ, vừa ôn nhu nói, Vân cô nương, nên dậy thôi. Vân Sơ mượn lực tay của Lục Ti ngồi ở trên giường thẫn thờ một lát mới che miệng ngáp hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Chỉ vì hôm qua điện thoại hết pin nên Vân Sơ muốn xem thời gian đều dựa vào đoán. Nhìn sắc trời bên ngoài cô đoán bây giờ hãng còn sớm. Vân cô nương đã giờ mão rồi ạ thấy Vân Sơ ngồi dậy, Lục Ti nhanh chóng xỏ giày cho cô. Vốn Vân Sơ còn đang suy nghĩ giờ mão là mấy giờ, lại bị động tác đột nhiên của Lục Ti dọa cho nhảy từ trên giường xuống. Lục Thi cũng giật nảy mình vì động tĩnh đột ngột của cô. Tiếp thu được ánh mắt nghi hoặc của Lục Thi, Vân Sơ ngượng ngùng xua tay, cái này tôi chịu không được, cô cũng đừng động, cứ để tôi tự làm là được. Nói xong, Vân Sơ còn sợ Lục Thi sẽ khăng khăng muốn đi giày cho cô nên đưa tay vỗ nhẹ vào bàn chân vừa giẫm xuống đất vài lần, rồi nhanh chóng giẫm lên giày thêu lại cúi người kéo mũi giày lên. Đi giày xong, cô như chút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm. Một loạt động tác của Vân Sơ làm Lục Ti nhịn không được cúi đầu cười khẽ cô nương, ngài thật thú vị. Vân Sơ làm người khách khí lại không hề ra dáng chút nào. Lục Ti chưa bao giờ thấy qua một chủ tử có tính tình như vậy. Nàng lại có chút thất lạc nghĩ có lẽ tam công tử thích một cô gái như vậy. Thẳng thắn lại không câu nệ tiểu tiết. Một nha hoàn mệnh như cỏ rác như nàng, ngày thường đều phải sống phụ thuộc trong phủ. Lời ăn tiếng nói hay tác phong làm việc cũng đều phải cẩn thận nơi nơi để tránh chọc cho chủ tử không vui. Loại tính cách như Vân Sơ cả đời này của nàng là không thể thay đổi giống vậy. Vân Sơ không rõ vì sao Lục Thi tự dưng lại xa suốt cảm xúc. Cô chỉ có thể gượng cười hai tiếng đánh vỡ sự im lặng hiện tại cái đó, tôi dậy rồi tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nghe Vân Sơ nói, Lục Thi cũng nhận ra mình luống cuống Tuy tính tình Vân Sơ rất hòa khí, nhưng nàng vẫn vội vàng quỳ xuống tỉnh tội, nô tỳ vừa rồi thất thần, mong cô nương trách phạt. Lục thì quỳ xuống, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Không biết Vân cô nương sẽ trách phạt nàng như thế nào, hay là dùng nàng tới lập uy. Nàng càng nghĩ càng sợ, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Thấy cô gái đối diện bị sợ tới dọa khóc, Vân Sơ vội vàng đưa tay kéo đối phương dậy, không phải chỉ thất thần thôi sao. Chuyện này có gì to tát đâu mà cần phải phạt nhanh đứng lên đi. Lục Thi lắc đầu liên tục, nô Tỳ không dám đứng dậy. Vân Sơ giả bộ nghiêm mặt không vui, nói cô nghe lời, mau đứng dậy đi. Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, tôi không nói thì ai cũng sẽ không biết nên cô cứ yên tâm đi. Thấy Vân Sơ có vẻ giận, Lục Thi bị dọa vội vàng đứng lên, tạ cô nương. Vân Sơ vỗ mờ bàn tay Lục Thi nói, được rồi, đây cũng không phải chuyện gì lớn, mau lau nước mắt đi rồi giúp tôi lấy ít nước rửa mặt tới. Lục Thi vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng nói, đã chuẩn bị xong rồi ạ, hiện tại đang được đặt ngay bên ngoài. Vân Sơ gật đầu, lại nói tiếp nếu vậy làm phiền cô giúp tôi lấy quần áo tôi sẽ mặc hôm nay. Lục Thi rất nhanh đã phối cho Vân Sơ một bộ quần áo màu hoa mai. Lúc giúp Vân Sơ thay quần áo, nàng không khỏi nói y phục này mua ở phi vân Các chẳng qua lúc mua quá vội vàng nên có nhiều chỗ không vừa vặn. Không bằng cô nương để tú nương trong phủ tới đo thân cho ngài rồi may thêm mấy bộ khác. Vân Sơ đưa tay sửa sang ống tay áo, không chút nào để ý nói, không cần đâu. Tôi cũng không thường xuyên mặc những bộ quần áo này, nên chỉ cần mấy bộ này mặc tạm là được rồi. Vân Sơ không biết mình còn ở chỗ này được mấy ngày, nên quần áo làm nhiều cũng vô dụng. Chờ khi trở về cô vẫn phải thay sang quần áo bình thường tiện lợi hơn. Nghe nàng nói, Lục Thi không suy nghĩ nhiều chỉ cho là nàng không thường mặc trang phục Khánh Quốc sau này vẫn sẽ mặc đồ của chính mình. Lúc đánh răng, Vân Sơ không khỏi cảm thán, cũng may lúc trước cô giới thiệu chạm Vân Tiêu mua nhiều kem đánh răng và bàn chải đánh răng trở về, bằng không hiện tại hàn cô phải dùng bàn chải lông heo hoặc lông ngựa chấm muối xanh để đánh răng. Đợi Vân Sơ rửa mặt trang điểm xong, chạm Vân Tiêu đã sớm chờ ở trong sân. Nhìn Vân Sơ có chút khẩn trương, hắn vội vàng chân an, đừng khẩn trương quá, mẫu thân ta tính tình rất tốt, sẽ không làm khó ngươi. Nhớ tới dáng vẻ không giận tự uy của Tần Thị, Lục Thi không dám gật bừa theo tam công tử. Tần Thị làm đương gia chủ mẫu, nếu tính cách của nàng hiền lành vậy làm sao có thể chấn động hạ nhân toàn phủ và các trường quỹ quản sự lớn nhỏ bên ngoài được. Nghe anh nói, Vân Sơ không phục nói lại tôi khẩn trương cái gì. Đây là lần đầu tiên chạm Vân Tiêu nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Vân Sơ, trong lòng hắn cảm thấy mới lạ lại thú vị, gật đầu nói, được được được ngươi không khẩn trương, là ta quá khẩn trương. Vân Sơ tức giận chừng anh anh đi gặp mẹ anh thì khẩn trương cái gì. Mặc dù trạm Vân Tiêu không dám phản bác Vân Sơ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nói thầm trong lòng ta thay ngươi khẩn trương không được sao. Đi được một lát Vân Sơ vừa thở dài vừa cảm thán tuy rằng tôi đã từng nói qua nhưng giờ tôi vẫn muốn nói lại. Nhà anh đấy thật sự quá lớn rồi. Chỉ với diện tích mà trạm phủ chiếm cứ đã lớn hơn nhiều so với vườn ích mà Vân Sơ nhìn thấy khi đi du lịch ở Tô Châu. Nghe anh nói mỗi ngày anh đều tới chủ viện Thỉnh An, Vân Sơ không khỏi bội phục. Đây là hai ba ngàn bước mỗi ngày đấy, và nó không bỏ sót một ngày nào. Lâm nghiêm tự nhận đã thân quen với Vân Sơ sau hai ngày cùng nàng chạy khắp làng trên xóm dưới. Nghe nàng nói, hắn lập tức nói với vẻ mặt kiêu ngạo ta nói ngươi nghe, diện tích phủ chúng ta xếp vào số một số hai ở kinh thành này đấy. Toàn bộ kinh thành chán chán tìm không ra tòa thứ hai. Vân Sơ cảm thán nói, hóa ra là vậy. Thấy hai người trò chuyện với nhau, Chạm Vân Tiêu cảm thấy hơi ghen ghét. Hắn nhịn không được liếc nhìn Lâm Nghiêm một cái ý tứ trong mắt rất rõ ràng nói nhiều là đặc năng của ngươi đúng không? Tiếp thủ ánh mắt oán niệm của công tử, Lâm Nghiêm ngượng ngùng ngừng lại câu chuyện. Chạm Vân Tiêu đúng lúc tiếp nối câu chuyện tòa phủ đệ này là tổ phụ ta chiếm được khi khai quốc sau này tiên đế ban thưởng nó cho tổ phụ ta. Nghe nói trước đây nơi này là phủ thân vương. Thấy Vân Sơ nghe chuyên tâm, chạm Vân Tiêu đã kể cho nàng nghe không ít chuyện. Ví dụ như tên viện tử mà họ vừa đi qua là gì và phong cảnh trong đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi tới chủ viện, chạm Vân Tiêu dừng lại, Vân Sơ theo đó biết đây là đã tới chủ viện. Cô có chút khẩn trương sửa sang lại quần áo, sau mới đi theo sau lưng chạm Vân Tiêu bước vào cửa sân. Tần thị chỉ nhìn dáng vẻ đúng là thấy rất hòa khí. Nàng lớn lên có một gương mặt tròn và một đôi mắt hạnh biết cười. Khi nàng ngồi ở đó, trông nàng đặc biệt vô hại. Sau khi vào cửa trạm Vân Tiêu dẫn đầu hướng Mẫu thân Thỉnh An, nhi tử Thỉnh An Mẫu thân. Tần Thị miễn cưỡng hướng hắn xua tay xem như đáp lại, sau lại nhìn chằm chằm về phía Vân Sơ. Đây là lần đầu tiên Tần Thị gặp Vân Sơ, chỉ nhìn dáng vẻ xác thực là mỹ mạo rất đẹp. Nhi tử nàng từ nhỏ dù nuôi chó hay nuôi chim đều thích chọn mấy con có bề ngoài đẹp mới nuôi, nên hẳn khi tìm người trong lòng cũng sẽ có yêu cầu tương đối cao với vẻ bề ngoài trước đó nàng đúng là nghĩ lầm mới có thể cảm thấy hắn sẽ thích nữ tử dị tộc có tướng mạo cao lớn vạm vỡ bị tần thị nhìn như vậy vân sơ không khỏi khẩn trương cô vội vàng hơi cúi người hành lễ a gì không bá mẫu a cũng không đúng cái đó phu nhân khỏe tần thị suy đoán hai cách gọi đầu hẳn là cách sưng hộ ở quê quán của vân sơ nên cũng không quá xoắn xuýt nàng hướng vân sơ gật đầu nói đều ngồi đi lục thi dâng trà cho vân sơ cô nương Bảo lục thi dâng trà xong tần thị lại quay đầu nói với một tỷ nữ khác bên người tích ngọc ngươi bảo phòng bếp đưa đồ ăn sáng lên sớm. Hôm nay sẽ dùng bữa sáng ngay tại chủ viện. Sau khi nói xong tần thị thật có lỗi nhìn Vân Sơ hỏi, Vân Sơ cô nương không thấy phiền nếu dùng bữa sáng với ta chứ? Trưởng bối đã hỏi như vậy, Vân Sơ sao dám nói thấy phiền? Cô chỉ có thể nhanh chóng xua tay nói, không ngại, không phiền ạ. Trường 66, 2 hợp 1 Tần Thị xác thực không làm khó Vân Sơ, chỉ hỏi cô một chút tình huống cơ bản trước khi dùng cơm sáng. Biết Vân Sơ đã 24 tuổi và sắp bước sang 25 tuổi, Tần Thị vẫn có chút không hài lòng. Chẳng qua Trạm Vân Tiêu đúng lúc liếc mắt nhìn mẫu thân nhà mình, ý tứ trong mắt bảo nàng không nên quên lời hắn nói đêm qua. Tần Thị đã quen với việc công phu trên mặt lại thêm có lời cảnh cáo trước đó của Trạm Vân Tiêu nên trên mặt nàng không thể hiện ra nhiều. Dù cho Vân Sơ là người rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác cũng không chú ý đến ánh mắt lôi tới của hai người họ. Bởi cô đang chuyên tâm nhìn chén trà sứ trong tay. Thứ này nếu lấy về hẳn cũng được coi là đồ cổ đúng không? Sau khi dùng bữa sáng, chạm Vân Tiêu muốn dẫn Vân Sơ trở lại kình thương viện. Hôm nay hắn muốn dẫn Vân Sơ tới chùa cổ đức ở ngoại ô thăm thú. Nếu về sớm, bọn hắn còn có thể tiện đường đi dạo một vòng đường lớn kinh thành. Tóm lại chỉ một câu thời gian eo hẹp mà hành trình lại nhiều. Người hắn cũng đã dẫn qua cho mẫu thân nhìn, tiếp theo nên là thời gian riêng của hai người bọn hắn. Lần đầu tiên gặp Vân Sơ, Tần Thị về mặt lễ tiết nhìn chung vẫn ổn. Nàng phất tay để tích ngọc vào phòng trong bưng ra một khay trải vàng lụa phía trên bày chỉnh tề hai chiếc vòng tay mã não. Tần Thị đưa tay cầm chiếc vòng đeo lên cổ tay Vân Sơ, và nói, lần đầu tiên gặp mặt ta cũng không có thứ gì tốt cho ngươi. Nên tặng ngươi hai chiếc vòng tay mã não này coi như làm quà ra mắt. Nhìn hai phần lễ gặp mặt đeo trên cổ tay, Vân Sơ lập tức hoảng loạn. Lễ gặp mặt cái gì? Cô chưa từng nghe chạm Vân Tiêu hay mấy người lâm nghiêm nhắc tới điều này. Hai chiếc vòng trên cổ tay này nhìn qua giá trị không nhỏ cô cứ thế nhận chúng liệu có tốt không? Vẫn là chạm Vân Tiêu vỗ bả vai Vân Sơ Trần An, nếu cho ngươi thì ngươi cứ thu đi. Hắn không nói ra miệng chính là mấy thứ như này, trong khố phòng riêng của Tần Thị còn mấy đôi, nên nàng nhận lấy cũng chả sao cả. Tạ ơn phu nhân chạm Vân Tiêu đã nói như vậy, Vân Sơ cũng không thể nói gì thêm, chỉ có thể nhận lễ gặp mặt chịu nặng này. Lễ gặp mặt đã thu cơm sáng đã ăn, chạm Vân Tiêu dẫn đầu đứng dậy khỏi ghế, vậy chúng ta đi thôi. Thấy chạm Vân Tiêu đứng dậy, Vân Sơ cũng nhanh chóng đứng lên. Cô hướng Tần Thị thi lễ, sau đó đi theo sau lưng chạm Vân Tiêu rời đi. Tần thị đuổi kịp trước khi hai người đi ra ngoài lên tiếng, đợi đã trước khi ra ngoài, hai người các ngươi qua thăm tổ mẫu ngươi đi. Lão nhân ra hai ngày nay bị cảm lạnh nên thân thể có chút không thoải mái. Trạm vân tiêu vội vàng hỏi tổ mẫu không thoải mái sao? Tại sao ta lại không biết? Tần thị tức giận trừng nhi tử. Tuy nhiên, bởi có vân sơ đang ở ngay trước mặt nên nàng cũng không thể trực tiếp cùa trách nhi tử vì hai ngày qua chỉ lo bồi vân sơ dung hoạt nàng lạnh nhạt nhìn hắn một cái ý tứ trong đó đành phải dựa vào chạm vân tiêu tự mình suy nghĩ vì lời nói của tần thị chạm vân tiêu đành phải đưa vân sơ tới viện vương thị ở một chuyến thân thể vương thị quả thật có chút không tốt lúc hai người tới bà đang uể oải dựa vào đầu giường bên cạnh nha hoàn thiếp thân bưng chén cháo từng muỗng từng muỗng nhỏ đút cho bà ăn thấy tổ mẫu nằm trên giường với vẻ uể oải chạm vân tiêu giật này mình sao lại nghiêm trọng như vậy đại phu nói thế nào Vương thị khoát tay áo tựa hồ không muốn nhiều lời. Nha hoàn thiếp thân thấy thế, vội vàng trả lời thay, lão phu nhân bị trúng phong hàn, đại phu đã tới nhìn qua rồi ạ. Nói không quá nghiêm trọng, chỉ do lão phu nhân giờ đã có tuổi nên cần từ từ nghỉ ngơi và điều dưỡng thì mới có thể tốt hơn. Nghe nói bệnh tình của tổ mẫu không tính nghiêm trọng, Trạm vân tiêu cũng an tâm hơn chút, hắn nói, vậy các ngươi ngày thường hầu hạ phải cẩn thận hơn nhiều, nhất định không được để lão phu nhân bị quá lạnh hay quá nóng. Vương thị cố lên tinh thần nói với cháu trai, đây đều là việc nhỏ, người ăn mũ cốc hoa màu, lại thêm về già sẽ không tránh khỏi ốm đau. Vương thị lại nhìn qua vân sơ đang đứng sau lưng chạm vân tiêu tuy trong lòng đã có suy đoán đại khái nhưng vẫn giả bộ nghi ngờ hỏi, vị này là. Nghe bà hỏi, vân sơ nãy giờ luôn đứng sau lưng chạm vân tiêu nghe hai tổ tôn nói chuyện vội vàng tiến lên thi lễ, lão phu nhân khỏe. Đợi khi thấy rõ tướng mạo vân sơ, vương thị gật đầu, vui vẻ ra mặt nói tốt tốt tốt. Màu đứng dậy đi tiểu cô nương này trông rất ưa nhìn. Tùy vân sơ nghe không ít người khác tán dương tướng mạo của mình, nhưng khi nghe lời tán dương thẳng thắn của vương thị cô vẫn không nhịn được thấy xấu hổ. Trạm vân tiêu đúng lúc tiến lên giới thiệu tổ mẫu, đây là vân sơ chính là người trước đó ta đã nói với ngươi. Vương thị lại gật đầu, đúng, đúng, trước đó đã nghe ngươi nói tới quả là đứa nhỏ ngoan. Những lo lắng của nàng và tần thị trước kia xác thực dư thừa. Vẫn là ánh mắt tôn nhi nàng tốt cô nương này thoạt nhìn có tính cách khá tốt. Người đến tuổi này như bà đều thích nữ hài tử nhu thuận, không màng danh lợi. Tĩnh Vân cầm chìa khóa mở tủ lấy cho ta chiếc vòng tay hồng ngọc tới đây. Nói xong, Vương Thị quay đầu lại cười với Vân Sơ, bà nói chiếc vòng hồng ngọc này rất thích hợp với các cô nương. Ta thấy ra ngươi rất trắng, nếu đeo vòng lên khẳng định rất đẹp mắt. Vân Sơ không biết hồng ngọc là cái gì, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trạm Vân Tiêu ngược lại nghe thế liền chân chó chạy tới sau lưng Vương Thị giúp bà đấm bóp vai tạ tổ mẫu. Đấm đấm bóp bóp trạm Vân Tiêu không khỏi hỏi, nhưng là tổ mẫu chiếc vòng tay hồng ngọc kia là thứ ngài yêu thích nhất cứ vậy cho, ngài thật không đau lòng sao. Chiếc vòng tay hồng ngọc của Vương Thị là do tiên đế ban thưởng khi Khánh Quốc khai quốc. Đa số mỏ ngọc đều cho ra màu trắng, mấy chục năm đi qua chưa chắc đã cho ra một khối ngọc đỏ, bởi thế giá trị của vòng tay hồng ngọc tất nhiên không thể đong đếm được vốn chạm vân tiêu cho rằng tổ mẫu sẽ lưu lại chiếc vòng này để đưa cho đại tẩu hắn cũng chính là trưởng tôn tức chạm ra hắn làm sao cũng không ngờ rằng tổ mẫu sẽ cầm chiếc vòng chân quý như vậy đưa ra làm lễ gặp mặt bởi dẫu sao hắn và vân sơ còn chưa thành hôn nói đúng ra thì hiện tại nàng chỉ tính là khách nhân của phủ tướng quân vương thị sao có thể không biết tính cách tiểu tôn từ cơ chứ Biết rõ bây giờ trong lòng hắn hẳn đang cao hứng muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn muốn nói hai ba câu, vì vậy bà cười trêu ghẹo dù chân quý hơn nữa cũng chỉ là một vật chết ngươi hỏi thế là muốn để ta thay đổi chủ ý hả? Chạm vân tiêu nhanh chóng lắc đầu, không phải, không phải. Ngài chính là lão tổ tông đấy, nói chuyện cần phải giữ lời, lời đã nói ra rồi không thể đổi ý. Hừ, nếu biết bà sẽ không đổi ý, vậy còn muốn lắm miệng hỏi nhiều một câu làm gì? Nghe vào cứ như cho rằng bà đã già nên hồ đồ vậy. Vương thị sở dĩ nguyện ý đưa vòng tay cho Vân Sơ là bởi vì bà chưa từng hoài nghi sức quyến rũ của cháu trai nhà mình. Cháu trai nhà mình Ngọc Thụ Lâm Phong lớn lên lại tuấn tú hơn người. Tuy rằng tính tình tên tiểu tử này rất buồn tẻ, nhưng một khi đã coi trọng ai là sẽ dành rất nhiều thời gian cho đối phương. Bà tin nước ấm nấu ếch tóm lại sẽ có ngày tên tiểu tử này chói được cháu dâu về cho bà. Tóm lại, trong lòng vương thị đã nhận định tiểu cô nương vân sơ này chắc chắn sẽ trở thành cháu dâu bà. Vì vậy vòng tay hồng ngọc sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho nàng, vậy chi bằng đưa sớm hơn. Thứ này đưa sớm cũng tốt tránh cho đám nàng dâu cháu dâu trong nhà trông mà thèm. Vương thị xuất thân là tiểu môn hộ, bà không có nhiều tâm tư chăm chút câu chữ như tần thị. Sau khi tiếp nhận vòng tay hồng ngọc từ Tĩnh vân, bà trực tiếp kéo lấy tay vân sơ đeo lên. Lúc thấy chiếc vòng mạ vàng trên cổ tay vân sơ, vương thị không hề nghĩ ngợi trực tiếp tháo xuống. Nhìn vòng tay trong tay, vương thị hơi có vẻ ghét bỏ nói, vòng tay này là nương tiêu nhi cho hả? Để ta nói, nàng cũng đã sống mấy thập niên rồi mà phẩm vị vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn thích mấy cái nhìn có vẻ phú quý này. Thật không biết hai người bọn họ ai mới là từ tiểu môn hộ đi ra nữa. Chẳng qua hai cái vòng tay mã não này nhìn còn tạm được. Có thể thấy được nàng cũng khá rộng tâm, không tùy tiện lấy vài thứ ra lừa gạt ngươi. Làm người biết chuyện, Trạm vân tiêu nghe tổ mẫu nói nhịn không được thay mẫu thân kêu an ở trong lòng, tại sao thành tần thị thích mấy thứ trông phú quý rồi. Thật ra đường hắn thích đồ trang sức bằng ngọc thanh nhã, nhưng hầu hết những đồ tốt trong phủ đều để trong kho riêng của vương thị. Tần thị làm tướng quân phu nhân, không thể nào đeo mấy món trang sức bình thường đó đi ra ngoài được, bởi thế nương hắn đã hải hạ tiêu chuẩn xuống chuyển sang chọn đủ loại trang sức vàng đỏ, mạ vàng khác nhau để dùng. Chỉ ít đeo nó ra ngoài vẫn có thể giữ được thể diện đúng không? Nghe vương thị của trách tần thị, vân sơ làm ngoại nhân không tiện xen vào. Cô chỉ cười nhìn vương thị đeo chiếc vòng hồng ngọc lên cổ tay cô. Tất nhiên, chiếc vòng mạ vàng cũng không bị cô tùy Ý vứt lung tung, ngược lại nó được cô đeo lên cổ tay bên kia. Vương Thị còn đang mang bệnh nên tinh thần không được tốt lắm, bà lôi kéo Vân Sơ nói không tới hai câu đã thấy mệt mỏi. Chạm Vân Tiêu thấy thế liền vội vàng cùng Vân Sơ cáo lui. Sau khi rời viện Vương Thị, Vân Sơ nâng tay trái lên nhìn chiếc vòng bằng ngọc đỏ như máu trên cổ tay, rồi nhịn không được mở miệng hỏi chạm Vân Tiêu chiếc vòng này đắt lắm đúng không? Nhìn Vân Sơ khẩn trương, chạm Vân Tiêu không tiếp tục kéo căng gương mặt nữa mà nhếch miệng cười. Nhìn anh cười, Vân Sơ trợn mắt nhìn lại. Cô đang hỏi nghiêm túc mà anh cười cái gì? Bị Vân Sơ chừng, chạm Vân Tiêu nhanh chóng vươn tay nắm lại thành đấm che đi ý cười trên miệng. Sau hai tiếng ho khan, hắn mới chững chặt đàng hoàng nói là rất đắt. Toàn bộ Khánh Quốc tìm không ra mấy cái. Cho nên nói đến đây, hắn nhịn không được kéo dài âm điệu. Vân Sơ theo đó vội vàng truy vấn cho nên sao? Thấy Vân Sơ sốt ruột, chạm Vân Tiêu không nhanh không chậm nói cho nên ngươi không thể cầm chiếc vòng tay này đi bán được rồi. Vân Sơ dù có ngốc đến mấy cũng biết chạm Vân Tiêu đang đùa cợt cô khi thấy dáng vẻ tiền phủ hậu ngưỡng của anh. Vân Sơ phớt lờ sự chiêu trọc của chạm Vân Tiêu. Cô vừa sờ chiếc vòng vừa tới gần chạm Vân Tiêu nói nhỏ, đừng làm rộn Chiếc vòng tay này tôi không thể nhận. Những vật này là lễ gặp mặt cho con dâu, cháu dâu tương lai của Tần Thị và Vương Thị. Hiện tại cô và chạm vân tiêu chẳng là gì cả, sao có thể nhận lễ gặp mặt quý giá như vậy? Chạm vân tiêu dừng bước cực kỳ chăm chú nhìn vân sơ, nói ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Có một câu ta chưa từng nói với ngươi, hiện tại ta phải nói, ngươi cứ yên tâm đeo chiếc vòng này đi và không cần phải lo lắng gì cả. Bởi từ cái đêm sau khi ta xuyên qua cánh cửa gỗ và gặp được ngươi, thê thử của ta đã định chỉ có thể là ngươi. Tình ý của hắn dành cho Vân Sơ bắt đầu tự ơn cứu mệnh của nàng và trở nên sâu đậm hơn, hiểu nhau hơn trong khoảng thời gian ở chung về sau. Ta biết giữa chúng ta vẫn còn nhiều khoảng cách nhưng mong muốn duy nhất của ta là được ở bên cạnh ngươi. Trước khi Vân Sơ mở miệng, chạm Vân Tiêu đã nói ngay ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta. Bởi vì ta biết trong lòng ngươi cũng không phải không có ta. Điểm này hắn nói là sự thật Vân Sơ không có gì để cãi lại cô đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu, nghĩ về cánh cửa gỗ, nghĩ về vị trí thế giới của mỗi người bọn họ. Vân sơ đã không còn là một cô gái thích trào tưởng nữa, và cũng không lạc quan đến mức cô cảm thấy rằng chỉ cần cô và Trạm Vân Tiêu trao đổi tâm ý là có thể ở bên nhau mà không cần cố kỵ. Cánh cửa gỗ thủy chung luôn là một lỗ hổng lớn, không ai biết khi nào nó sẽ biến mất. Nhưng bây giờ nếu để Vân sơ trực tiếp cự tuyệt Trạm Vân Tiêu giống như trước, cô lại không thể làm được. Nhìn thẳng vào đôi mắt thanh tịnh sáng ngời của Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ quyết định nghe theo lòng mình một lần. Cô chủ động nắm tay anh và gật đầu, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Vân Sơ không biết sau này mình sẽ hối hận đối với quyết định này hay không. Nhưng, vào lúc này, cô biết nếu cô từ chối anh thì khả năng một giây sau cô sẽ hối hận. Không phải chỉ yêu đương thôi sao? Vậy thì làm thôi, cửa gỗ cái gì, thời không cái gì, cô đều mặc kệ thích thế nào thì thế đó đi. Dù sao thì bây giờ cô muốn được hưởng thụ sự ngọt ngào của yêu đương. Nhìn nắm tay hai người giao nhau, chạm vân tiêu thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn không dám tin lầm bầm nói, người đây là lần đầu tiên vân sơ chủ động như vậy nên cô thấy hơi thẹn thùng. Gặp chạm vân tiêu hãng còn sững sờ cô hò khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, đây cái gì mà đây. Không phải anh nói thích tôi sao, vậy chúng ta thử quen nhau trước phù hợp hay không phù hợp thì để sau này hãng nói. Chiếc vòng tay này tôi tạm thời giữ trước, nếu về sau chúng ta không phù hợp vậy tôi sẽ trả lại chiếc vòng cho anh. Trạm vân tiêu tuy không biết hai chữ quen nhau có ý gì, nhưng kết hợp ngữ cảnh trên dưới lại cũng đại khái đoán ra. tới lúc nghe được câu cuối của cô, hắn nhanh chóng nắm chặt tay cô hơn, phù hợp phù hợp hai chúng ta khẳng định phù hợp. Người đã định là chủ nhân của chiếc vòng này rồi, hai người sau khi nói rõ lời trong lòng ra tâm cũng định lại. Nếu không phải cô kỵ hiện tại đang bên ngoài, thỉnh thoảng còn có hạ nhân đi ngang qua thì hai người khẳng định còn muốn đùa giỡn ân ái thêm một lát. Cũng may tuy hai người khá kích động, nhưng vẫn nhớ tới hôm nay bọn họ sẽ đi chơi, vì vậy thẳng cho tới khi đến kình thương viện hai người mới buông tay nhau ra. Sau khi vào phòng đóng cửa lại, Vân Sơ bước nhanh đi về phía giường, chân dơ lên vung đạp hai cái hét bay dày trên chân rồi ngã cả người lên giường lớn. a cô chấp nhận, chấp nhận rồi. Vậy từ nay trở đi cô có một người bạn trai là người cổ đại đấy. Vân Sơ vùi sâu mặt vào trên gối đầu, hai chân loạn đạp trên giường. Sau một hồi gào thét điên cuồng trong lòng, cô đỏ mặt ngẩng đầu lên khỏi gối. Kích động qua đi, Vân Sơ ngồi ở trên giường một lúc mới chậm rãi đứng dậy chỉnh lý lại váy áo đã bị cô làm cho rối tung. Còn chạm Vân Tiêu trở về phòng thay một thân quần áo khác sau mới đến gõ cửa phòng Vân Sơ. Vân Sơ nghe thấy tiếng gõ liền nhanh chóng mở cửa. Chạm Vân Tiêu nhớn mày khi thấy quần áo trên người Vân Sơ vẫn là bộ ban nãy, hắn nghi hoặc co mày, không thay quần áo, vậy vừa rồi nàng ở trong phòng lâu như vậy là làm gì? Phát giác được ánh mắt của Chạm Vân Tiêu, Vân Sơ bất an giật giật ống tay áo, sao thế? Em mặc rất lạ sao? Vì hai anh chị đã chính thức đến với nhau, nên Hương sẽ chuyển ngôi gọi cho hai người họ. Chạm Vân Tiêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn đưa tay thay Vân Sơ chỉnh lại châm cái tóc trên đầu nàng rồi nói, không có, nhìn rất đẹp. Chúng ta đi thôi, nếu bây giờ khởi hành còn có thể kịp ăn bữa cơm chay ở chùa cổ Đức. Hai người trẻ tuổi mới nói rõ tâm ý với nhau tuy trong lòng có ngàn vạn nhô tình nhưng ở bên ngoài vẫn là phải chú ý dáng vẻ. Hình ảnh hai người nắm tay ngọt ngào đi bên nhau như trong tưởng tượng của Vân Sơ không hề xuất hiện. Sau khi xuất phủ Trạm Vân Tiêu lo lắng cho thanh danh của Vân Sơ nên không hề làm ra động tác quá mức thân cận. Cách ở chung một ngày qua của họ chính là từ chùa cổ Đức trở về cả hai tiếp tục cùng nhau dạo quanh đường phố náo nhiệt nhất kinh thành. Vân Sơ cảm thấy hứng thú với son phấn bày trên quầy hàng nên đứng bên cạnh nhìn nhiều một chút chạm Vân Tiêu ngay sau đó móc ra túi tiền bao chọn tất cả đồ bày trên quầy hàng đó. Vẫn là Vân Sơ nhanh tay kéo anh lại và chỉ chọn một hộp son môi nhỏ, sau đó để anh trả tiền. Nhìn vẻ thiết hận trên mặt chạm Vân Tiêu, Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bạn trai quá hào phóng phải làm sao đây? Nếu là cái khác mua về ít nhiều gì còn được coi là đồ cổ. Chứ son phấn mua nhiều như vậy làm gì? Nếu cô mua hết đám này về dùng chỉ sợ không trúng độc trì mới là lạ. Sau khi Vân Sơ bị ép phải mua một túi lớn châm gài tóc và 10 cái túi thơm, cô liền học được thông minh. Miễn là không phải thứ cô cảm thấy cực kỳ hứng thú thì cô tuyệt đối sẽ không nhìn quầy hàng đó nhiều thêm một giây. Bởi điều đó sẽ giúp ngăn cản hành vi mua mua mua một cách phát rồ của Trạm Vân Tiêu. Trạm Vân Tiêu mua tận hứng, còn Vân Sơ thì mệt ngoài vì mua sắm. Một con phố dài còn chưa có đi hết mà trên tay Lâm Nghiêm và Quách Diệp đã đầy ắp chiến lợi phẩm của cô. Vân Sơ cười có lỗi với hai người Lâm Nghiêm, sau đó quyết định thật nhanh kéo lấy Trạm Vân Tiêu trở về phủ. Ban đêm, Vân Sơ không quen được người khác hầu hạ nên vừa ăn xong cơm tối đã để Lục Thi trở lại chủ viện. Nằm ở trên giường, Vân Sơ nghĩ đến đống đồ hôm nay mua, bất đắc dĩ cười. Cô không nghĩ tới, chạm Vân Tiêu trông khá chững chặt nhưng khi nói chuyện yêu đương lại ngây ngô như thế. Cũng thật thua thiệt cho cái dáng dấp đẹp trai của anh. Nếu đổi thành người khác, hành vi sở thác sở vì anh làm hôm nay quả là minh chứng rõ ràng cho bốn chữ nhà giàu mới nổi. Trong lúc miên man suy nghĩ, Vân Sơ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết sau bao lâu cô cảm nhận được tiếng tim đập nhanh và cơn chóng váng quen thuộc. Đợi cô mở mắt ra lần nữa, vị trí của cô ở đã thay đổi từ thiên phòng của kình thương viện thành siêu thị nhỏ nhà mình. Cô mò mẫm đi đến bên tường mở đèn, sau đó nhanh chóng đi tuần tra siêu thị một vòng. Mặc dù mới chỉ có 3 ngày kể từ khi cánh cửa gỗ xuất hiện, nhưng thời điểm cô đi là đang trong tình trạng say rượu cái gì cũng không kịp bàn giao. Cô sợ Dương Vi sẽ báo cảnh sát nếu mình đột nhiên biến mất. Sau khi xác nhận tất cả đồ trong siêu thị đều ở đó và hàng hóa trên kệ vẫn còn đầy đủ, Vân Sơ mới biết ba ngày nay Dương Vi vẫn tới coi trường tiệm. Cô lại đi tới sau quầy thu ngân và bật máy tính tiền, sau khi chắc chắn ba ngày qua siêu thị đều có doanh thu cô mới thấy tâm nhẹ nhõm hẳn. Xem hết các khoản giao dịch mấy ngày nay xong, Vân Sơ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ một cách bình tĩnh. Chưa một lần cô cấp bách hy vọng chạm Vân Tiêu sẽ đẩy cửa gỗ bước tới như lúc này. Và chạm Vân Tiêu xác thực không để Vân Sơ chờ lâu, hắn rất nhanh ôm một bao đồ mở cửa gỗ đi tới. Vân Sơ không cần nhìn cũng biết bên trong có gì. Trong túi chính là số đồ hôm nay cô đã mua trên đường. Sau khi nhìn thấy Vân Sơ, chạm Vân Tiêu không khỏi thở dài một hơi. Hắn ngay cả đồ trên tay còn chưa kịp buông xuống, đã trước tiên đưa điện thoại di động của Vân Sơ cho cô. Vân Sơ tiếp nhận điện thoại, nhanh chóng rút dây sạc từ dưới quầy thu ngân ra để sạc điện thoại. Trong lúc chờ khởi động máy, Vân Sơ không ngẩng đầu mà sai sự chạm Vân Tiêu, quần áo ban đầu của em còn nhét dưới gầm giường trong phòng em, anh đi qua giúp em lấy về với. Chạm Vân Tiêu đem đồ đang ôm trong tay đặt lên quầy thu ngân, sau đó ngoan ngoãn quay trở lại lấy quần áo cho cô. Sau khi mở máy, Vân Sơ trước gửi tin nhắn thoại cho Dương Vi. Khen ngợi biểu hiện ba ngày qua của cô ấy và cho cô ấy được nghỉ ngày mai, đây xem như là ngày nghỉ dành cho cô ấy. Sau, Vân Sơ lại gọi điện cho đường lôi. Không có cách nào khác chìa khóa cửa và chìa khóa xe của cô đều ở trong túi sách. Mà túi sách lại để ở quán bar. Cô bây giờ căn bản không lên được tầng 2 nên chỉ có thể hỏi xem đường lôi có giúp cô lấy túi về không. Đường lôi bình thường chính là một con cú đêm. Hôm nay vừa vặn là thứ 6 nên cô vừa đắp mặt nạ vừa mở tivi định xem phim cả đêm. Lúc Vân Sơ gọi điện tới hỏi túi sách cô lập tức nói túi sách đang ở chỗ mình. Nghe Vân Sơ nói không có chìa khóa vào nhà, cô ngay lập tức vỗ ngực rất trượng nghĩa tỏ ý sẽ lái xe đưa qua cho cô ấy ngay. Đường Lôi Ngượng ngùng nói qua điện thoại, nói ra đây cũng là tớ lấy công trục tội. Ngày đó tớ đúng là không nên khuyên cậu uống nhiều như thế. Làm bạn bè đã nhiều năm, Vân Sơ cũng không khách sáo với cô ấy. Cô nhờ Đường Lôi lái xe tới khu chung cư nhà mình đổi lại xe, sau lại bảo cô ấy tiện đường lên nhà lấy giùm cô luôn đống đồ đã mua trước đó. Cuộc gọi còn chưa nói hết, Vân Sơ lại thấy cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Cô còn tưởng rằng Trạm Vân Tiêu trở về nên vội cúi đầu nói vào điện thoại, được rồi, bây giờ mình có việc nên không nói tiếp với cậu nữa. Khi nào xuống cao tốc thì gọi cho mình nhé. Bất chấp sự kháng nghị của đường lôi ở đầu dây bên kia, Vân Sơ vô tình cúp điện thoại. Nhìn bóng người bước ra từ cửa gỗ, Vân Sơ vui vẻ nói, ngươi về rồi. Tuy nhiên người đẩy cửa không phải là Trạm Vân Tiêu. Đợi khi thấy rõ người đứng trước cửa gỗ, nửa câu sau của Vân Sơ liền biến mất trong cổ họng. Vân Sơ sững sốt 2 giây sau khi thấy rõ ràng người tới, cô kích động từ trên ghế đứng lên, "Đồng chí Tiểu Đồng." Chương 67: Thịt nướng với bia. "Vân tiểu thư." Đồng Thừa Trạch đưa tay sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng quen thuộc với Vân Sơ. Vân Sơ bước hai bước đến bên cạnh Đồng Thừa Trạch, hưng phấn đến mức không nói mạch lạc, "Các anh phá vòng vây thành công rồi hả? Thật tốt quá." Từ lúc anh trở về tôi vẫn luôn rất lo lắng, mấy lần trước không thấy anh đến tôi còn tưởng, còn sống là tốt còn sống là tốt, anh không bị thương ở đâu chứ, sao anh vẫn đứng chỗ cửa gỗ thế, các anh rốt cuộc đã phá được vòng vây chưa, vân sơ muốn hỏi quá nhiều, vừa mở miệng đã không thể dừng lại. Đồng thừa trạch không hề cảm thấy mất kiên nhẫn khi bị cô hỏi liên tục anh đứng trước cửa gỗ nở nụ cười. Chú ý tới nét mặt của anh, Vân Sơ cũng kịp phản ứng lại, cô ngượng ngùng nói, thật ngại quá tôi đã qua kích động rồi. Dù sao anh vẫn còn sống, điều đó thật sự rất tuyệt. Đồng thừa chả có thể nhìn ra Vân Tiểu Thư là thật cảm thấy cao hứng thay anh. Nhìn nụ cười của cô anh bỗng nhớ lại quá trình điều trị đau đớn của bản thân trong khoảng thời gian này. Từ tận đáy lòng anh thầm may mắn khi bản thân kiên trì được. Khi chạm vân tiêu vừa đi qua cánh cửa gỗ liền nhìn thấy người trong lòng mình đang nở nụ cười rực rỡ nhìn người nam nhân đối diện. Nắm tay hắn không khỏi nắm chặt lấy quần áo trên tay cưỡng chế kìm lại sự ghen ghét trong lòng, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt người vừa tới. Đồng công tử, đợi khi thấy rõ mặt người tới, nét khó chịu trên mặt chạm vân tiêu tiêu tán trong nháy mắt. Chạm đại ca, nhìn thấy người quen tâm tình của đồng thừa trạch tốt hơn hẳn. Sau anh nhún vai nói, đồng công tử nghe cứ là lại nhỉ. Anh cứ giống như Vân Tiểu Thư gọi em một tiếng tiểu đồng đi. Chạm Vân Tiêu nghe lời đổi xưng hô tiểu đồng. Đồng thừa chạch bỗng thấy đồ trong tay anh liền mơ hồ hỏi chạm đại ca anh đang cầm thứ gì trong tay vậy. Nhìn qua thấy giống quần áo và giày của một cô gái. Dù cho anh mua thứ này cho Vân Tiểu Thư nhưng kiểu dáng này trông không giống quần áo cổ đại cho lắm. Đây là quần áo của tôi lúc trước có để chỗ anh ấy. Gặp đồng thừa trạch hỏi, Vân Sơ nhanh chóng bước tới đoạt lại quần áo và giày của cô trên tay chạm Vân Tiêu. Tiếp đó lại đi đến phía sau quầy, nhét quần áo vào ngăn kéo một cách bừa bãi. Theo động tác thô lỗ của cô, một chiếc váy dài màu xanh đậm lộ ra. Vân Sơ giống như bị hỏa thiêu, nhanh chóng đóng lại ngăn kéo. Nhìn dáng vẻ bối rối của Vân Sơ, Đồng Thừa Trạch thích thú nhìn hai người bọn họ kéo dài giọng điệu nói đùa. Ồ xem ra trong khoảng thời gian tôi dưỡng thương giữa hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị nha. Chật chật, thậm chí còn đã chuyển sang ở cùng nhau. Tiến triển này cũng là quá nhanh rồi. Nghe Đồng Thừa Trạch nói, Vân Sơ không để ý tới thẹn thùng nữa mà vội vàng hỏi, dưỡng thương. Anh bị thương à, Trạm Vân Tiêu cũng quan tâm nhìn Đồng Thừa Trạch. Đồng Thừa Trạch bị hai người nhìn thẳng như vậy. Vội xua tay nói cái đó, hai ngươi đừng nhìn tôi như thế. Rất áp lực đấy, hiện tại vết thương của tôi đã bình phục rồi. Biết hai người họ lo lắng cho tình huống của mình, đồng thừa trạch không tiếp tục bán cái nút nữa mà đem tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian qua nói lại một lần. Ngày đó khi phá vòng vây, đồng thừa trạch đã bị đạn địch bắn trúng Nhưng may mắn thay anh bị thương ở bụng nên không có để anh chết trận trên chiến trường. Trong trận phá vòng vây đó... Hầu hết các trung đoàn nơi đồng thừa trạch đang ở đều bị chết hoặc bị thương nặng. Nếu không có đợt viện quân từ bên ngoài chi viện thì ngày đó họ đã toàn quân bị diệt rồi. Lúc ấy anh trúng đạn không bao lâu liền ngã trên mặt đất bất tỉnh. Sau các chiến sĩ quét dọn chiến trường phát hiện anh vẫn còn hơi thở yếu ớt, liền nhanh chóng được đồng đội đưa ra khỏi trận địa và được đưa về bệnh viện Lâm Thời ở huyện Thành tiếp nhận trị liệu cùng với các thương binh khác. Nói đến đây, Đồng Thừa Trạch cảm kích nhìn Vân Sơ một cái rồi mới nói tiếp lần này có thể trở về từ cõi chết vẫn là phải cảm ơn Vân Tiểu Thư. Nếu không có số thuốc lúc trước cô đưa thì với vết thương nặng như thế, tôi nhất định không sống nổi. Vào thời điểm đó, thuốc men và vật tư ở các nơi khác đều khá gấp rút. Mà bệnh viện lâm thời nơi Đồng Thừa Trạch nằm nhờ có số thuốc Vân Sơ đưa trèo chống, nên hầu hết những người bị thương nặng đều sống sót. Chỉ là lô thuốc này cũng gây ra nhiều rắc rối. Các lãnh đạo phía trên đã nhiều lần gọi điện thoại hỏi thăm nguồn gốc của lô thuốc, nhưng tạ anh và chính ủy đều nghĩ biện pháp qua loa tắc trách. Vì êm xuôi chuyện này, tạ anh và chính ủy phải giao ra một hộp Amoxicillin và một hộp Cephalosporin để lắng lại gió. Dù thế, vẫn có rất nhiều người nhớ thương số thuốc trong tay họ. Nhưng tạ anh bảo vệ đám thuốc đó tựa như đang bảo vệ con mình, mặc cho người khác nói gì thì anh ta cũng không chịu lại đưa thêm thuốc. Dù cho đối phương có là quan lớn thì anh vẫn chỉ có một câu thuốc không có nhiều, sau khi nộp hai hộp thuốc lên trên thì đã không còn nhiều nữa. Dưới tay anh còn có một hai trăm thương binh đang chờ thuốc chữa bệnh đấy. Những gì tạ anh nói đều không phải nói dối, thuốc của họ xác thực không còn lại bao nhiêu. Đặc biệt là những thứ tiêu hao nhanh như băng gạc và thuốc khử trùng đã sớm dùng hết từ lâu, nay họ phải dùng nước sôi để khử trùng băng gạc cũ để tái sử dụng. Nói đến đây tâm trạng đồng thừa chạy cũng xa suốt rất nhiều. Những người bị thương ở các trung đoàn khác cũng là chiến hữu của họ. Mấy người tạ anh chính ủy hay hắn thực sự không muốn thấy chết không cứu, nhưng ngặt nỗi thuốc trong tay họ không có nhiều. Nếu họ lại cho đi, vậy thương binh trong đoàn mình sẽ không có đủ thuốc để dùng, vì vậy họ chỉ có thể ép buộc chính mình không nghĩ tới những vấn đề này. Trên thực tế, các tổ chức bên trên đang cố gắng làm mọi cách vì binh lính mua thuốc cứu mạng. Chẳng qua bây giờ gần như toàn bộ các tuyến đường như đường bộ, đường biển hay đường sắt của đất nước đều bị kẻ thù kiểm soát nên mấy thứ như vũ khí và thuốc men rất khó thuận lợi vận ra. Không khoa trương mà nói rằng từng khẩu súng, từng viên đạn, từng hộp thuốc trong quân đội hiện nay đều được các đồng chí ở hậu phương vận chuyển ra ngoài bằng cái giá là mạng sống. Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Sơ, đồng thừa Trạch vội vàng nói tôi nói chuyện này không có ý gì khác mà chỉ muốn biểu lộ cảm xúc thôi. Cũng không phải muốn đòi hỏi Vân Sơ thêm thuốc, thấy anh bối rối, Vân Sơ cũng vội vàng nói, không sao đâu. Lúc trước khi anh mãi chưa tới tôi trong lúc đó đã tìm được con đường mua thuốc. Sau lần trước mua một lô thuốc lớn, Vân Sơ đã lo lắng hãi hùng suốt một đêm. Đợi khi đồng thừa trạch rời đi cô đã tự mình tìm một số nơi đại lý y dược riêng. Cuối cùng, có một đại lý y dược đã đồng ý cung cấp thuốc cho Vân Sơ, nhưng giá thuốc cao hơn 10%. Đối phương có nhiều mối quan hệ có thể xử lý các loại thuốc nói chung miễn là số lượng không quá lớn. Ngay cả thuốc kê đơn hạn chế thì đối phương cũng có thể thông qua đơn đặt hàng của bệnh viện tư nhân trong tay họ và giúp Vân Sơ góp ra một ít. Nghe Vân Sơ nói vẫn có thể mua được thuốc đồng thừa trạch nghĩ đến đầu tiên là hạnh phúc. Nhưng sau khi vui mừng, anh không khỏi do dự thế nhưng lần trước mua thuốc đã khiến cô phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng của mình, Vân Sơ tự tin vỗ vai đồng chí Tiểu Đồng, nói chuyện này anh không cần lo lắng. Trạm Vân Tiêu cũng an ủi, đúng vậy, mạng người quan trọng hơn. Dù sao cũng chỉ là chút tiền tài mà thôi, nếu nàng ấy không đủ thì ta vẫn có thể hỗ trợ thêm. Nghe Trạm Vân Tiêu nói thế, Vân Sơ không khỏi vui vẻ. Cô gật đầu với đồng thừa trạch nói, đúng thế Trạm đại ca của anh rất có tiền đấy. Anh ấy chỉ cần bán một chiếc nhẫn, một cái vòng tay hay một cây châm cũng đủ cho chúng ta mua được một toa xe lửa đầy áp thuốc. Bởi vậy anh không cần phải cảm thấy nặng nề đâu. Đồng thừa trải cảm kích vạn phần nắm chặt tay chạm Vân Tiêu, nói cái đó cảm ơn chạm đại ca. Hình ảnh hai đại nam nhân cầm tay nhìn nhau chuyên chú thực sự quá đẹp làm Vân Sơ không khỏi dùng mình. Cô vẫy tay với hai người họ nói, được rồi, hai người cứ từ từ cảm ơn đi tôi đi gọi điện thoại đặt thuốc đây. Quá trình đặt thuốc diễn ra rất thuận lợi. Ngay khi đặt cọc 10 vạn khối, phía đối phương đã bố trí xe tải giao hàng đến. Vừa cúp điện thoại, Vân Sơ vẫn thấy không thể tin được. Cô không ngờ tới lần này mình mua được thuốc lại dễ dàng như vậy, điều này còn phải khen người ta đầy đủ kinh nghiệm nữa. Hiện tại đã gần 11 giờ rồi, thế mà vẫn còn tiếp điện thoại từ khách hàng, lại còn lên tinh thần gấp trăm lần an bài việc giao nhận và vận chuyển thuốc. Thấy Vân Sơ cúp điện thoại, đồng thừa chạch lập tức dùng ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm cô. Xong rồi. Chờ lát nữa sẽ có người giao thuốc đến góc đường trước mặt. Đợi tới lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua truyền là được. Đồng thừa trạch lập tức cảm thấy an tâm, sau đó tránh không được lại cảm ơn Vân Sơ liên tục. Trong khi gọi thức ăn ngoài, Vân Sơ đưa tay chỉ vào chạm Vân Tiêu và nói, lần này anh thật sự không cần phải cảm ơn tôi đâu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chạm đại ca đi, bởi tiền mua thuốc hôm nay cũng là nhờ bán cây châm ngọc của anh ấy đấy. Sau khi gọi đồ nướng và gà rán, Vân Sơ đứng dậy lấy vài lon bia từ trên kệ xuống. Cô nâng lon bia trong tay lên cho hai người nhìn, một ngày tốt lành như vậy, để ăn mừng tiểu đồng bình an trở về chúng ta cũng uống chút rượu đi. Vân Sơ nhìn thoáng qua Trạm Vân Tiêu có một điều cô không nói là cũng chúc mừng ngày đầu tiên quen nhau của họ. Vẫn chưa quá 12 giờ, nên miễn cưỡng vẫn được tính là ngày đầu tiên bọn họ chính thức bên nhau. Nhìn đồ trong tay Vân Sơ, đồng chí Tiểu Đồng có chút kích động nói tôi trước kia đã từng thấy bia nhưng lại chưa từng uống. Vân Sơ ném lon bia cho hai người, sau đó cô cũng cầm một lon bia ngồi xuống bên cạnh trạm Vân Tiêu. Còn Tiểu Đồng, Tiểu Đồng thấy thế chỉ có thể cầm bia yên lặng đem ghế từ quầy thu ngân rời ra ngoài. Anh chưa từng nói qua chuyện yêu đương nên không thể lý giải cách làm của Vân Sơ bây giờ. Thay vì ngồi trên ghế mềm đệm êm lại có chỗ sữa lưng thoải mái cô lại khăng khăng muốn chen ngồi trên nền cầu thang xi măng vừa thô ráp vừa lạnh bút với họ. Chạm Vân Tiêu đối với khoảng cách giữa hai người bây giờ rất hài lòng. Bởi chỉ cần hắn hơi nghiêng người sang một bên là có thể chạm vào vai Vân Sơ. Trước đây chạm Vân Tiêu đã từng uống bia một lần cho nên Vân Sơ chỉ cần chỉ cho đồng chí Tiểu Đồng cách mở lon bia. Vân Sơ lôi chiếc bàn gấp mà cô thường dùng để ăn cơm trước đây đặt tới trước mặt họ. Vừa nhìn qua lại thấy hai người làm động tác uống cạn liền vội vàng nhắc nhở, đồ nhắm còn đang trên đường nên các anh kiềm chế uống ít chút. Hai người theo lời thả chậm tốc độ uống bia, vừa thấy, Vân Sơ liền gật đầu hài lòng. Cô cũng mở một lon bia ngồi bên cạnh nghe chạm Vân Tiêu nói chuyện phiếm với đồng thừa trạch thỉnh thoảng lại cúi đầu uống một ngụm bia nhỏ. Không thể không nói, chỉ cần nơi có đàn ông trò chuyện với nhau thì nơi đó sẽ không lạnh. Sau hai lon bia xuống bụng, sự quan tâm của trạm Vân Tiêu và đồng chí Tiểu Đồng đột nhiên tăng mạnh, chỉ thiếu mỗi cắm hương kết bái anh em nữa mà thôi. Nhìn hai người đang kề vai sát cánh kia, Vân Sơ lắc đầu không chịu nổi. Vừa vặn lúc này thức ăn ngoài gọi điện thoại tới, bởi vì cửa cuốn đã bị khóa từ bên ngoài nên cô đành phải đi vòng ra phía sau, mở cửa ngoài thang máy và đi ra ngoài lấy đồ. Gà rán mặt ngoài giòn rụm và thịt nướng thơm phức khiến người ta không thể ngừng ăn. Tỉ như Vân Sơ, sau mấy ngày ăn đồ thanh đạm ở cổ đại giờ cũng mở rộng khẩu vị tiêu diệt không ít xiên nướng. Cô đã như vậy thì càng không cần nói tới chạm Vân Tiêu hay đồng thừa trạch Nên nói như thế nào đây, đồ nướng với bia càng uống càng say vị Nếu không phải hai người còn nhớ rõ lát nữa có chuyện chính sự phải làm chỉ sợ họ nhất định sẽ làm thêm mấy lon nữa. Trường 68, Vân Sơ vẫn nhớ cảm giác khó chịu của mình sau khi say vài ngày trước, vì vậy cô chỉ uống một lon bia rồi ngừng. Thời gian đã gần tới 12 giờ mà đường lôi còn chưa xuống đường cao tốc còn bên đại lý y dược còn lâu mới đưa thuốc tới. Vân Sơ cảm thấy có chút buồn ngủ, thấy nàng dụi mắt chạm Vân Thiêu gọi đồng thừa trạch ngồi cùng mình trên bậc thang. Sau hắn chuyển ghế trở lại quầy thu ngân để nàng ghé vào trên bàn ngủ một lát. Vân Sơ không từ chối cô nhét điện thoại vào tay anh và nói nếu lát nữa điện thoại kêu thì nhớ gọi em. Một giấc này cô mới ngủ được nửa tiếng, đường lôi đã gọi tới. Nói cô ấy đã xuống cao tốc dặn cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị tiếp giá. Sau khi xác nhận đường lôi có thể dựa theo định vị mà cô gửi qua để đến đây cô liền yên lòng. Sau đó vội vàng gọi chạm Vân Tiêu và đồng thừa chạch tới huấn luyện khẩn cấp tại chỗ. Cô dặn dò đồng thừa chạch lát nữa bạn tôi tới tôi sẽ nói anh là em họ chạm Vân Tiêu. Hôm nay cùng anh ấy đến chơi. May mắn thay, hôm nay đồng thừa chạch mặc áo sơ mi và quần dài bình thường. Nếu anh ấy vẫn mặc bộ quân trang lần trước, Vân Sơ còn thật không biết xử lý vấn đề ăn mặc ra sao. Còn về Trạm Vân Tiêu, bị Vân Sơ gán cho thân phận một người yêu thích phong cách cổ trang, yêu thích đến nỗi ngay cả tóc dài đều là tóc thật. Sau, đồng thừa Trạch cũng không thoát được nạn, cũng bị Vân Sơ gán cho thân phận một fan hâm mộ của quân phục. Mấy ngày nay anh muốn nhớ lại những hồi ức khổ ngọt của mình, nên đã tìm một bộ quân trang phiên bản cũ nhất để mặc. Tuy con người đường lôi có chút thô lỗ, nhưng Vân Sơ cũng không lạc quan cho rằng cô ấy dễ gạt như vậy. Chuyện cửa gỗ ngoại trừ cô và các khách nhân biết ra, thì cô không muốn thêm bên thứ ba biết nữa. Lần đầu tiên gặp mặt chắc hẳn đường lôi sẽ không truy vấn ngọn nguồn về tình huống của đồng thừa trạch. Vì thế sau khi Vân Sơ sắp xếp thân phận cho anh xong liền quay người lấy lời khai với trạm Vân Tiêu. Khi đường lôi hỏi tại sao hai ngày nay không liên lạc được với em, em sẽ nói hai chúng ta trở về quê nhà anh trên núi. Anh chỉ cần nhớ phụ họa theo lý do thoái thác của em là được, đã biết chưa? Mặc dù phong thái và cách cư xử của Trạm Vân Tiêu nhìn thế nào cũng không giống đồng hương từ trong núi ra. Nhưng hai ngày trước điện thoại không có tín hiệu do đang ở cổ đại, điểm này quả là quá chí mạng. Giờ tổ quốc kiến thiết cực kỳ tốt ngoại trừ một vài vùng núi hẻo lánh chưa có tín hiệu thì hầu như các nơi khác đều đã phủ sóng mạng 4G lý do này nói chung trả thấy hợp lý tẹo nào. Vân Sơ không yên lòng dặn dò rất nhiều chuyện, rồi lại sợ anh không thể nhớ được nhiều như thế nên đành nhắc nhở, nói tóm lại, lát nữa các anh có thể không mở miệng thì không cần phải mở miệng. Cứ tạo cho mình hình ảnh một người hay xấu hổ, còn người kia tính cách hướng nội là được. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý cho. Xác định không bỏ sót cái gì, Vân Sơ ngồi trên ghế thở dài buồn dầu. Không biết mấy lời nói dối cô lâm thời dệt ra này có thể lừa qua cửa đường lôi được hay không? Chuyện khác cô không quá lo lắng, chỉ lo chạm Vân Tiêu sẽ bị lộ tẩy. Nói sao anh cũng là bạn trai cô trước đây còn chưa từng lộ mặt với đường lôi. Cho nên đường lôi có thể không hỏi nhiều chuyện khác nhưng nhất định sẽ rất thò mò về anh. Vì vậy, Vân Sơ mới sợ sẽ có đường rẽ ở chỗ chạm Vân Tiêu. Nhìn dáng vẻ khổ não của Vân Sơ, chạm Vân Tiêu đề nghị, nếu không ta và Tiểu Đồng về trước chờ bằng hữu của nàng rời đi chúng ta lại tới. Nghe anh nói, đồng thừa trạch đang ngồi bên cạnh cũng đi theo gật đầu. Chồng Vân Sơ lúc này quá dọa người, anh sợ lát anh và chạm Vân Tiêu sẽ lỡ miệng nói ra chuyện gì đó, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Biện pháp này Vân Sơ cũng đã nghĩ qua rồi, cô bất đắc dĩ xua tay nói, phương pháp này không ổn. Cô ấy từ xa đưa xe và chìa khóa tới cho em, bây giờ đang là ban đêm và cũng không có phương tiện giao thông để trở về. Về tình về lý em nên để cô ấy nghỉ lại đây một đêm, nói sao cũng phải chờ tới sáng mai mới có thể đi. Với lại cánh cửa gỗ sẽ biến mất vào hừng đông, nếu hai người trở về bên đó vậy số thuốc kia còn cần không? Nghe tới thuốc đồng thừa chạch vội nói cần, tất nhiên cần, không phải chỉ cần nói ít đi thôi sao, vậy tôi nhất định sẽ ít nói chuyện. Vân Sơ hài lòng gật đầu với anh, sau đó quay đầu nhìn chạm Vân Tiêu. Tiếp thu ánh mắt của cô chạm vân tiêu vội vàng đưa tay che miệng lại ý bảo hắn nhất định sẽ nói ít hơn. Tóm lại hai người lát nữa chỉ cần cơ linh hơn chút là được. Cứ dựa theo sự an bài nghiêm ngặt của tôi hẳn là không vấn đề gì những thứ cô có thể nghĩ ra vào lúc này đều đã sắp xếp xong xuôi còn lại chỉ còn dựa vào tùy cơ ứng biến. Chỉ chốc lát sau, đường lôi đã đến cửa của siêu thị. Sau khi vân sơ ném cho hai người một ánh mắt khích lệ, liền xài bước đi ra ngoài nganh đón đường nương nương đại giá. Khi trong tiệm chỉ còn lại hai người họ, đồng thừa chạch vươn tay kéo ống tay áo chạm vân tiêu, nhỏ giọng nói, chạm đại ca em thấy hơi khẩn trương. Chạm vân tiêu an ủi, không có việc gì, cứ bình tĩnh đi. Nếu không ta lấy cho ngươi chai nước nhé. Đồng thừa chạch lắc đầu vươn tay mở lon bia ứng ức ứng ức xót nửa lon xuống bụng. Lào đi vết bia trên cằm anh gian nan gạt ra một nụ cười, thôi, em vẫn uống bia thì hơn. Rượu vào thêm can đảm, hiện tại em cần tăng thêm lòng dũng cảm ngay khi hai người họ gặp nhau, đường lôi nhịn không được phàn nàn với Vân Sơ cậu rốt cuộc có chuyện gì thế. Gọi điện không nghe máy, gửi tin không trả lời lại. Tớ còn tưởng rằng cậu, Vân Sơ biết chuyện này là mình đối lý nên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chuyện nói ra khá phức tạp một hai câu là không thể nói rõ được hết. Chúng ta vào trong trước đã rồi nói sau. Dứt lời, không đợi đường lôi kịp phản ứng đã mở cửa và ôm hết đống đồ đang chất đống bên ghế lái phụ xuống. Nghe cô nói vậy, đường lôi cũng không tiếp tục lôi kéo người đứng bên ngoài truy vấn rõ ngọn nguồn nữa. Thấy cô đang vất vả khiêng đồ, đường lôi nhận mạnh tiến lên giúp cô ấy cầm mấy cái túi. Đúng rồi, giờ mới nhớ, sao cậu mua nhiều đồ thế? Chúng số độc đắc à? Có trời mới biết lúc cô mở cửa phòng và thấy một đám lớn mỹ phẩm dưỡng da, quần áo túi sách các loại chất đống như núi trên giường, cô đã sốc như thế nào? Lại nhớ vân sơ xưa nay không mua sổ số. Đường lôi lại đổi sang một loại suy đoán khác, hay là bà ngoại cậu để lại cho cậu một khối tài sản cách xu. Vân Sơ rất khó nói rõ ràng số tiền này từ đâu ra, nên chỉ có thể mập mờ gật đầu nói, gần như vậy. Thấy Vân Sơ thừa nhận, đường lôi khoa trương hồ một câu cầu phú quý, chớ quên nhau nha. Vân Sơ gian nan giơ tay đụng vào cánh tay cô ấy, gật đầu nói, không quên, không quên. Ngoan, chúng ta vào trong trước đã, mấy thứ quá nặng rồi. Vân Sơ từ trong túi sách móc ra chìa khóa khó khăn mở cửa ra. Ngay khi đường lôi bước vào siêu thị ánh mắt của cô ấy lập tức đối mặt với Trạm Vân Tiêu và đồng thừa Trạch. Đường lôi đã từng nhìn thấy Trạm Vân Tiêu. Hơn nữa với thân hình và khí chất của anh ta thì dù cho là bình tĩnh tỉnh có mặt ở đây cũng phải nói một câu anh nhìn ngoài đời đẹp hơn nhiều so với trên video. Đường lôi hướng Vân Sơ cười xấu xa nháy nháy mắt, hai vị này là. Gặp đường lôi không thấy cửa gỗ trong nhà, Vân Sơ cũng thở dài một hơi. Cô thả đồ trong tay xuống, chấn định tự nhiên nói láo, vị này là Trạm Vân Tiêu cậu đã thấy qua. Còn vị bên cạnh là em họ của anh ấy, đồng thừa Trạch. Ủa Vân Tiêu đúng không? Đường lôi kéo dài âm điệu, vô cùng hài lòng khi thấy Trạm Vân Tiêu ở dưới ánh mắt của mình mà đỏ mặt. Sau, đường lôi nghe Vân Sơ nói chuyện hai ngày qua không liên lạc được là do cô ấy theo chân Trạm Vân Tiêu trở về quê nhà trên núi. Ngọn lửa bát quái trong tâm đường lôi cũng theo đó mà bùng cháy rừng rực. Làm bạn bè với nhau đã nhiều năm, đường lôi hiểu rõ Vân Sơ không phải là một người tùy tiện. Trước đó các cô chưa hề nghe qua Vân Sơ nhắc tới Trạm Vân Tiêu, vậy nên hai người họ chắc hẳn mới quen biết không bao lâu. Tuy Trạm Vân Tiêu dáng dấp rất đẹp trai, nhưng Vân Sơ không phải dạng người chỉ biết nhìn mặt. Vậy nên đường lôi vô cùng thấy hiếu kỳ, cô ấy vì sao lại đi theo một người mới quen biết không lâu trở về quê nhà. Đây là để gặp mặt gia trưởng phải không? Đường lôi kéo Vân Sơ tới một góc nhỏ giọng nói tiến độ nhanh quá thế, không giống cậu chút nào. Nói tới chuyện này, Vân Sơ vẫn có chút ngượng ngùng, cô nhăn nhăn nhó nhó nói còn không phải do gặp được người thích hợp sao. Cậu cũng thấy đấy, anh ấy dáng dấp đẹp trai, đối với mình lại tốt bởi vậy mới quyết định ở bên nhau. Tớ rất vui khi thấy cậu nghĩ vậy, khi thích một người tất cả mọi cảm xúc của họ đều thể hiện rõ trong đôi mắt và không thể giấu được. Đường lôi có thể nhìn ra chạm vân tiêu là thật tâm thích vân sơ. Có một người bạn trai chất lượng tốt như thế làm bạn bên người, chắc hẳn vân sơ có thể đem mọi tổn thương do cái tên cặn bã nam lâm trí hòa kia gây nên quên bánh hết. Đường lôi muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng cô đã lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ trên cao tốc vào giữa đêm khuya. Nên giờ cô chỉ thấy mệt mỏi và kiệt sức. Sau khi lôi kéo chạm vân tiêu và đồng thừa chạch hàn huyên một hồi, cô bắt đầu ngáp liên tục. Chính cô cũng không đếm được mình đã ngáp bao nhiêu cái, đường lôi chỉ cảm thấy bản thân không thể chống nổi nữa. Cô lôi kéo Vân Sơ hỏi, đêm nay tớ ngủ ở đâu? Mà chỗ cậu có bao nhiêu phòng thế? Có đủ chỗ cho Vân Tiêu và em họ anh ấy không? Cậu ngủ với mình trên tầng hai. Về phần bọn họ lát nữa còn muốn rời đi, nên sẽ không ngủ lại đây. Giải thích xong, Vân Sơ nắm lấy cổ tay đường lôi dẫn cô ấy lên lầu đi ngủ. Nghe họ muốn đi, dù đang bị Vân Sơ kéo đi nhưng đường lôi vẫn không quên quay đầu lại hô lớn, bây giờ đã trễ như vậy còn muốn đi đâu. Vân Tiêu thừa trạch tôi chưa có thông tin liên lạc của các anh hay chúng ta thêm WeChat đi. WeChat cái gì, hai người chạm Vân Tiêu khẳng định không có. Cả hai sừng sốt không biết trả lời lại thế nào. Vẫn là Vân Sơ cơ linh, vừa kéo người lên lầu vừa nói, điện thoại của họ còn đang sạc pin, chờ lát mình đưa danh thiếp của họ cho cậu. Nói định rồi nhé. Đừng có quên đưa danh thiếp cho mình đấy. Mình nói cậu biết, nghe thanh âm của đường lôi dần dần biến mất sau cầu thang. Trạm vân tiêu và đồng thừa chạch liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán đã hết. Hai người bọn họ, một người là người cổ đại còn người kia là người thời dân quốc. Lần đầu tiên gặp người khác giới chủ động như đường lôi làm họ không biết phải làm thế nào để chống đỡ. Và lại trước đó đã hứa với Vân Sơ sẽ nói ít chút nên lúc nói chuyện phiếm với đường lôi, ngoại trừ lúc cô hỏi Trạm Vân Thiêu mấy vấn đề đều bị anh nửa thật nửa giả ứng phó qua cửa thì toàn bộ hành trình đều chỉ ừ ừ a a gật đầu phụ hỏa. Thu xếp xong đường lôi, Vân Sơ vội vàng xuống lầu. Vốn cô muốn lên lầu ba chuyển chút lương thực xuống dưới để đồng thừa trạch mang về, nhưng đường lôi lại đang ngủ ở lầu hai. Cô sợ trong lúc khuân chuyển đồ lỡ mà đánh thức cô ấy thì thật khó mà giải thích rõ ràng. Lại thêm, đồng thừa trạch nói giờ họ không thiếu lương thực. Sau khi phá vòng vây thành công, địa chủ và phú nông trong huyện đã tặng cho bộ đội một đám lương thực nên giờ họ là có lương thực ăn. Bởi vậy, nên cô đành cất tâm muốn tặng lương thực đi. Ba người ngồi ở tầng 1 đến 1 rưỡi sáng, lái xe xe hàng cuối cùng cũng gọi điện thoại tới nói cho Vân Sơ biết họ đã tới góc đường cô bảo. Vân Sơ dẫn theo đồng thừa trạch lái xe đi dỡ hàng. Hôm nay tiểu đồng không mang theo súng nên sức chiến đấu giảm mạnh, vì vậy cô đã sắp xếp để Trạm vân tiêu ở lại trong tiệm. Bởi vì trên người anh có mang theo kiếm, dù tình huống bên cửa gỗ có thể nào thì anh vẫn có thể tạm thời ngăn cản được một lát. Nơi dỡ hàng cách siêu thị không xa, chỉ cần đối phương không mang theo vũ khí nóng thì lấy thân thủ của Trạm vân tiêu không khó để tìm chân đối phương cho tới khi họ trở về. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com